Mệt mỏi, sinh cái hài tử đã làm hắn thể lực nghiêm trọng tiêu hao quá mức, nếu không có như thế, lấy hắn ngày xưa cảnh giác, lúc này hẳn là sớm đã mở mắt ra mới là. Sáng sớm hôm sau, Lăng Kính Hiên mở mắt ra liền đối thượng cặp kia tinh lượng con người, cho dù một đêm không ngủ, đáy mắt cũng không thấy bất luận cái gì mỏi mệt cùng suy yếu, như cũng nở rộ sáng quắc tinh quang, Lăng Kính Hiên nói cái gì cũng chưa nói, hai người tầm mắt liền ở giữa không trung cực nóng dây dưa bị hắn nắm chặt cả đêm tay nhẹ nhàng tránh ra, lăng kính hiên dơ tay sở lên hắn tràn đầy dâu quai nón mặt, anh hồng cánh môi nhẹ nhàng mấp máy, sớm, phu quân, một tiếng phu quân, kích động đến nghiêm thịnh duệ thiếu chút nữa rớt nước mắt, cường tráng thân mình đột nhiên nhào hướng hắn, tiểu tâm không cho chính mình đẻ đau hắn lúc sau, nghiêm thịnh duệ vùi đầu ở hắn trong cổ gần như tham lam hô hấp thuộc về hắn hơi thở, sớm, ta vương phi, tưởng ngươi, rất muốn rất muốn, hắn chưa bao giờ biết Tưởng nghiệm một người lại là như vậy ma người lại ngọt ngào, từ hắn rời đi ra môn xa phó chiến trường kia một khắc, hắn đôi hắn tưởng nghiệm liền bắt đầu, dọc theo đường đi, cái loại này tưởng nghiệm càng là lan tràn, mỗi khi đều làm hắn có loại đi vòng vèo trở về ý niệm. đường hắn mang binh thâm nhập địch hậu, ở sa mạc trung là đường, toàn quân vải thiên đều không có tìm được nguồn nước thời điểm, hắn trong đầu tưởng tràn đầy tất cả đều là hắn, chờ đến, bọn họ đột phá thật mạnh cửa hải khó khăn. Thẳng đảo Bắc Man Vương Đình, trọng tỏa bọn họ với quan ngoại sau, hắn thậm chí hận không thể chính mình có thể sinh ra một đôi cánh, dùng nhanh nhất tốc độ trở lại hắn bên người, chúng độc hôn mê hết sức, hắn lẩm bẩm chỉ có tên của hắn, sinh tử đe dọa thời điểm, hắn duy nhất không bỏ xuống được chính là hắn cùng bọn nhỏ, thật vất vả từ quỷ môn quan đã trở lại, hắn một khắc đều không nghĩ lại lưu tại biên quan, vội vàng xử lý xong quân kỷ việc quan. Trọng, ra giôi thúc ngựa liền gấp trở về. Dọc theo đường đi vất vả liền không cần phải nói, đương nhìn thấy hắn kia một khắc, hắn biết, hết thẻ đều là đăng giá. Ha ha! Con lược hiện tái nhật trên mặt đẩy ra một mặt hạnh phúc sáng lạn tươi cười, lúc này không cần quá nhiều ngôn ngữ, hai viên gần sát tâm hãy còn thắng hết thảy Đúng rồi, chúng ta hài từ đâu? Không biết qua bao lâu, lăng kính hiên đột nhiên hỏi, vùi đầu ở cổ chỗ sâu trong nghiêm thịnh dệ nhịn không được cứng đờ, muộn thanh muộn khí nói. Ta làm người ôm hắn đi xuống diện bích tư quá. Ha! Lăng kính hiên ha hốc mồm, hắn xác định hắn nói chính là diện bích tư quá. Mới sinh ra trẻ con hiểu cái gì kêu diện bích tư quá. Hắn đầu hắn ngoạn nhi sao? Hắn làm người đau lâu như vậy, liền tính là nhi tử cũng không thể tha thứ. Tựa hồ là đã nhận ra hắn trong lòng ý tưởng, nghiêm thịnh duệ chống thân thể khó chịu nói, hắn ngày thường liền lời nói nặng đều liên tiếp nói hai câu đâu. Tiểu hôn đản lại cha tấn đến hắn chết đi sống lại, phạt hắn diện bích tư quá đã là tiện nghi hắn. Hào đi, vì tức phụ nhi, nhà chúng ta vương ra là cùng cái em bé so hăng hái nhi. Ta nói người hấu trĩ không hấu trĩ. Hắn vẫn là cái trẻ con được không? Lăng kính hiên vô lực phiên trận trắng mắt, nghiêm trọng hoài nghi nhà bọn họ vương ra có phải hay không làm người cấp đánh cháo. Này nhị hóa thấy thế nào đều không giống như là nhà hắn phu quân A. Trẻ con lại làm sao vậy? Hắn làm ngươi đau chính là không đúng, ta không đập nát hắn mông liền tính không tội. Chủ yếu là hắn khi đó mãn tâm mãn nhãn đều là tức phụ nhi, không đẳng ra thời gian tới, nếu là cho hắn cơ hội, hắn khẳng định đập nát hắn mông nhỏ. Ngạch ngươi không cứu. Chán tôi sầm, lăng kính hiên tức khắc liền phun tạo sức lực đều không có, nhà hắn phu quân đã ở nhị hóa trên đường càng đi càng xa vương phi, tiểu nhân có thể cùng ngươi cùng nhau nghỉ ngơi sao. Ta mệt. Không nghĩ tiếp tục ở cái này để tài thượng vòng, Nghiêm Thịnh Duệ chơi xấu dường như giữ chặt hắn tay, nhìn hắn chấp hai mắt rốc hết sức bắn manh, đổi làm ngày thưởng, Lăng Kính Hiên có lẽ còn sẽ cảm thấy hắn tử manh, xoái ca sao? Làm gì đều soái không phải. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn đầy mặt dâu quái nón, thoạt nhìn liền một thô cuồng lôi thôi đàn ông, đừng nói manh, sinh sôi cho người ta một loại đáng khinh cảm giác có hay không? Lăng kính hiên cố nén khỏe miệng cơ bắp không chịu không chế run rẩy ở kia phía trước, ngươi có phải hay không nên đi trước rửa mặt trải đầu một chút? Không phải hắn mặt mũi đảng, chủ yếu hắn thật sự quá lôi thôi một chút, nghỉ ngơi nói, vẫn là muốn sạch sẽ mới có thể hoàn toàn thả lỏng. Ân, chờ ta. Được đến tức phụ nhi ân chuẩn, nghiêm thịnh Duệ gật gật đầu, túi người ở hắn trên môi nhẹ mổ một chút, xoay người liền cầm quần áo đi phòng tắm. Nhìn hắn bóng dáng. Lăng kính hiên bất đắc dĩ lắc đầu, khỏe môi nhùm đấm thượng một mặt hạnh phúc ngọt ngào ngọt ngào cười nhạt, hắn có thể trở về thật sự thật tốt quá, trời biết hắn ngày hôm qua có bao nhiêu sợ hai hắn cũng chưa về, hắn tự hỏi không phải cái mềm yếu nam nhân, nhưng ở cái loại này dưới tình huống, hắn thật sự thực hy vọng yêu nhất người có thể bồi ở hắn bên người, cho dù là cái gì đều không làm, liền ở ngoài cửa thủ hắn cũng hảo. Cha dậy sớm bánh bao một tả một hưu ba ở cạnh cửa. Hai mắt lạnh run hướng bên trong cánh cửa nhìn xung quanh, thật cẩn thận bộ dáng thoạt nhìn làm người miễn bản có bao nhiêu đau lòng. Lăng kính hiên mỉm cười đối bọn họ vươn tay, lại đây đi, cha không có việc gì. Cha! Phản phất là được đến đặc xá lệnh giống nhau, hai bánh bao nghẹn ngào nhằm phía hắn, nhưng tới rồi mép giường hai anh em lại đồng thời dừng lại, cẩn thận xem hắn lúc sau. Lăng văn nắm đệ đệ đi qua đi, một cái tay khác đau lòng mà lại tính trẻ con sờ lên hắn mặt, cha! Ngươi không nên trách tiểu đệ đệ được không? Hắn từng văn, cả đêm đều không có khóc. Ngày hôm qua hắn khẳng định là lần đầu tiên tới nhà của chúng ta, có điểm sợ hãi mới vẫn luôn đều không ra, chúng ta không cần phạt hắn biết. Không. Về sau ta sẽ giúp ngươi mang đệ đệ, khẳng định sẽ không làm hắn lại náo cha. Lăng văn hai mắt là hồng toàn bộ, thanh âm cũng là nghẹn ngào, hắn lo lắng cha, cũng đau lòng đệ đệ, không nghĩ đệ đệ diện bích tư quá ân. Cha không có phạt hắn A. Lăng Kính Hiên buồn bực nói, mà hắn không biết chính là, Lăng Văn cầu tình bất quá đến từ người nhà vui vừa thôi. Nói ngày hôm qua y y ở đồng ôm hải tử đi ra ngoài thời điểm còn nguyên truyền đạt vương gia đại nhân nói, người một nhà là lập tức liền ôm bụng cười cười to, thằng thiếu khanh còn lửa cháy đổ thêm dầu nói cái gì chính là nên như vậy vân vân. Sáng nay lên thời điểm, hai bánh bao thủ bà vũ cấp đệ để thay đổi tã huy mãi, Lăng Vương Thị lại mang theo ngày hôm qua mang nhi tử về nhà mẹ để đi. Vương Kim Ngọc hai mẹ con tới, vốn dĩ tiểu bao tử nhóm là tưởng đem đệ đệ ôm lại đây cấp cha nhìn xem. Lăng vương thị biết cửu biệt gặp lại hai người khẳng định có rất nhiều nói, không nghĩ làm tiểu bao tử đi quấy giày bọn họ, đơn giản liền phúc hắc một hồi, nói gì bọn họ đệ đệ còn ở diện bích tư quá chung, không thể đi gặp cha, cho nên, này liền có lăng văn cấp đệ đệ cầu tình một màn. Thật sự, tiêu cha có thể hay không cùng phụ thân nói, làm hắn không cần phạt đệ đệ. Tiểu huynh đệ hai kinh hỉ đối xem một cái, sửa từ lăng võ trí thanh tính trẻ con nói, dốc hết sức chớp hai mắt tuyệt bức có thể sinh sôi manh hóa đối phương tâm. Lăng kính hiền nghe đến đó liền đại khái đã biết, khẳng định đều là nam nhân nhà hắn phạm nhị cho họa, khóe môi không khỏi dơ lên một mặt bất đắc dĩ cười nhạt, không có việc gì, phụ thân chỉ là cùng đệ đệ nói dỡn mà thôi, hắn vẫn luôn rất đau các ngươi không phải sao. Đệ đệ cũng là con hắn, hắn sẽ cùng các ngươi cùng nhau đau hắn à. Mới không phải liệt, phù thân một chút cũng không đau chúng ta, bằng không hắn lần trước sao sẽ không từ mà biệt. Vốn tưởng rằng sự tình đến nơi đây nên kết thúc, không nghĩ tới lăng võ đôi tay ô ngực, đầu đốn léo, cư nhiên một bộ chuẩn bị thu sau tính sổ bộ dáng, cùng hắn sóng vai mà chạm lăng văn cũng là biểu môi nhi biểu đạt chính mình bất mãn, lăng kính yên nhịn không được bật cười, khỏe mắt dư quang trong lúc vô ý quét đến lần thứ hai rực rỡ hẳn lên, tinh thần phấn chấn tử trong phòng tắm đi ra nghiêm tịnh duệ. Một mặt tà khí nhanh chóng lướt qua đáy mắt, lăng kính hiên ý xấu quyết định, khiến cho. Nhi tử hảo hảo trừng phạt trừng phạt nhà bọn họ cao cao tại thượng vương gia. Tiểu huynh đệ 2 tuổi tuy nhỏ, lại rất sẽ xem người sắc mặt, nghiền ngẫm người khác tâm tư, nhìn thấy nhà mình cha thần sắc không đúng. Hai người song song xoay người, vừa lúc nhìn đến đã cạo dâu quay nón, xoáy khí mê người phụ thân đại nhân đi vào trong phòng, làm lơ phụ thân đại nhân trên mặt bò mãn tươi cười. Hai bánh bao động tác nhất trí đôi tay ôm ngực điếu môi nghiêng đầu không phản ứng hắn, ai làm hắn không tử mà biết tới. Bọn họ còn đang tức giận đâu? Tiểu Văn tiểu võ, sớm như vậy liền dậy a. Nhận thấy được mấy đứa con trai tức giận, Nghiêm Thịnh Duệ đi qua đi khô cản nói, vốn định vươn tay sờ sờ bọn họ, lại bị hai người một tả một hưu né tránh. Hừ, ta ở sinh khí, thực tức giận. Lăng Võ khì đô đô hừ nhẹ một tiếng, sợ hắn không biết dường như cường điệu. Lăng Văn nhưng thật ra không như vậy, ố chỉ. chỉ là trường lớn đỏ lên hai mắt cũng hảo không đến chạy đi đâu là được. Nghiêm Thịnh Duệ trong lòng tùy cấp, trên mặt lại cố ý giả bộ một bộ phiền não bộ dáng, ngồi ở mép giường, tiểu chân bắt chéo lạnh từ từ thở dài, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Vì ta bảo bối nhi tử, ta chính là riêng làm biên quan binh, khí thử chế tạo hai bộ tiểu hài tử chuyên dụng đao kiếm cung nỏ đâu. Nếu Các ngươi ở sinh khí, Ta cũng chỉ hảo chờ các ngươi không tức giận lại lấy ra tới. Tiểu dạng nhi, cùng hắn đấu. Còn sớm đâu? Thật sự. Phụ thân ta muốn ta muốn ta muốn. Vừa nghe là hắn mơ ước đã lâu đổ vật. Lăng võ nháy mắt quên mất vừa rồi kiên trì. Như chó hiệp giống nhau phe phẩy cái đuôi nhảo qua đi. Luệ sáng còn ngươi dốc hết sức chớp bán manh. Lăng văn tuy rằng không biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Lại cũng là hai mắt sáng lên nhìn hắn. Lăng kính hiên vô lực đỡ chán. Hắn hai bánh bao cũng quá không nghị lực, một bộ nho nhỏ món đồ chơi bị thu mua, hại hắn cũng nhìn không tới chờ mong không thôi phụ tử đại chiến, đáng tiếc, đáng tiếc ca. Vậy các ngươi không tức giận. Nghiêm thịnh duệ hơi hơi mỉm cười, vừa lòng duỗi tay búng búng lăng võ cái chán, tiểu gia hỏa gật đầu như đảo tỏi, ân ân ân, tiểu võ thích nhất phụ thân rồi. Ngươi đâu? Nếu phụ thân cũng không phạt tiểu đệ để nói, ta liền tạm thời tha thứ ngươi. Lăng văn nhưng thật ra thời thời khắc khắc đều không quên đáp thượng hắn tiểu đệ đệ, nghiêm thịnh duệ không cấm bật cười hảo a còn hắn cư nhiên còn hội đàm điều kiện, thật sự là cực hảo. Không hổ là hắn nghiêm thịnh duệ nhi tử. Trưng 248 thị huyết tàn nhẫn, nhổ cỏ tận gốc. Trong một đêm, lăng kính hiên nam nhân chính là đương kim chiến thần thịnh thân vương sự tình truyền khắp toàn bộ thôn, vốn là cực kỳ kính sợ lăng kính hiên các thôn dân càng là không dám tái sinh ra cái gì bên tâm tư tới. Vương ra à, tạm thời bất luận hắn bản thân chính là bách chiến bách thắng đại thanh triều bảo hộ thần, là sở hữu dân chúng trong lòng nhất cao thượng hướng tới, đơn liền hắn hoàng thất thân vương thân phận cũng làm người trùn bước a. Đương nhiên, sợ chỉ là những cái đó không có hảo ý hoặc quan hệ xa cách, chân chính cùng lăng kính hiên đi được gần triệu hàn phu phu cùng lao vương đám người nhưng thật ra không cảm thấy có gì bất đồng, nghiêm thịnh duệ thân phận không đơn giản bọn họ đã sớm đoán được chỉ là còn kém cuối cùng một tầng giấy không có đâm thùng thôi chỉ cần nghiêm thịnh duệ Lăng kính hiên bất biến bọn họ thái độ vẫn như cũ sẽ không có bất luận cái gì thay đổi có lẽ ở người khác xem ra bọn họ là da mặt dày treo cao chính bọn họ không cảm thấy liền hảo Lăng kính hiên thường nói một câu đối bọn họ ảnh hưởng rất lớn chính mình sống được vui vẻ là được hà tất quản người khác nói như thế nào lang kính hiên sinh sản sau ngày hôm sau buổi sáng rất nhiều người đều đưa tới hạ lễ, bao gồm xa ở trấn trên trường trưởng quầy cùng huyện thành ông trưởng quầy đám người, bởi vì hâm nguyên cùng bách vận các mỗi ngày đều phải đến lăng gia thôn kéo hóa, bọn họ tin tức cũng coi như linh thông. buổi chiều thời điểm, đến châu phủ nói sinh ý trương thanh cùng mới vừa kết thúc kỳ thi mùa thu khảo thí, liền thành tích cũng chưa tới kịp xem lăng kính hàn cũng mang theo viên thiệu kỳ phong trần mệnh. mọi người trở về. ai ra lão cửu tiểu tử này là ở khinh bị ta sao? Trong phòng giường em bé đã đắp hảo, một đám người vây quanh ở mép giường trêu đùa chỉ biết ngủ nho nhỏ bánh bao. thằng thiếu khanh đột nhiên kêu lên quái dị, buồn bực chừng mắt trên giường lại lần nữa nhắm mắt ngủ quá khứ tiểu bao tử. Hắn vừa rồi tuyệt đối không có hoa mắt hoặc nhìn lầm, nho nhỏ bánh bao thật là ở khinh bỉ, Hắn còn không phải là chọc chọc hắn khuôn mặt nhỏ sao, đến mức này sao? Ai làm ngươi một cái đàn ông thô lỗ loạn chạm vào hắn tới? Nghỉ ngơi tốt dưỡng đủ tinh thần sau. Nghiêm thịnh duệ rốt cuộc gặp được chính mình nhăn rúm gió tiểu nhi tử, tuy nói nháo ra diện bích tư quá chê cười, bất quá đối nhi tử, hắn vẫn là phi thường yêu thương. Này không, thằng thiếu khanh vừa nói, hắn lập tức liền không lưu tình chút nào cho hắn phản bác trở về, còn không quên liên quan ghét bỏ hắn một phen. Ngậy! Người vóc nô! thằng thiếu khanh chán tối sầm, hắn vẫn là hắn nhận thức cái kia lão kiểu sao. Tổng so ngươi không nhi tử cường. Ha ha! Lời này vừa nói ra, thằng thiếu khanh hoàn toàn xúc đến góc vẽ xoắn ốc đi, một phòng người tất cả đều cười đến hết sức vui mừng, lăng kính hàn dỗi tay sờ sờ tiểu chất nhi khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn về phía dựa nghiêng trên trên giường ý cười doanh doanh đại ca, ngươi đừng nói, tiểu tử này thật đúng là rất ngoan, ta trở về lâu như vậy, một lần cũng chưa nghe hắn đã khóc, chính là vừa mới đã đói bụng ân ân kêu hai tiếng. Kinh hắn vừa nói, tất cả mọi người chú ý tới điểm này, cẩn thận hồi tưởng một chút. Ngày hôm qua hắn mới sinh ra thời điểm, triệu sơn cho hắn trên mông một cái tát, hắn không cũng chỉ là khóc một tiếng liền không khóc. Đứa nhỏ này có thể hay không ngoan đến thật quá đáng một chút. Ha ha, ta đã cho hắn kiểm tra qua, hẳn là không có gì vấn đề, mới sinh ra hải tử đại não còn ở phát dục ngủ đến nhiều khóc đến thiếu cũng bình thường. Biết bọn họ đang lo lắng cái gì, lăng kính hiên mỉm cười nói, kỳ thật cẩn thận ngắm lại. Hắn cũng nhịn không được muốn hoài nghi hài tử có phải hay không ngủ thần chuyển thế tới. Từ hắn hoài thượng hắn bắt đầu, hắn liền vẫn luôn đặc biệt thăng ngủ. Này không, sinh hạ hắn sau, lại đổi chính hắn thăng ngủ, không phải ngủ thần là gì. Ta nói các ngươi đều nói bậy gì liệt. Ta tiểu tôn tử đáng yêu đâu, các ngươi nhìn xem, này khuôn mặt nhỏ lớn lên nhiều giống nhà ta kính hiên a Lang vương thị tức giận hoành bọn họ liếc mắt một cái. Nhìn nho nhỏ bánh bao hai mắt đều như là muốn hòa tan giống nhau, nhưng mọi người theo nàng tầm mắt xem qua đi, không cấm tập thể chán tối sầm, tiểu gia hỏa cả người đều nhăn rúng gió, nơi nào giống lăng kính hiên. Đặc biệt là nghiêm thịnh duệ, hắn trong lòng đặc biệt bất mãn, nhà hắn kính hiên gì thời điểm giống cái loại này nhăn rúng gió làm dưa muối. Ha ha, tiểu hai tử mới vừa sinh ra tới đều là cái dạng này. Chờ thêm mấy ngày này khuôn mặt nảy nở chính là cái tuấn tiếu tiểu bảo bối trứng Nhìn ra bọn họ chửi thầm, vương kim ngọc cười lắc đầu, nhịn không được dối tay chạm chạm nho nhỏ bánh bao, ba ba canh giữ ở giường em bé biên lăng văn lập tức tự hào ngẩng lên đầu, nhưng còn không phải là sao, đệ đệ lớn lên khẳng định cùng cha giống nhau đẹp. Ta cũng tưởng lớn lên cùng cha giống nhau. Lăng võ kích động nhấp tay, bên cạnh tàng thiếu khanh buồn cười chọc chọc đầu của hắn, thôi đi. Ngươi đời này chỉ có thể giống ngươi phụ vương Ha ha Mọi người lại là nhịn không được một trận cười vang Chờ đến nhau đến không sai biệt lắm lúc sau Lăng Kính Hiên làm bà Vũ đem hải tử ôm đi ra ngoài Biết bọn họ có việc muốn nói Lăng Thành Long hai vợ chồng cùng vương Kim Ngọc đỡ vương ra nhị lao mượn cớ rời đi Bọn nhỏ đều lớn Làm việc so với bọn hắn thỏa đáng nhiều Bọn họ cũng không cần thiết lưu trữ nơi đó cho bọn hắn thêm thiền Cuối cùng lưu lại chỉ có Nghiêm Thịnh Duệ Lăng Kính Hiên, Tàng Thiếu Khanh, Lăng Kính Hàn Viên Thiệu Kỳ, Lăng Kính Bằng Diệp Như Vân, Trương Thanh Trương Dương Huynh Đệ, Triệu Hàn Phu Phu, cùng với Lăng Vân Cùng Tống Thủy Xanh, ba cái tiểu bao tử cũng ngoan ngoãn đi theo Lăng Vương Thị bọn họ đi rồi. Kho hàng những người đó ngươi muốn cho bọn họ chết như thế nào? Một lát sau, Nghiêm Thịnh Duệ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, dám đại náo hắn tức phụ nhi, tử tuyệt đối là nhẹ nhất, bất quá, hắn tôn trọng tức phụ nhi ý kiến. Mặc kệ cuối cùng là muốn đem bọn họ đại ta tá tám khối vẫn là ngu mã phanh thây, hắn đều nguyện ý tự mình đại lao. Ân, ta nhớ rõ ngày hôm qua Lăng Kính Vệ nói hắn là châu phủ trở về nhà con rể đi. Lần trước ngươi không phải nói muốn đem trở về nhà sở hữu làm quan người tham ô nhận hối lộ sổ con đưa đến trong cung vị kia trước mặt, vì cái gì bọn họ giống như một chút ảnh hưởng đều không có? Lăng Kính Hiên trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất, ngày hôm qua hắn tuy rằng ở đau từng cơn trùng Nhưng lại không có nhìn sót lẩu mặc cho gì một sự kiện, bao gồm lăng kính vệ muốn giết hắn cha cùng dưới tình thế cấp bách hô lên uy hiếp, trên quan trường sự tình hắn cũng không có tham gia, đối những cái đó sự cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết, thẳng đến trước mắt mới thôi, trở về nhà ở Thương Vân Nhị Châu sở hữu Tân Nguyệt Kim Hành đều bị bách vận các chen ép đến hơi thở thoi thoát, kế. Tiếp hắn còn tính toán tiếp tục mở rộng đả kích phạm vi hoàn toàn làm trở về nhà kinh tế mạch máu lâm vào tê liệt trạng thái. Là tiêu gia, bọn họ lực bảo trở về nhà, lão cửu rốt cuộc người không ở Kinh Thành, có một số việc khó tránh khỏi khống chế không được, tuy rằng Vân Hàn cùng tiểu thất cũng âm thầm xử lực, trở về nhà ở Kinh Thành bổn ra có thể nói là nguyên khí đại thương, bất quá ở mấu chốt nhất thời điểm. Tiêu gia ra tay, hơn nữa trong cùng hai cái trở về nhà nữ nhân bên gối phòng, Hoàng thượng liền không có lại tiếp tục chèn ép bọn họ. Trước mắt kinh thành trở về nhà đã hoàn toàn ngã ra đại gia tộc ở ngoài. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới, này thương châu phân ra lại còn bảo tồn thực sự lực, thế nhưng có thể xếp vào con rể tiến vào lão cửu quản hạt binh doanh, còn con mẹ nó mang lão cửu binh tư sấm ngươi phủ đệ, ta cũng là say, rốt cuộc ai cho bọn hắn quyền lợi đâu. Tàng thiếu khanh càng nói càng vô ngữ, thương vân nhị châu sở hữu binh quyền đều ở lão cửu trong tay, chính mình binh đánh giết đến chính mình vương phi trong phủ chuyện này nếu là chuyện đi ra ngoài, lão cửu không được làm người cấp cười chết. Ha ha, đúng không? Không biết trở về nhà người ý đồ đánh giết thịnh thân vương phi cùng thế tử rốt cuộc là cái gì tội danh đâu? Cứ như cũng là cái kiếp cười, lại sinh sôi cho người ta lấy máu lạnh thấm người cảm giác. Trở về nhà, không thể lại để lại. nhẹ thì gia tộc nam tử toàn bộ chém đầu, nữ nhân nhập nô tịch, nặng thì diệt tộc. Nghiêm thịnh duệ đạm nhiên tiếp được hắn nói. Đối hắn loại này sinh ở hoàng gia người tới nói, diệt tộc gì đó cơ bản là chuyện thường ngày sự tình, sớm đã sốc không dậy nổi hắn bất luận cái gì thương hại cùng đồng tình, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, hôm nay nếu hắn dục đoạn không ngừng, ngày nào đó tất nhiên dưỡng hổ vì hoạn, kinh thành thế gia cũng không phải là ở nông thôn nông hộ gia, hơi chút cho bọn hắn một chút cơ hội, bọn họ liền có khả năng nhấc lên sóng gió. Động trời! Nếu từ ngươi tự mình cấp hoàng đế thượng sổ con đâu? Tiêu ra cùng trong cung hai vị mỹ nhân còn có thể giữ được trở về nhà. Nếu không có trăm phần trăm một kích toàn diệt nắm chắc, hắn còn không nghĩ mạo muội động thủ, tà hưu, cắt đứt bọn họ kim viện lại một chút ngoạn nhi chết bọn họ cũng chưa chắc không thể. Hừ, ngươi cảm thấy đâu? Nghiêm thịnh duệ bĩu môi, ở hắn trong lòng, những người đó đã là chết người, hoàng huynh nếu khăng khăng che chở bọn họ, hắn hẳn là biết. Chờ hắn sau khi trở về, trên triều đỉnh sẽ nháo thành cái dạng gì, hắn nhưng không cảm thấy hoàng huynh sẽ là cái loại này vì hai nữ nhân liền cùng hắn trở mặt người, huống chi, hắn mới lập hạ công lớn. Vậy thỉnh cầu vương ra thượng sổ con đi, trở về nhà người, một cái không lưu. Đừng trách hắn tâm tàn nhẫn, ai làm cho bọn họ lập trường bất đồng, lang kính vệ lại cần thiết muốn chết ở hắn trên tay đâu, không khỏi bọn họ phản công, hắn cần thiết muốn chém thảo trừ tận gốc. Nếu không, chính hắn còn hảo, ba cái hài tử chính là khó lòng phong bị. Tuân Mệnh, bổn vương chờ lát nữa liền viết. Ở người khác trước mặt, hắn là vương gia, ở lăng kính hiên trước mặt, hắn vĩnh viễn đều chỉ là hắn nam nhân, phu phu hai tùy thời tùy chỗ đều không quên giải cầu lương. Những người khác còn hảo, ở vào yêu đơn phương trạng thái tẳng thiếu khanh viên tiệu kỳ liền nhịn không được các loại chửi thầm, lần lượt ở trong lòng âm thầm thể, nhất định phải mau chóng thu phục bọn họ hoang ra những cái đó binh lính là người bình người xem làm là được đến nỗi lăng thành tại một nhà ta vừa lúc cảm thấy nhà chúng ta quá sạch sẽ liền dùng bọn họ huyết tới ô nhiễm một chút đi như vân phiền toái ngươi ngày mai chính ngọ đưa bọn họ kéo đến cổng lớn đi toàn bộ cho ta chém lăng vân thủy xanh nghị cách đem tin tức này tản đi ra ngoài ta muốn tất cả mọi người biết đây là trêu chọc nguyệt hoa sơn trang đại giới giờ này khắc này lăng kính hiên chỉ có thể dùng tâm tàn nhẫn tay cay thị huyết như ma tới hình dung, bọn họ ngàn không nên vạn không nên, không nên lần nữa khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, Nếu như thế, hắn khiến cho bọn họ phát huy cuối cùng một chút giá trị lợi dụng, dùng bọn họ huyết tới cảnh cáo những cái đó còn lòng mang ý xấu người, kể từ đó, mặc dù hắn rời đi, hẳn là cũng không ai dám lại ước hiếp hắn cha mẹ mới là. từ trước đến nay đều nhất hiểu biết hắn nghiêm Thịnh rồi biết hắn không chỉ là ở phản kích, càng là ở vì rời đi làm chuẩn bị, bắt lấy hắn tay, Nghiêm Thịnh Duệ không nói gì cho hắn duy trì, hắn luôn là thích chính mình xử lý chính mình sự tình, rất ít mượn dùng hắn tay, mà hắn, có thể làm cũng chỉ có như vậy thôi. Là, Vương Phi, sớm đã ở quân doanh nhìn quen huyết tinh diệp như vân chút nào không cảm thấy có gì không đúng, đứng lên đôi tay ôm quyền, nghiêm trang tiếp được nhiệm vụ, so sánh với dưới, lang vân liền nhàn đến mảnh mai nhiều. Đại ca, ngày mai hài tử tắm ba ngày. Ta mang cha mẹ đi huyện thành cấp hải tử chọn lễ vật, buổi chiều lại cử hành tắm ba ngày nghi thức đi. Muốn nói không bị dọa đến kia tuyệt đối là gặp người, bọn họ dù sao cũng là nông hộ nhân ra sinh ra, có từng nghe nói quá như thế huyết tinh sự tình. Bất quá lăng kính hàn thực mau liền tiếp nhận rồi, nếu không phải lăng kính vệ muốn hắn cha mệnh, lại ý đồ bá chiếm bọn họ ra sản ở phía trước, bọn họ làm sao đến nỗi làm được này một bước. Muốn trách chỉ có thể trách bọn họ chính mình quá tham lam, luôn là mù quáng truy đuổi không thuộc về chính mình đồ vật. Bên kia lăng kính bằng liền càng không cần phải nói, biên quan mấy tháng, hắn trải qua quá nhiều, Trương Khánh Trương Dương cùng Triệu Hàn Phu Phu đi theo lăng kính hiên bên người thời gian lâu rồi, bọn họ tiếp thu độ cũng đề cao, không sai biệt lắm cùng lăng kính hàn giống nhau, thực mô liền nhận đồng quyết định của hắn. Đến nỗi tẳng thiếu khanh viên thiệu kỳ, không gặp hai người vẻ mặt tán đồng nhìn lăng kính hiên sao. Đối bọn họ tới nói, này kỳ thật chỉ là chút lòng thành mà thôi. Cũng hảo, ngày mai sáng sớm liền xuất phát đi. Biết hắn là sợ cha mẹ tận mắt nhìn thấy đến bọn họ hết hy vọng khó chịu hoặc sợ hãi. Lăng kính hiên khẽ gật đầu, tránh đi điểm cũng hảo. Kỳ thật lấy hắn phong cách hành sự, nếu không phải xem ở cha mẹ mặt mũi thượng. Lăng ra những người đó đã sớm không biết chết quá bao nhiêu lần. Hắn lần nữa ẩn nhẫn đổi lấy lại là bọn họ được một tức lại muốn tiến một thước kia hắn còn có cái gì tất yếu theo chân bọn họ khách khí. Chúng ta cũng đi thôi, bọn nhỏ ngày mai đều thỉnh giả, không cần đi học, chúng ta mang bọn nhỏ cùng đi. Ta nhưng nghe nói, tiểu văn hôm nay lại ở phiên hắn tồn tiền bại. Nói đến cái này, hàn phi nhịn không được cười khẽ, thật sự là khó được, tiểu văn cư nhiên sẽ chủ động phiền não phải cho đệ đệ mua cái gì. Hắn tử thiết hoa tử trong miệng nghe nói thời điểm còn hung hăng kinh ngạc một phen đâu. Đúng không? Xem ra nhà của chúng ta keo kiệt tiểu bao tử là chuẩn bị xuất huyết nhiều a Nghe vậy, Lăng Kính Hiên cũng đi theo cười, trải qua lần trước bỏ tiền vại sự tình sau, nhà hắn keo kiệt bánh bao hồng an, chẳng sợ không cần tiền cũng sẽ phong cái một hai bạc vụn ở bên ngoài, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, hắn hoài thượng nho nhỏ bánh bao sau. Hai anh em có thứ nghỉ tắm gội còn đặc biệt thỉnh lao tống lái xe dẫn bọn hắn đi chấn trên cấp nho nhỏ bánh bao mua không ít món đồ chơi quần áo gì đâu. Hiện tại hắn lại phiên tiền bình. Đây chính là chưa bao giờ có quá sự. Thỉnh đâu. Ha ha. Chư bỏ tàng thiếu khanh cùng Diệp Như Vân. Ở đây mỗi người đều kiến thức quá tiểu bao tử keo kiệt, bao gồm cuối cùng mới gia nhập viên thiệu kỳ. Nghe bọn hắn như vậy vừa nói, tất cả mọi người không cấm bật cười, nhưng còn không phải là sao. Có thể làm lăng văn chủ động ra bên ngoài bỏ tiền nhưng không nhiều lắm, sờ mó lại đảo giống như cũng chỉ có nho nhỏ bánh bao. Chương 249 trước mặt mọi người hành hình, lễ tắm 3 ngày. Sáng sớm hôm sau, ăn qua cơm sáng sau lăng kính Hàn liền lấy phải cho tiểu chất nhi chuẩn bị lễ tắm 3 ngày vì từ mang theo cha mẹ đi huyện thành, Trương Thanh sợ hắn nương sợ hãi, cũng làm Trương Dương mang Vương Kim Ngọc cùng đi, ba bánh bao vì cấp tiểu đệ đệ chuẩn bị lễ vật, tự nhiên cũng cùng đi trước. Rời đi trước mấy người còn ôm nho nhỏ bánh bao một thân lại thân, hận không thể có thể đem hắn cùng nhau buộc trên lưng quần mang đi, triệu hàn phu phu chỉ có hàn phi theo đi, phụ trách bảo. Hộ bọn họ nghiêm dực cùng nghiêm tư. Chờ đến tam chiếc xe ngựa Minh mông quần cuộn ra cửa sau, diệp như vân tự mình mang theo mấy cái thân binh đem nhốt ở kho hàng đã đói đến váng đầu hoa mắt lăng thành tải đám người kéo ra ngoài, đến nỗi mặt khác binh lính. Sớm tại ngày hôm qua buổi chiều khiến cho Nghiêm Thịnh Duệ hạ lệnh xử trí. Các ngươi muốn làm gì? Buông ra chúng ta. Các ngươi đây là phạm pháp. Nương, ta rất sợ hãi, ngươi mau làm nhị thúc bọn họ thả chúng ta. Ta là trở về nhà con rể, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Buông ta ra. Toàn gia bị lôi ra sân thời điểm còn ở kêu gạo, hồn nhiên không biết ngày chết gần, lang kính bằng cầm một phần sớm đã viết tốt tội trạng lại đây. Diệp Như Vân tiếp nhận nhìn nhìn, thuận tay đưa cho trong đó một cái thân binh. Người làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Cái gì đánh giết Vương Phi? Ta không có. Thân binh tiếp nhận tội trạng hỏi cũng không hỏi một tiếng liền kéo qua lăng kính vệ tay đắp lên dấu tay, ngó đến mặt trên viết cái gì. Lăng kính vệ sợ tới mức sắc mặt đại biến, cho tới bây giờ hắn không lộng minh bạch, những người đó rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Lăng kính hiên lại như thế nào sẽ nhận thức một cái tự xưng buồn vương người. Không, chính xác nói, hắn ẩn ẩn ý thức được, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, đánh giết Vương Phi, y đổ xâm chiếm Vương Phi ra sản, quấy rời Vương. Phi sinh sản, bất luận cái gì một cái tội danh đều đủ để đem hắn thiên đau vạn quả, hắn cô chấp không muốn tin tưởng, lăng kính hiên cái kia cái gọi là nam nhân trên thực tế đại thanh triều Vương ra. Thịnh thân Vương Phi ngươi cũng dám mạo phạm, mù ngươi mắt chó, kéo ra ngoài chém, thu hồi tội trạng. Diệp như vân khinh thường hừ lạnh, ai không biết thịnh thân vương chính là đại thanh triệu tôn quý nhất vương gia. Hắn nhìn thấy hoàng đế đều là không cần quý xuống, không thành tưởng, hắn vương phi thế nhưng làm người khinh nhục đến này bước đồng ruộng, thật sự là tìm chết. Cái gì? Thịnh thân vương phi? Không, chúng ta không biết, kính bằng, ngươi cứu cứu chúng ta, chúng ta biết sai rồi. Cầu xin ngươi làm chúng ta trông thấy kính hiền, chúng ta cho hắn dập đầu bồi tội, cầu xin ngươi kính bằng. Lăng thành tài đám người kinh hãi, lăng lý thị phản ứng cực nhanh nhào qua đi quỷ dạp xuống lăng kính bằng trước mặt, lôi kéo hắn chân đau khổ cầu xin, sớm biết rằng lăng kính hiên là thịnh thân vương phi, chính là đánh chết nàng nàng cũng không dám dọn dẹp trượng phu mấy đứa con trai treo chọc hắn a. nàng sai rồi, nàng thật sự biết sai rồi. Kính bằng, ta là ngươi ruột thịt đại ba a, cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta. Kính bằng, kính bằng, ta còn không muốn chết. tha chúng ta. Thế thế, lăng thành tài lăng hiểu nhiễm cũng khóc lóc quỳ bò qua đi, độc lưu lại lăng kính vệ một người sủi lơ trên mặt đất, đổi làm là trước đây, lăng kính bằng có lẽ vẫn là mềm lòng, hiện giờ sao, chỉ thấy hắn một chân đá vang bọn họ, một tay lưng bèo ở sau người lạnh lùng nói, chậm. Ở các người mang binh vọt vào tới thời điểm, có từng nghĩ tới, chúng ta là thân nhân. Ở các ngươi muôn chém giết cha ta, xâm chiếm nhà của chúng ta sản thời điểm, có từng nghĩ tới, Cha ta là các ngươi thân đệ đệ. Nếu hôm nay ta đại ca không phải thịnh thân vương phi, chỉ là cái bình thường thương nhân, chúng ta một nhà chẳng phải là ở ngày hôm qua liền toàn bộ chết thảm. Lăng kính bằng càng ngày càng khí, mệt bọn họ còn không biết xấu hổ nói bọn họ là thân nhân, có bọn họ như vậy thân nhân sao? Dĩ vãng nào một lần đại ca không phải đối bọn họ thủ hạ lưu tình. Mà bọn họ hồi báo bọn họ chính là cái gì? Một lần so một lần càng vô sỉ hô cha. Không ngừng tích lũy khiêu chiến bọn họ điểm mấu chốt, hiện tại biết sợ hãi, sớm làm gì đi. Để ý đến bọn họ làm chi. Kéo ra ngoài chém. Không e rẻ giữ chặt hắn tay, diệp như vân khí phách nữ mày Là. Thân binh nhóm động tác nhất trí tiến lên, lăng thành tải đám người sợ tới mức lên tiếng thét trói thai. Sùi lơ trên mặt đất lăng kính vệ hai chân run lên, quân dân dân nước nghe được thịnh thân vương phi bốn chữ thời điểm. Hắn liền biết, bọn họ chết chắc rồi. Hoàng gia tôn nghiêm khí thế bọn họ có thể khiêu khích. Húng chi, nghiêm thịnh duệ vẫn là này thương châu chi chủ, hắn muốn giết người, liền hoàng đế cũng không dám hẹ răng, một cái nho nhỏ trở về nhà, căn bản vô pháp lay động hắn mảy may. Chạm vào ngoài cửa lớn, sớm tại tối hôm qua, không ít người liền nghe được tiếng gió, nhưng ai cũng không dám tới gần, chỉ là rất xa đứng ở nơi xa vây xem, nhìn đến lăng thành tài một nhà bốn người bị kéo ra tới thời điểm. Tất cả mọi người không khỏi trừng lớn mắt, lặng lẽ ngừng lại rồi hô hấp, mỗi người đều là nghi hoặc không thôi, nhau không hiểu lăng kính hiên vì sao phải ở chính mình cửa nhà chém người đầu, này không phải chính mình tìm đen đuổi sao. Kính bằng, đây là... Vội vã tới rồi lăng khải tài xem một cái bị ngã trên mặt đất lăng thành tài đám người, muốn nói lại thôi nên hướng theo ở phía sau lăng kính bằng diệp như vân, bọn họ thật sự muốn chém lao đại một nhà đầu a. Nhi thúc, cứu ta... Ta không muốn chết, nhị thu Nhị ra. Phản phất là thấy được hy vọng cuối cùng. Lăng thành tài đám người kích động muốn nhào hướng hắn, lại bị phía sau thân binh mạnh mẽ đè xuống. Bọn họ chỉ có thể cách khoảng cách khóc lóc thảm thiết khẩn cầu. Lăng khải tài khó xử nhìn bọn họ. Tuy rằng buồn bực bọn họ hành động, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút không đành lòng. Bọn họ dù sao cũng là đại ca huyết mạch a, Kính bằng. Lý chính nhị thúc, Bọn họ mạo phạm chính là đương kim thịnh thân vương. Ngươi nếu không nghĩ toàn bộ thôn nhi người đều cho bọn hắn trốn cùng, ta khuyên ngươi vẫn là miễn khai tôn khẩu, bọn họ cần thiết chết. Đoạn ở hắn cầu tình phía trước, lang kính bằng vẻ mặt lạnh buốt nói, nếu không phải hắn đại ca không muốn so đo, thật muốn truy cứu lên, toàn bộ lăng già thôn nhi đều đừng nghĩ hảo quá, nghiêm thịnh duệ liền tính toàn giết bọn họ, cũng không ai dám nói cái không tự. Nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại, lang khải tài xấu hổ lau đem mồ hôi lạnh, bất lực xoay người rời đi. Hắn nào có lập trường cho bọn hắn cầu tình A, người kính hiên không theo chân bọn họ thanh toán sổ cái liền tính không tồi. Chuẩn bị hành hình. Diệp Như Vân đi phía trước vừa đứng, tay phải cao cao nâng lên. Lăng thành tài đám người sợ tới mức cả người cứng đờ, một đám toàn bộ nước tiểu đất quần, thân binh nhóm xoát xoát rút ra súng đao, ở mặt trời trói trang chiếu dọi xuống, sắc bén vết đao nở rộ sâm hàn quan mang. chạm A. Diệp Như Vân ra lệnh một tiếng. Cao cao dơ lên đại đao hổn hển một tiếng chém rất bọn họ đầu, phun ra máu tươi sái đầy đất. Một khắc trước còn đang khóc xin tha bốn người nháy mắt liền thi thể chia lịa. Thấy như vậy một màn thôn dân đều bị trong lòng run sợ, mỗi người đều sợ tới mức run bẩn bẩn. Biết bọn họ muốn ở cửa nhà hành hình là một chuyện, tận mắt nhìn thấy đến lăng thành tải đám người đầu bị một đao chặt bỏ lại là một chuyện khác nhi. Tất cả mọi người từ trong lòng sờn tóc gáy. Liên ở tất cả mọi người sợ tới mức cả người cứng đờ mại không khai bước chân thời điểm Lăng Kính Hoàng mang theo mấy cái gia đình Đẩy một chiếc xe đẩy tay đi ra Đang chuẩn bị làm bọn lính xử lý thi thể diệp như vân kỳ quái liếc hắn một cái Lăng Kính bằng lặng lẽ giữ chặt nàng Ý bảo nàng chờ một chút Chính mình tắt tiến lên hai bước nên hướng Lăng Kính Hoàng Ta là tới cấp bọn họ nhặt xác Lăng Kính Hoàng biểu tình như cũ lạnh nhạt Thật giống như trên mặt đất chết không phải hắn cha mẹ huynh đệ mà là ven đường mèo hoàng chó hoang giống nhau. Ân bốn di tưởng nói điểm gì đó lăng kính bằng chậm rãi tránh ra thân thể. Hắn biết lăng kính hoàng theo chân bọn họ là không giống nhau. Nếu không phải cha mẹ bị ước hiếp đến quá tàn nhẫn, bọn họ tam huynh đệ cùng lăng kính hoàng có lẽ còn sẽ là thực tốt huynh đệ. Cho tới bây giờ hắn cũng nhớ rõ, kính hoàng ca là lăng gia duy nhất sẽ giúp bọn hắn người nói chuyện. Đáng tiếc, hết thể đều đã trở về không được. Đa tạ. Lăng kính hoàng cũng không nói thêm gì, cùng hắn gật gật đầu liền tự mình thu liễm lăng thành tài đám người thi thể dọn đến xe đẩy tay thượng, đây là hắn làm nhi tử cuối cùng thả duy nhất có thể vì bọn họ làm sự tình. Trước khi đi, lăng kính hoàng dừng lại bước chân nhìn xem trường thân ngọc lập lăng kính bằng, lạnh nhạt hai mắt nhanh chóng hiện lên một tiêu may mắn, ngay sau đó lại đạm nhiên nói, các ngươi không có sai, là bọn họ trừng phạt đúng tội, chúng ta về sau chỉ sợ sẽ không tái kiến đi. trọng. Liêu lại những lời này sau, Lăng Kính Hoàng quyết đoán mang theo cha mẹ huynh đệ thi thể rời đi, nhìn hắn bóng dáng, Lăng Kính Bằng nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị nhi, trong trí nhớ, Kính Hoàng ca không phải lạnh lùng như thế người, nhưng đều là làm những người đó cấp bước ra tới đi. Kính Bằng, hắn là người tốt. Diệp Như vân vươn tay nắm lấy hắn tay, cùng hắn sóng vai nhìn rời đi thân ảnh, Lăng Kính Bằng quay đầu nhìn xem nàng, dơ lên tươi cười gật gật đầu. Ân, hắn sẽ có hào báo. Hai người mười ngón khẩn gấu, thâm tình chăm chú nhìn, tuy rằng trường hợp không đúng, lại không thể ngăn cản bọn họ đối lẫn nhau kia phần thiệt tình. Đã hành xong hình đi. Trong phòng, nằm ở trên giường lang kính hiên sắc mặt như nước nỉ nó nói, một hồi lâu không có nghe được ẩm ý xin tha thanh. Ân, lang kính hoàng đưa bọn họ thi thể mang đi. Nghiêm thịnh duệ gật gật đầu, đơn giản nằm lên giường ôm lấy hắn, lấy hắn tính lực. Bên ngoài phát sinh hết thể đều trốn bất quá hắn thay mắt, lăng kính hiên nhẹ nhàng gây xích mít đỉnh mày, nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói, lăng kính hoàng đem thi thể mang đi cũng hảo, từ đây lúc sau, bọn họ cùng lao lăng ra liền tính là chân chính thanh toán xong đến nỗi lăng thành hổ, hắn tin tưởng hắn hẳn là không, cái kia lá gan lại đến treo chọc bọn họ mới là, hết thể đến đây không sai biệt lắm liền. Có thể họa thượng câu điểm. Chờ lăng thành long đám người biết đến thời điểm. Cửa vết máu đều đã bị rửa sạch đến sạch sẽ. Lăng Thành Long hai vợ chồng cũng chỉ là bất đắc di thở dài. Thực mau liền đem lực chú ý chuyển tới nho nhỏ bánh bao tắm ba ngày nghi thức thượng. Hai tử tắm ba ngày ở thời đại này tới nói là chuyện rất trọng yếu. Trong tình huống bình thường là từ ba mụ chủ trì. Nhưng cấp Lăng Kính Hiên đỡ đẻ chính là hắn tiểu đồ đệ Triệu Sơn. Lăng Kính Hiên đơn giản liền thỉnh Triệu Sơn nương Triệu Thị Đại Lao. Ra tới ra tới. Buổi chiều ấm áp Dương Quang Trung. Lăng Kính Hiên ôm hải tử ở nghiêm thịnh duệ ủng hộ, Lăng Văn Lăng võ cùng thiết Oa tử khai đạo hạ đi ra, đã sớm tụ tập ở phòng khách mọi người lực chú ý trong nháy mắt liền chuyển qua, người quen thuộc sự, Lăng Kính Hiên cũng không có như thường lui tới yến khách giống nhau làm cái gì lời dạo đầu, chỉ là ý cười doanh doanh đem hải tử ngã cấp triệu thị, phiền toái tẩu tử. Gì ma không phiền thoái, có thể cho tiểu gia hỏa tắm ba ngày, ta cao hứng đâu. Bởi vì triệu sơn nguyên nhân. Triệu thị cùng lăng ra người quen thuộc, mặc dù đã biết lăng Kính Hiên nghiêm thịnh duệ thân phận, nàng vẫn là cùng lão vương giống nhau, đối bọn họ thái độ không có chút nào thay đổi, khoảng cách là nhân vi lôi ra tới, chỉ cần chính bọn họ không lùi bước, bọn họ chi gian khoảng cách liền vĩnh viễn đều sẽ không kéo ra. Cái gọi là tắm ba ngày, chính là hài tử sinh ra ngày thứ ba cấp hải tử tắm rửa, cũng kêu tam triều tẩy nhi, một là gột rửa dơ bẩn, tiêu thai tiêu khó, nhị là cầu nguyện cầu phúc đồ cái cất lợi. Đồng thời, tự cấp hài tử tắm rửa thời điểm. Tiến đến xem lễ người cũng đem cấp hài tử hạ lễ ném vào bồn tắm. Hạ lễ càng nhiều càng nặng. Đại biểu hài tử tương lai càng phú quý càng tốt. Có thể nói, lễ tắm 3 ngày đối với hài tử tới nói cùng chọn đồ vật đoán tương lai có ngang nhau phân lượng. Ân Ân, chân bóng tiểu gia hỏa xuống nước thời điểm lại Ân Ân kêu hai tiếng. Đóng cả ngày hai mắt mở nhìn nhìn, thực mau lại nhắm lại. Còn vẻ mặt thoải mái cùng cái đại gia dường như hưởng thụ triệu thị hầu hạ Tất cả mọi người nhịn không được bật cười Vương gia nhị lao đối phận tối cao Hai người cũng coi như là xuất rất nhiều Lấy ra một đôi lóe sáng bạc vòng tay ném vào trong nước Theo sau lăng thành long hai vợ chồng Vương Kim Ngọc Triệu Hàn phu phu đám người cũng lần lượt đem chính mình lễ vật ném vào đi Không ngoài chính là Kim Ngọc trở vật Đến phiên thẳng thiếu khanh thời điểm Hắn móc ra một viên toàn thân đỏ như máu ước chừng có nho nhỏ bánh bao nắm tay lớn nhỏ hạt châu ném vào trong nước tất cả mọi người không khỏi tò mò vây xem muốn biết kia viên hạt châu rốt cuộc là cái gì thoạt nhìn giống như giá trị xa xỉ bộ dáng tính tiểu tử ngươi thức thời bỏ được lấy ra này khối huyết thạch nghiêm thịnh duệ nhướng mày vừa lòng gật đầu cười lăng kính hiên tuy rằng còn không có nhìn ra kia viên cục đá tính chất lại cũng lộ ra mỉm cười tàng lục ra lấy ra tay đổ vật há là phàm vỡ. Đây là Vân Hàn cùng tiểu thất. Lười đi để ý nào đó nhìn ô. Tàng thiếu khanh lại phân biệt lấy ra hai dạng giá trị xa xỉ đồ vật ném vào bồn tám. Đến phiên lăng kính hàn trương thanh đám người thời điểm. Bọn họ lấy ra cũng đều là đáng giá ngoạn ý nhi. Cuối cùng nên mấy cái tiểu bao tử. Lớn nhất lăng văn tiến lên thật cẩn thận từ ba lô lấy ra một cái điều khắc tinh mỹ vàng dòng xe ngựa. Đệ đệ, đây là đại ca tặng cho ngươi Nga. Lớn thúc nói khẳng định có rất nhiều người đưa ngươi vòng tay ngọc bộ gì đó, đại ca liền tưởng đưa. Ngươi cái không giống nhau đồ vật, cái này xe ngựa thực quý thực quý, hoa ta một nửa tích tụ, ngươi thích sao? Lăng Văn một nửa tích tụ, ít nhất cũng có mấy ngàn lượng đi. Tất cả mọi người không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc, bọn họ là đoán được hắn sẽ xuất huyết nhiều, còn thật không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ vừa ra tay liền mấy ngàn lượng bạc, theo kiệt tiểu bao tử gì thời điểm hào phóng như vậy. Khó được chính là Ở hắn giọng nói rơi xuống đồng thời, nho nhỏ bánh bao cư nhiên thật sự mở mắt ra nhìn nhìn hắn lễ vật, tuy rằng thực mau lại nhắm lại, lại làm Lăng Văn hung hăng vui vẻ một phen, nhằm phía Lăng Kính Hiên hương phấn nói, cha ngươi thấy được sao? Đệ đệ thích ta đưa hắn lễ vật. Ơn, thấy được, nhà chúng ta tiểu văn thật đúng là cái hảo ca ca. Lăng Kính Hiên sủng nịch xoa xoa đầu của hắn, Lăng Văn không cấm ngượng ngùng đỏ mặt, hai mắt càng thêm tinh lượng nhìn chầm chầm hắn tiểu đệ đệ. đệ, đệ Đây là nhị ca lễ vật Nga, ngươi thích sao? Thế thế, lang võ chạy nhanh hiến vật quý giường như đem chính mình lễ vật phủng đến đệ đệ trước mặt, mọi người tập trung nhìn vào, cư nhiên là một cái dùng ngọc thạch điêu khắc mà thành bánh bao thịt, cơ hồ là nháy mắt, mọi người đối nhịn không được cười đến ngã trái ngã phải. Này hai anh em quả nhiên là hảo ca ca, một cái dùng nhiều tiền tặng đệ đệ tinh xảo hoàng kim xe ngựa, một cái lại đưa lên chính mình yêu nhất đồ vật, rất có bọn họ phong cách đúng không? Cũng không biết nho nhỏ bánh bao cũng là cái đồ tham ăn vẫn là sao mà, hắn lại mở hai mắt nhìn nhìn, hương phấn đến lăng võ cũng không rảnh lo đại gia phản ứng, đem bánh bao thịt ném vào trong nước liền ôm ô hiếm đệ đệ hung hăng bẹp một ngụm. Tiểu đệ đệ, ta là sinh ca ca Nga, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi về sau cũng cùng tiểu văn tiểu võ giống nhau đọc sách rất lợi hại Nga. So sánh với dưới, thiết hoa tử lễ vật liền phải bình thường một ít, một chi hoàng kim chế tạo bút lông. Bất quá cũng là giá trị xa xỉ là được, nho nhỏ bánh bao cũng cho hắn mặt mũi, hơi hơi xúc lên mí mắt ngắm ngắm, thiên hoa tử vui vẻ xoay người nào vào cha trong lòng lực, lễ tắm ba ngày đến nơi đây không sai biệt lắm nên kết thúc. Ân Ân đột nhiên, hai tiếng kỳ quái tiếng kêu khiến cho mọi người chú ý, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy lang cha trong miệng hàm chứa cái hắc bạch phân minh vật nhỏ, mang theo đại hắc tiểu hắc đi đến, làm lơ bọn họ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Lang cha thẳng đi đến buồn tắm biên đem hàm ở trong miệng tiểu ra hòa bông, lại rôi thân ra đầu lươi liếm liếm nho nhỏ bánh bao mặt. Đại hác tiểu hắc cũng học hắn cha bộ dáng buông trong miệng măng, thấu đi lên liếm liếm nho nhỏ bánh bao. Gấu trúc, đương tất cả mọi người còn ở nghi hoặc trên mặt đất hắc bạch phân minh vật nhỏ là cái gì ngoạn ý nhi thời điểm. Lăng kính hiên nhịn không được kinh hô ra tiếng, đừng trách hắn thất thố. Gấu trúc ở thế kỷ 21 chính là chân chính quốc bảo A. Hơn nơi chỉ có hoa hạ quốc mới có, bất luận cái gì quốc gia muốn đều chỉ có thể thuê, không ít người còn diễn xưng chúng nó là hoa quốc nhất manh cao cấp người làm công đâu có tiền đều mua không được thứ tốt, không nghĩ tới. lang cha cư nhiên sẽ đưa cho nho nhỏ bánh bao như vậy cái chân quý vật nhỏ. Gâu trúc, đó là hùng vẫn làm yêu. Mọi người, bao gồm nghiêm thịnh duệ ở bên trong đều nhịn không được nghi hoặc, lang kính hiền cũng không công phu theo chân bọn họ giải thích. Đi qua đi bế lên tròn vo tiểu gấu trúc, ha ha. Cảm ơn ngươi lão làng, khiếu lăng nhất định sẽ thực thích người đưa cho hắn lễ vật. Có thể không thích sao, liền hắn đều yêu thích không buông tay có hay không. Này lễ vật thật là quá cấp lực. Ô ô ô lang cha khẽ gọi hai tiếng, xem như thu được hắn lòng biết ơn, thái độ trước sau như một cao cao tại thượng. Ngao ngao, sợ bị quên đi dường như, đại hắc tiểu hắc hàm chứa tươi mới mang đi vào hắn trước mặt. Lăng kính hiên trong lòng ngực gấu trúc nhìn đến măng liền vươn móng bước đi bắt, ân ân kêu hướng trong miệng đưa, xem đến lăng kính hiên vui vẻ không thôi cười to, không quên đẳng ra tay sờ sờ đại hắc tiểu hắc. các ngươi cũng làm rất khá Nga, không ổng công lăng cha thương các ngươi một hồi. Giống giống, hai chỉ vui vẻ chu lên hai tiếng, chờ chúng nó tránh ra thân thể, ba bánh bao tỏ mỏ xuống lại đi lên, cha, đây là cái cái gì động bật ta? hảo đáng yêu Nga. Hắn gấu trúc. Các ngươi có thể kêu hắn cuộn cuộn Nga các ngươi xem, hắn có phải hay không tròn vo thực đáng yêu. Nói, lăng kính hiên bế lên gấu trúc làm cho bọn họ nhìn nhìn, này chỉ hẳn là mới vừa giới mại không bao lâu, đã thích hướng ăn măng hoặc cây trúc gấu trúc, nhìn hắn vừa ăn còn biên lột ra là có thể nhìn ra tới, nha chính là cái triệt triệt để để đồ tham ăn, cùng hắn tiểu bao tử lăng võ có đến liều mạng. ân ân ân, cha làm ta ôm được không? Hảo muốn ôm ôm nó Nga Mấy cái tiểu bao tử hưng phân đến thẳng gật đầu, Lăng Võ Cảng là không khách khí vươn tay, Lăng Kính Hiên cũng cười đem cổn cổn nhét vào trong lòng ngực hắn, ba bánh bao vây quanh tiểu gấu trúc đông sở sở tây chạm vào, Miễn bản nhiều thích, Lăng Cha nhìn đến nơi này hiên lặng mang theo đại hắc tiểu hắc rời đi, Lăng Kính Hiên mỉm cười đi hướng Nghiêm Thịnh Duệ, dựa vào trong lòng ngực hắn hạnh phúc nhìn hắn tiểu bao tử nhóm, về sau mặc kệ có bao nhiêu khó, chỉ cần là vì bọn họ, hắn liền có vô, cung động lực Nghiêm Thịnh Duệ liễm hạ mắt thấy xem hắn, duỗi tay ôm lấy hắn eo cùng hắn cùng nhau nhìn bọn họ hài tử, hạnh phúc kỳ thật rất đơn giản, không cần rất có tiền, cũng không cần rất có thế, chỉ cần người một nhà vui vui vẻ vẻ ở bên nhau là được. Chương 250 Giải nguyên đại hỉ. Trong nhà đột nhiên nhiều ra một cái động một chút lăn lộn bán manh cầu ôm một cái tiểu manh vật, không thể nghi ngờ vì cái này ra tăng thêm không ít hoan thanh tiếng ngữ so sánh với lúc trước mới gặp lang cha phụ tử ba người hoàng sợ trong nhà hạ nhân miễn bản có bao nhiêu thích cuồn cuộn còn ở ở cự lăng kính hiên càng là phái gia chuyên gia mỗi ngày lui tới huyện thành thế hắn tìm kiếm tươi mới ngon miệng măng trong nhà sữa bò cũng phân ra một phần cung ứng cho nó trừ cái này ra vô hạn lượng trẻ chén nguyệt nha Tuyền thủy đương nhiên cũng là át không thể thiếu lăng thành long còn tự mình dẫn người cho hắn che lại cái giản dị gấu trúc quán cung này mỗi ngày chơi trò chơi nghỉ ngơi Này chỉ cổn cổn có thể nói là tập 3.000 sùng ái với một thân Hài tử lễ tắm 3 ngày ngày hôm sau Nghiêm dực mang theo Nghiêm Thịnh Duệ tự mình viết tấu trường cùng kê phân tội trạng trước tiên thượng kinh Tàng thiếu khanh cũng cùng hắn cùng nhau đi trở về Trước khi đi, Nghiêm Thịnh Duệ phân phó Nghiêm dực truyền lời cấp vương phủ quản lý người thần vũ Trước tiên bố trí vài cái hài tử sân Độc lập kiến tạo làng cha chờ sủng vật chỗ ở Còn hướng lăng kính hiên thảo cái thiết kế đồ giao cho hắn Lăng kính hiên còn lại là thỉnh tầng thiếu khanh giúp hắn. Lưu ý kinh thành mặt tiền cửa hiệu cùng tòa nhà, người trước là hắn tương lai phải dùng, người sau còn lại là cấp triệu hàn phu phu. Lăng kính hàn cùng trương trưởng quậy đám người chuẩn bị, kinh thành quy củ đại, tuy rằng hắn sẽ không cái loại này sẽ rửa theo người khác chế định quy củ hành sự người, nhưng nên chuẩn bị hắn vẫn là muốn chuẩn bị, lăng phủ là cần thiết đơn độc sáng lở, rốt cuộc về sau kính bằng còn muốn nên thú diệp như vân không phải sao. Người không so đo bọn họ nông phu thân phận, hắn cũng sẽ không làm đệ đệ ủy khuất nàng, thập lý hồng trang, xa hoa hôn lễ, tình mỹ biệt thự cao cấp, giống nhau đều không thể thiếu. Lao ra, phu nhân, giải nguyên, giải nguyên A. Mười ngày sau một cái giữa trưa, đại gia ăn cơm đang ngồi ở nhà chính nói chuyện phiếm nghỉ ngơi, Lao Tống đột nhiên nghiêng ngả lão đảo chạy tiến vào. mọi người không cấm nghi hoặc nhìn hắn, Lao Tống đầy mặt hưng phấn. Ngừng ở lăng thành lòng trước mặt hung hăng hít sâu mấy hơi thở sau mới kích động nói, chúc mừng lao ra phu nhân, nhị ra chúng giải nguyên, quan phủ báo tin người đã đến cửa thôn. Thật sự, nghe vậy, lăng thành Long đột nhiên đứng lên, kích động đến mồm mép đều nhịn không được liên tiếp run rẩy, những người khác càng là không cần phải nói, ai cũng không chú ý tới, lăng kính hàn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trên thực tế, hắn trong lòng cũng là không đế, có thể chúng giải nguyên thật là may mắn. Hiện giờ được như ý nguyện, hắn cũng coi như là không có cô phụ đại gia kỳ vọng. Thật sự lao ra, các ngươi chạy nhanh đi, quan sai khả năng liền phải tới, nghe nói Lý Chính gia thành quý cũng chúng cử nhân, bất quá bởi vì nhà chúng ta nhị gia là giải nguyên, bọn họ muốn tới trước nhà chúng ta tới báo tin vui. Lao Tống gật đầu như đậu tỏi, trời biết hắn ở nhà máy nghe nói chuyện này thời điểm có bao nhiêu kích động, chạy nhanh liền buông sở hữu công tác chạy về tới. Đúng đúng đúng. Mau, thiệu kỳ, ngươi nhanh chuẩn bị bao lì xì, tống tẩu, lại đi chuẩn bị một bàn đồ ăn, quan gia nhóm từ châu phủ tới rồi, khẳng định còn có ăn cái gì, kính hằng ngươi còn ngồi làm gì. Mau đi đổi một thân quần áo mới a. Kinh hắn vừa nói, Lăng Thành Long thật sự là luôn uống, phá lệ so Lăng Vương Thị còn rong dài, mà Lăng Vương Thị còn ngây ngốc ở nơi đó không phản ứng đâu, phỏng chừng còn không có từ nhi tử chẳng những chúng cử nhân vẫn là giải nguyên hương phấn trung hoán quá mức như tới. Cha, ngươi đừng hội, cửa thôn đến nhà chúng ta còn có một khoảng cách đâu. Lăng kính hàng đứng dậy lôi kéo rồi nhặng không đầu giường như lao cha, lăng kính bằng cũng tiến lên chấn an nói, nhị ca nói đúng, cha, chúng ta cũng không cần đặc biệt chuẩn bị cái gì, chỉ cần lễ nghĩa chu toàn tiếp đãi bọn họ liền hảo, ngươi nhìn, thiệu kỳ ca không phải đi sao. Có hắn ở ngươi cứ yên tâm đi. Viên thiệu kỳ thân phận trừ bỏ Lang thành long hai vợ chồng, cơ bản tất cả mọi người đã biết, bất quá ở cái này trong nhà, hắn vẫn là cái chướng phòng tiền sinh là được, so thân phận cao thấp nói, hắn có thể lướt qua nghiêm thịnh về đi. Liên người Diệp như vân đều so với hắn ngư bức, ít nhất nhân ra là vừa lập hạ chiến công giáo hủy, không chừng lần này hồi kinh là có thể phong làm đại thanh triều cái thứ nhất nữ tướng quân đâu, viên quốc công phủ thế tử công tử, ở chỗ này thì đều không phải một cái. A, ơn ơn ơn, cha nghe các ngươi, không phải, Kính Hàn, người đại thật xa chạy tới báo tin, ngươi cũng đổi thân quần áo mới đi. Lăng Thành Long ngây ngốc gật gật đầu, ngay sau đó lại thực mau lắc đầu, cả người đã hoàn toàn rối loạn, Lăng Kính Hàn bất đắc dĩ cười khẽ, không cần cha, ta này quần áo cũng là quần áo mới đâu, ta nông hộ nhân ra, không chú ý nhiều như vậy, bọn họ là báo tin vui, lại không phải tuyên đọc thánh chỉ, không cần thiết làm đến như vậy Long trọng Lạc. A đột nhiên, một tiếng thét trói thai sợ tới mức tất cả mọi người lá gan run lên, dây tiếp theo, lang vương thị trường lớn mắt vọt tới lăng kính hàng trước mặt, đôi tay gắt gao bắt lấy hắn hai tay, lao nhị, ngươi khảo cử nhân. Vẫn là giải nguyên. Thi đậu cử nhân không thể nghi ngờ chính là nửa cái chân bước vào quan trường, nếu cái kêu huyện lại trước vị chỗ trống, cử nhân là có thể trực tiếp thay thế bổ sung. Đối với thế thế bối bối đều là nông hộ nhân ra sinh ra Lăng vương thị đám người tới nói Này không thể nghi ngờ chính là thiên đại kinh hỷ Là bọn họ nằm mơ đều tưởng sự tình ân nương, báo tin vui quan sai thực mau liền đến Đấy lòng lướt qua một tia đau lòng Lăng kính hàn rối tay thế nàng trải vớt lại loạn rất sợi tóc Cha mẹ cái này rốt cuộc có thể dương mi thổ khí đi Thật tốt quá kính hàn, thật tốt quá Lại lần nữa được đến xác nhận Lăng vương thị nhịn không được anh anh khóc lên, đây là vui sướng nước mắt, cử nhân a, toàn bộ đại đồng Trấn đều tìm không ra mấy cái, hơn nữa con trai của nàng vẫn là đệ nhất danh giải nguyên. Hiện giờ Lão Đại Kính Hiên đã là cao cao tại Thượng Vương Phi, Lão Tam cũng có cái tướng quân cha vợ, nói không chừng tương lai hắn tức phụ nhi cũng là tướng quân, hai người bọn họ tương lai đều không cần nàng lo lắng, nàng duy nhất lo lắng chính là Lão Nhị, không thể tưởng được, không thể tưởng được. Kể từ đó, lão nhị cũng coi như là viên mãn đi. Nàng ba cái nhi tử đều trở nên nổi bật, liền tính là hiện tại lập tức làm nàng chết, nàng cũng có thể nhắm mắt lại. Hảo, đây chính là hỷ sự, đừng làm cho hải tử khó xử, chúng ta chuẩn bị tiếp đại báo tin vui quan sai đi. Kỳ quái chính là, lăng vương thị kích động ngược lại vớt phẳng lăng thành long hoàng loạn, ôm lấy tức phụ nhi tay tuy rằng vẫn là có chút run rẩy, nói chuyện ngữ khí lại là bình tĩnh rất nhiều. Cha, Nương, này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, năm sau Hải Nhi nhất định còn sẽ cao trung. Giữ chặt cha mẹ tay, lăng kính Hàn kiên định nói, tuy rằng lấy hắn hiện tại học thức, liên chúng tam nguyên là không quá khả năng, nhưng muốn khảo cái tiến sĩ gì hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. Hơn nữa, hắn còn có hơn nửa năm thời gian có thể phong phú chính mình đâu, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể. Ai, Nương tin tưởng, con ta càng thêm tiền đồ. Nương là cao hứng A. Dương dương gật gật đầu, Lăng Vương thị dối tay sờ sờ hắn mặt, lại sờ sờ lăng kính bằng, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, nữ mày nói, các ngươi còn không có nói cho kính hiên đi. Chạy nhanh đi theo hắn nói một tiếng, làm hắn cũng cao hứng cao hứng. Ai, Nương, ta đây liền đi. Hai anh em lúc này mới nhớ tới đại ca còn ở trong phòng ở cữ, hai người trao đổi cái ánh mắt sau. Lăng kính bằng lôi kéo vị hôn thê diệp như vân đi lăng kính hiên nhà ở, lăng kính hàn tắc mang theo cha mẹ đi cổng lớn nên đón báo tin vui quan sai. Là sao, ta liền nói nhà chúng ta kính hàn nhất định có thể chúng giải nguyên sao. Nam ở trên giường lăng kính hiên kỳ thật đã sớm từ nghiêm thịnh rệ nơi đó biết được việc này, bất quá nghe lăng kính bằng như vậy vừa nói, hắn vẫn là nhịn không được tự đáy lòng cười, trước mắt kính bằng đã toàn diện tiếp nhận trong nhà sinh ý, hơn nữa xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, Hiện giờ kính hàn cũng chúng giải nguyên, hai cái đệ đệ trưởng thành đến càng ngày càng đáng tin cậy, hắn là thật sự có thể yên tâm. Đại ca ngươi đã sớm liệu đến. Lăng kính bằng kỳ quái nói, hắn nhớ rõ mấy ngày hôm trước hỏi nhị ca thời điểm, hắn còn trần chờ tới, liền nhị ca chính mình cũng chưa nắm chắc, đại ca sao liền như vậy khẳng định đâu. Ân, xem như đi, lẽ thường suy đoán mà thôi, kính hàn tài học liền vân hàn cùng Trương cử nhân đều nói tốt. Khảo cái giải nguyên hẳn là không khó, đến nỗi về sau, phải chính hắn tiếp tục nỗ lực. Gật gật đầu, lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, hắn tin tưởng kính hẳn sẽ không làm cho bọn họ thất vọng, tuy rằng hắn chưa từng yêu cầu quá hắn nhất định phải như thế nào, nhưng nếu hắn đã nhắm ngay con đường làm quan, hắn tự nhiên là hy vọng hắn hướng tới đỉnh núi đi tới, nỗ lực làm được tốt nhất. Nói đại ca, ngươi không phải cũng là đồng sinh, vì cái gì không khảo cái tú tài gì đó. Ngươi nói khẳng định không thành vấn đề. Vấn đề này lăng kính bằng đã sớm muốn hỏi, lấy đại ca năng lực, khảo tú tài hẳn là không khó đi. Ha ha. Bởi vì ta không nghĩ làm quan A, làm quan có cái gì tốt. Thanh quan thường thường đều là bị gian thần cấp hại chết, gian thần lại sớm hay muộn sẽ bị lớn hơn nữa gian thần hoặc là hoàng đế cấp thu thập. So sánh với dưới, làm phú quý địa chủ thật tốt, tự do tự tại, ái như thế nào liền như thế nào. đương nhiên cũng là vì hắn không phải nguyên chủ, căn bản không có khả năng rõ ràng khoa cử rốt cuộc đều khảo chút cái gì, những cái đó văn chiếu chiếu đồ vật, hắn nhưng nửa điểm đều sẽ không, đừng nói tú tài, sợ là làm hắn đi khảo cái đồng sinh trở về đều khó. cũng là, bất quá đại ca, ngươi đời này chú định là không có khả năng nhàn nhã tự tại. khi nói chuyện, lăng kính bằng ý có điều chỉ ngó liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh đọc sách nghiêm thịnh duệ, đường đường thịnh thân vương phi. Hắn không đi treo chọc người khác, người khác cũng sẽ chủ động treo chọc hắn, hắn tưởng an bình à, khó lâu. Nếu chú định không có khả năng bình phạm, kia ta liền oanh oanh liệt liệt nháo một hồi bái, tả hữu nhàn dối cũng là nhàn dối. Nhún nhún vai, lăng kính hiên nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, bình phẳng là một ngày, náo nhiệt cũng là một ngày, mặc kệ muốn như thế nào ngọn nhi, hắn đều tùy thời phụ bồi. Ha ha! Lăng kính bằng nghiêm thịnh duệ! Bao gồm Diệp Như Vân đều nhịn không được cười, nếu không sao nói hắn kỳ thật không giống cái nông phu, mà càng thích hợp du tẩu với kinh thành thế ra đâu. Đơn liền này phân tùy tính cũng có thể nháy mắt hạ gục không ít người. Báo tin vui quan sai tới thời điểm, trong nhà lại hung hăng náo nhiệt một phen, theo sau không bao lâu, phụ cận mấy cái thôn nhi tất cả mọi người biết lăng kính hàng khảo chúng giải nguyên, không ít người đều sôi nổi nghị luận, nguyệt hoa sơn trang là càng ngày càng phú quý. Càng ngày càng cao không thể phản, so sánh với dưới, đồng dạng chúng cử lăng thành quý tựa hồ đã bị quên đi, bất quá, đương trong thôn lão tộc trưởng tới cửa trao đổi tiệc cơ động vấn đề khi, lăng kính hàn lại lấy trưởng. Huynh còn ở ở cữ chung chỉ có cự tuyệt, làm đến mọi người vô cùng cao hứng tới, mặt sám mày cho đi, không có biện pháp, không nói lăng kính hiên thân phận như thế nào tôn quý, đơn liền người hiện tại giải nguyên thân phận, cũng không phải bọn họ có thể la lên hết xuống. Vạn nhất bọn họ dưới sự giận dữ rời đi lăng gia thôn, rời đi sở hữu gia nghiệp, hoàn toàn thoát ly lăng gia tổ tử, bọn họ tìm ai khóc đi. Khi không cùng ta, sớm tại lăng kính hiên bắt đầu dệ biến thời điểm, bọn họ cũng đã đánh mất quyền chủ động. Ở cứ là nhàm chán, tuy nói có người bồi, cũng không có việc gì còn có tiểu bao tử nhóm chơi bảo, cổn cuộn bán manh. Đối với một người nam nhân tới nói, cả ngày hoa ở trong phòng cái gì đều không thể làm cũng là buồn kẻ nhặt nghéo. Hơn nữa hiện tại lại là bảy tám nguyệt đang lúc nhiệt thời tiết, lại không có điều hòa gì có thể hạ nhiệt độ. Mặc dù nghiêm thịnh duệ sai người làm ra không ít khối băng bại ở trong phòng, vẫn là nhiệt đến người phát điên không thôi. Hài tử trăng tròn ngày đó, lăng kính, hiên hương phấn đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, cực khổ nhật tử rốt cuộc kết thúc. Trăng tròn rượu giống nhau là ở hải tử sinh ra mãn 40 thiên làm, tục xưng xong nguyệt rượu, lúc này đây lăng kính hiên nhưng thật ra hào phóng. Trực tiếp hạ lệnh ở trong thôn khai ba ngày tiệc cơ động, bất luận kẻ nào, cho dù là đi ngang qua khất cái đều có thể tới ăn, hơn nữa không thu bất luận cái gì hạ lễ, hiện tại ai không biết hắn chính là đường kim thỉnh thân vương phi. Không ít người đều sôi nổi tiến đến hỗ trợ chúc mừng, liền huyện lao ra cùng quanh thân hương thân phú hộ đều tới, quê nhà hương thân hung hăng náo nhiệt vài thiên. chương 251 Tiểu Đoàn Tử Thịt Đoàn Tử Cha, ta cùng tiểu võ đều có nhũ danh. Tiếc hiếu lăng nhũ danh là cái gì? hai tử trăng tròn rượu sau, theo lý thuyết rời đi cũng nên đề thượng nhật trình, bất quá bởi vì thời tiết thật sự là quá nhiệt, cao lương rượu cũng còn cần cất vào hầm mấy ngày, lăng kính hiên đành phải tạm thời chậm lại đi lên kinh thành kế hoạch, mỗi ngày đều sẽ tự mình đi xưởng rượu đi dạo, đến nỗi hài tử, căn bản là không tới phiên chính hắn mang, ban ngày có lăng vương thị hai chị em cùng bà vũ, buổi tối lại có mấy cái tiểu bao tử, vì xem đệ đệ, thiết hoa tử gần nhất đều dứt khoát dọn đến. Nhà bọn họ tới, Hàn Phi còn lời nói đùa hắn có đệ đệ liền cha đều từ bỏ. nay không, ba bánh bao tan học trở về làm xong công khóa sau, lập tức liền mang theo cổn cổn tụ tập đến nhà chính, cổn cổn trước sau như một ôm căn tươi mới cây trúc gặm cái không ngừng, mà mấy cái bánh bao tắc vây quanh nho nhỏ bánh bao. Nhũ danh à, dứt khoát kêu hắn ngủ ngủ ngon, ngươi xem hắn suốt ngày đều ở ngủ không biết người chỉ sợ còn tưởng rằng hắn là cái bút bê vài đâu. Đang ngồi ở nhà chính uống nước ô mai lăng kính hiên quét liếc mắt một cái bị đại bao tử ôm vào trong ngực tiểu nhi tử, đứa nhỏ này thật là ngoan đến có chút quá mức, không, chính xác nói, hẳn là lười mới đúng, ngày thường chỉ có đã đói bụng hoặc là nước tiểu mới có thể ân ân đều hai tiếng, ngủ thời điểm chỉ cần không ai đi chạm vào hắn, hắn có thể duy trì cùng cái tư thế ngủ thượng cả ngày, động đều sẽ không động một chút. Ngủ ngủ cùng lười nhác nhũ danh không thể nghi ngờ là vì hắn lượng thân. Chế tạo. Chán ghét, cha không chuẩn khi dễ khiếu lăng, ngủ ngủ khó nghe đã chết. Đại bao tử mày nhăn lại, hung hăng xẻo liếc mắt một cái rõ ràng ở khi dễ người lao cha. Đệ đệ chính là bọn họ bà bối, ai khi dễ hắn bọn họ liền với ai cấp. Kiên nếu không lười nhắc hảo. Cha, cha nuôi. Lăng kính hiên không cấm chơi nghiện rồi, cái này nhưng thọc tổ ong vò vẽ mấy cái bánh bao đồng thời rỗi qua đi, lăng kính hiên nhịn không được cười ha ha, hảo hảo hảo, cha không nói, nếu không các ngươi nói, nhà chúng ta khiếu lăng tiêu cái gì nhũ danh hảo, không e rẻ rửa vào nghiêm thịnh duệ, lăng kính hiên cười nhìn bọn họ, mấy cái tiểu bao tử thật đúng là cao mày nghiêm túc tự hỏi lên, chỉ chốc lát sau lại ghé vào cùng nhau rỉu rít thảo luận, thính lực hơn người nghiêm thịnh duệ lặng lẽ đưa bọn họ nghị luận nội dung nói cho lăng kính hiên, cho đến hắn cười đến bụng đều mau rút gần. Bình tĩnh an bình nhận tử tràn ngập hoàn thanh tiểu ngữ. Cha, chúng ta nghĩ kỹ rồi. Nửa ngày sau, Lăng Văn thật cẩn thận đem đệ đệ giao cho Lăng Võ, lưng đeo đôi tay đi đến Lăng Kính Hiên trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn nghiêm trang nói, cha, ngươi không phải tổng kêu ta cùng tiểu võ đại bao tử tiểu bao tử sao, trước kia ngươi cũng nói qua, bánh bao bạch bạch nộn nộn thực đáng yêu, cho nên chúng ta cảm thấy, đệ đệ cũng muốn kêu cái có thể ăn lại đáng yêu nhu danh, đã kêu tiểu đoàn tử hào. Ha ha, nghe vậy, lăng kính hiên phi thường không khách khí phun tới, tiểu đoàn tử, tiểu bao tử, bọn họ đây là chuẩn bị khai điểm tâm cửa hàng sao. Về sau có phải hay không còn có tiểu hoàng tử, tiểu sủi cảo linh tinh. Hán giam đánh đố, này nũ danh tuyệt đối là đồ tham ăn tiểu bao tử nghĩ ra được. Cha, không cần cười. Thấy cha cười đến như vậy khoa trường, đại bao tử không cấm mặt đỏ lên, tiểu đoàn tử có gì không tốt. Dễ nghe lại có thể khẩu. So ngủ ngủ lười nhác khá hơn nhiều, cha chính là không hiểu thưởng thức. Khu khu. Hảo hảo hảo, ta không cười, các ngươi xác định muốn lấy thành tiểu đoàn tử. Vạn nhất khiếu lăng về sau thật lớn lên cùng tiểu đoàn tử giống nhau làm sao. Nhi tử giống như thật sự sinh khí, lăng kính hiên không thể không thanh cụ hai tiếng cố gắng nhịn cười, tầm mắt như suy tư gì nhìn về phía tiểu bao tử ôm tiểu nhi tử, lấy hắn loại này ngủ pháp, đừng nói tiểu đoàn tử, thịt đoàn tử đều có khả năng. Đại bao tử nghe vậy trần chờ quay đầu lại nhìn xem đệ đệ, phút chốc lại chuyển qua tới nhìn hắn cha kiên định gật đầu. Cha ngươi không phải nói tiểu hài tử chính là muốn thịt thịt mới hảo sao. Đã kêu tiểu đoàn tử. Thành, kia về sau nhà chúng ta khiếu lăng nhũ danh đã kêu tiểu đoàn tử. Đứng dậy bế lên mới mẻ ra lò tiểu đoàn tử, lăng kính hiên cúi đầu thân thân hắn khuôn mặt nhỏ. Tiểu đoàn tử, đây chính là các ca ca cho ngươi lấy tên Nga, ngươi nhưng đừng cô phụ các ca ca hảo ý. Muốn khỏe mạnh nỗ lực trưởng thành thịt đoàn tử Nga. Chán ghét, cha, không phải thịt đoàn tử, là tiểu đoàn tử, tiểu đoàn tử. Vừa nghe hắn cha lời nói liền biết hắn lại ở khi dễ đệ đệ, lang văn chạy nhanh tiến lên kháng nghị, lang võ lại nghiêng đầu tạp đi miệng nhỏ nói, thịt đoàn tử cũng không tồi a ăn rất ngon liệt. Ha ha! Lời này vừa nói ra, lang văn đen, lang kính hiên lại là mừng rỡ cất tiếng cười to. Ngủ say trung tiểu đoàn tử tựa hồ là bị bọn họ xảo tới rồi, mở mắt ra nhìn xem ôm hắn lao cha sau, di chuyển tự lăng kính hiên thon dài đơn phượng nhãn lại nhẹ nhàng nhắm lại, tiếp tục lôi đều đánh bất động hô hâu ngủ nhiều. Đại ca, các người đang cười cái gì đâu? Từ bên ngoài trở về diệp như vân tò mò xem bọn hắn, tùy tiện đi qua đi bưng lên trên bàn nước trà liền ngửa đầu một ngụm rót đi xuống, theo ở phía sau lăng kính bằng sớm đã không hy vọng xa vợ nàng có thể văn nhã điểm. Yên lặng móc ra khăn tay đưa cho nàng, đồng thời từ thư phòng ra tới Lăng Kính Hàn viên Thiệu Kỳ cũng mỉm cười theo chân bọn họ chào hỏi. Hiện giờ viên Thiệu Kỳ hoàn toàn đoạt người Tống Thủy Xanh bắt Âm, trừ bỏ chủ quản toàn bộ gia tài vận, Lăng Kính Hàn An, Mặc Ở, đi lại. Cũng xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, thấy Lăng Kính Hàn không có cự tuyệt, Lăng Kính hiên dứt khoát đem Thủy Xanh phát cho Lăng Kính Bằng, làm hắn đi theo Kính Bằng học tập quản lý sinh ý thượng sự tình. Không có gì, chính là Lăng kính hiên cười đưa bọn họ lúc trước đối thoại nói một lần, mọi người lại nhịn không được cười khai, lần này Lăng văn lười đến lại kháng nghị, trực tiếp bế lên đệ đệ đi tìm bà Vũ, đối với đệ đệ dùng cơm thời gian, hắn chính là so với ai khác đều rõ ràng, mấy cái bánh bao giờ đi thời điểm còn không quên đem ngồi dưới đất ơn ơn chít chít ăn cây trúc cổn cuộn cùng nhau mang đi, một đám tiểu manh hóa, xem đến huynh đệ mấy cái tươi cười tràn lan, hết sức vui mừng. Đại ca! Nhóm đầu tiên cao lương rượu ta đã đưa đến tiểu lầu đi, chương trưởng quầy thuyết khách người phản ứng thực hảo, châu phủ tổng trưởng quầy dự định một vạn đàn, ngươi xem chúng ta có phải hay không chuẩn bị cho bọn hắn đưa đi. Bọn nhỏ đi rồi, các đại nhân cũng không đến náo loạn, chỉ có thể tán gẫu sinh ý thượng sự tình. Hiện tại đã là 8 tháng đế, bọn họ ban đầu sản xuất kia một đám cao lương rượu đã có thể ra hầm, trước đó không lâu lăng kính bằng mới kéo một xe đi hâm nguyên tử lầu không nghĩ tới nhanh như vậy liền có hồi phục. Ân, làm cho bọn họ chính mình phái đoàn xe tới kéo, thời tiết dần dần mát mẻ, độ cao số cao lương rượu có thể chống lạnh, năm nay nội vô luận như thế nào đều phải ở thanh triều cảnh nội sở hữu hâm nguyên tiểu lầu nội thượng giá nhà chúng ta rượu, rượu nho cũng có thể số lượng vừa phải cung ứng, bất quá cả nước tổng cung ứng lượng cần thiết không chế ở một vạn đàn trong vòng, vật lấy hy vi quý, ta không thể chính mình hỏng rồi chính mình sinh ý. Dư lại một vạn đàn cất vào hầm 2.000, 8.000 toàn Bộ đưa đi kinh thành, thiên ta sẽ tự mình tìm lục ra thu Đảo qua lúc trước chơi đùa, lăng kính hiên nghiêm túc nói Lập tức cao lương lại muốn cấp thu, cũng đủ bọn họ ủ đến sang năm Sớm tại mấy tháng trước, thương vân nhị châu liền bắt đầu mở rộng đất mặn kiềm gieo trồng cao lương Kế tiếp chính là đi mỗi cái huyện thành kiến xưởng Năm nay nhà máy công nhân đại bộ phận đều là bọn họ bán nước Tương lai toàn bộ đều phải đưa đến cả nước các nơi nhà xưởng đi, cái này mùa đông, chỉ sợ nhà hắn tiểu đệ sẽ vội đến liền thở dốc cơ hội đều không có. Ân, ta biết nên làm như thế nào, nhà chúng ta mức trái cây sinh ý làm được tháng sau liền không sai biệt lắm nên tạm dừng. Khoảng thời gian trước ta ở cách vách Triệu gia trun mua 100 mẫu chỗ rửa đất hoang, lưu người bảo lãnh còn miễn phí giúp chúng ta tranh thủ đến một tòa tiểu sơn. Ta tưởng chờ mức trái cây sinh ý sau khi kết thúc toàn bộ loại thượng cây ăn quả, gần đây thuê triệu ra chân người giúp chúng ta xử lý, gặt gấp cao lương cùng hạt thóc người ta cũng cùng lưu người bảo lãnh. Dự định hảo, chờ đến sở hữu sự tình đều an bài thỏa đáng sau, ta liền sẽ lấy thương châu vì trung tâm điểm, từng bước đi trước các huyện thành mua đất kiến xưởng, mở rộng nhà chúng ta xưởng rượu kinh doanh phạm vi, sự tình trong nhà chỉ sợ chỉ có thể dạy cho triệu ca bọn họ. Lăng kính bằng gật đầu chậm rãi nói ra kế hoạch của chính mình, thành thân chuyện này hắn cùng diệp như vân thương lượng hảo, lại chờ 2 năm, gần nhất bọn họ đều còn trẻ. Đại ca cũng nói qua, nữ nhân tốt nhất qua 18 tuổi sinh sản mới sẽ không nguy hiểm như vậy, lại đến như vân ôm ấp tướng quân ngậu, hắn không đành lòng làm nàng bởi vì cùng hắn thành thân liền từ bỏ mộng tưởng, hơn nữa chính hắn cũng đến lại nỗ lực một ít mới được, về sau đại ca ở kinh thành, nhị ca làm quan, bọn họ đều yêu cầu. Cương đại kim viện, hắn cần thiết muốn trước tiên làm tốt trở thành bọn họ kiên cường hậu thuẫn chuẩn bị. Triệu đại long muốn cùng ta cùng đi kinh thành tiếp thu hoàng huynh phong thưởng. Trước sau không nói chuyện nghiêm thịnh duệ đột nhiên cắm một câu, tinh cương đao sự tình triệu đại long có thể nói là đầu công, lần này bọn họ có thể đại hoạch toàn thắng cũng có hắn một phần công lao, hắn đã thượng sổ con thế hắn thành công. Ấn, thiết toa tử ta cũng chuẩn bị cùng nhau mang đi, kể từ đó. Hàn ca cũng muốn cùng chúng ta cùng đi, kính bằng, người nghĩ cách lại huấn luyện mấy cái quản lý nhân viên ra tới, nhớ kỹ, những người này cùng các loại mấu chốt kỹ thuật đều cần thiết trộp vào chính chúng ta trong tay, người không đủ liền đi tìm lưu người bảo lánh mua, ta dùng người không xem tư lịch, chỉ xem trung thành độ, sẽ không hoặc là buồn một chút cũng không cái gọi là, chúng ta có thể chậm dài giáo, cái loại này răng dối, thủ đoạn người trực tiếp đánh một đốn lui về. Lăng kính hiên tiếp nhận câu chuyện nghiêm túc nói, hiện tại bọn họ nhất thiếu chính là quản lý nhân tài cùng kỹ thuật nhân viên, chứng phòng tiên sinh nói còn hảo, viên thiệu kỳ đã đem mặt khác hai cái tiên sinh huấn luyện ra tới, chờ bọn họ rời đi sau, chứng mục hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn vấn đề, hơn nữa tống thủy xanh cũng là hiểu chứng mục, này một khối cơ bản không cần lo lắng. Hảo đi, vậy các ngươi khi nào đi? Lăng kính bằng bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Trung Quy vẫn là hỏi ra bọn họ tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Đầu tháng thiên nhi hơi chút mát mẻ điểm liền đi, cũng không mấy ngày rồi, ta nhớ rõ hôm nay thanh tử phải về tới đúng không? Chờ lát nữa ngươi đem bọn họ cùng triệu ca vương ca đều gọi tới, ta có chuyện muốn đơn độc cùng các ngươi nói. Hơi làm trầm tư sau, Lăng Kính Hiên nhìn xem nghiêm thịnh Duệ mới cho ra đáp án, về trong nhà sinh ý vấn đề, hắn đã nói với hắn qua, hắn tỏ vẻ tán đồng. Lăng ra yêu cầu một phần giống dạng gia nghiệp. Ân, ăn cơm ta liền đi, ngươi. Nói gì đâu, một đám sắc mặt trầm trọng, tống tẩu, chuẩn bị ăn cơm đi. Lăng kính bằng nói đến một nửa, Lăng Thành Long hai vợ chồng từ bên ngoài đi đến, không khỏi bọn họ khổ sở, huynh đệ mấy cái ăn ý trao đổi cái ánh mắt, có thể kéo nhất thời liền kéo nhất thời đi, đỡ phải bọn họ lao nương lại cả ngày rớt nước mắt, nếu có thể, ai lại tưởng rời đi đâu. Không nương ngươi lại chạy tới nhà xưởng, Không phải là ngươi đừng đi sao, ngươi nhìn một cái gì đều không thế nào đi, tuy rằng chúng ta chính mình không gì, ở người khác đáy mắt, chúng ta thân phận chung quy là không giống nhau, ngươi đi chẳng những không thể xúc tiến sinh sản, ngược lại sẽ mang cho công nhân nhóm áp lực, làm cho bọn họ càng thêm khăn trương, vội chung làm lỗi liền không hảo. Đỡ nàng ở chủ vị ngồi xuống, lăng kính hiên bất đắc gì nói, bọn họ chính là nhàn không xuống dưới, tổng nghĩ đi hỗ trợ, không nghĩ tới, có đôi khi ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Lời này ngươi đều nói tốt vài lần, ta có thể không biết sao. Ta là đi ngươi gì nơi đó, thanh tử ở sau núi sần núi mua một miếng đất, bọn họ tính toán đem ngươi dượng hài cốt di chuyển lại đây, nói đến chuyện này thời điểm, ngươi gì lại khóc, ta này không phải mới vừa an ủi xong nàng sao. Nàng cũng là số khổ, cũng may hiện tại thanh tử tiên đồ, nay đông dương tử cũng muốn kết cục khảo thí. Muốn sang năm có thể khảo cái tú tài nói, nàng cũng coi như là hết khổ. Tức giận hoành liếc mắt một cái nhắc mãi nhi tử, lang vương thị nhẹ nhàng thở dài, tuy rằng bọn họ nhật tử đều hảo quá, cũng không ai dám lại khi dễ bọn họ, nhưng mỗi mỗi mới 30 tuổi, này thủ tiết nhật tử nhưng không hảo quá. Dương tử nói khẳng định không thành vấn đề, nương, ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều, chờ tương lai thanh tử Dương tử cấp gì cưới hai cái xinh đẹp lại hiếu thuận tức phụ nhi trở về. Nàng nhật tử liền càng tốt. Trương Dương học vấn, không ai so lăng kính hàn rõ ràng hơn, đặc biệt là hắn trúng cử lúc sau, biết lại quá không lâu liền phải rời đi. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mang theo Trương Dương cùng nhau ôn thập, đem chính mình học được đồ vật tổng hợp sửa sang lại một chút lại dạy cho hắn. Sang năm khảo cái tú tài hẳn là không phải việc khó, hai năm sau khảo cử nhân gì phải xem chính hắn nỗ lực. Nay cảm tinh hảo, hôm nào ta khiến cho người nhìn một cái nhà ai cô nương thích hợp, Nương, thanh tử bọn họ còn nhỏ đâu, hơn nữa người ta nói không chừng muốn chính mình chọn lựa tức phụ nhi đâu, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Nhìn ta này há mồm, một cao hứng liền đã quên, đến đến đến, các ngươi huynh đệ mấy cái liền chính mình chọn tức phụ nhi đi, ta cũng lười đến quảng. Chính là nên như vậy. Cười cười nháo nháo gian, cơm chiều cũng không sai biệt lắm thượng bàn, trên bàn cơm, người một nhà vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên khai cái không lớn không nhỏ vui đùa tuy rằng không có gì tồn ti lễ nghi, lại là hòa thuận vui vẻ, tiếng hoan hô một mảnh. chương 252 giò hỏi lang cha, rời đi trước chuẩn bị. Mùa hạ ban ngày luôn là dài lâu lại cực nóng, lang ra cơm chiều luôn luôn đúng giờ đúng giờ, ăn xong sau còn sớm thật sự, thừa dịp lang kính bằng ra cửa tìm người không đương, lang kính hiên làm nghiêm thịnh Duệ mang theo bọn nhỏ tản bộ tiêu thực, chính mình một người đi lang cha bọn họ nơi lang phòng. Tuy rằng hắn đã quyết định chủ ý muốn mang lang cha bọn họ cùng nhau thượng kinh, nhưng rời đi phía trước, hắn vẫn là tưởng tự mình hỏi một chút bọn họ ý kiến, kinh thành rốt cuộc không thể so ở nông thôn. Nếu lang cha bọn họ không muốn, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng bọn họ, chỉ là này từ biệt, bọn họ sợ là muốn đã nhiều năm không thấy, tự mình thấy bọn họ quét tước lang phòng, ở mấy cái cái máng rót đầy nguyệt nha tuyển thủy sau, lang kính hiên buông vãn khởi ống tay háo rửa gần lang cha ngồi xuống. Đã trưởng thành thành niên cự lang đại hắc tiểu hắc giống như khi còn nhỏ giống nhau ngoan ngoãn ghé vào hắn bên người, thường thường nước nở hai tiếng muốn tranh thủ hắn lực chú ý, lang kính hiên phân biệt sủng nịch xoa xoa chúng nó đầu mới ngẩn đầu nghiêm túc nhìn lang cha hai mắt, lão lang à, quá mấy ngày ta liền phải mang theo. Bọn nhỏ đi kinh thành, các ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng đi sao? Không biết là không nghe hiểu vẫn là ở suy xét, lang cha cũng không có lập tức hồi phục hắn, lang kính hiên nghị nghị còn nói thêm. Kinh thành không có nguyệt hoa núi non, có lẽ liền rừng, cây đều không có. Nếu là vì các ngươi tốt lời nói, bổn ứng lưu lại các ngươi, rốt cuộc các ngươi là trong núi Tri Vương, là thuộc về núi rừng. Nhưng các ngươi ở tại nhà ta cũng đã hơn một năm, đối nhân loại cũng rất quen thuộc, hẳn là cũng có thể thích hướng nhân loại sinh hoạt mới đúng. Ngươi biết đến, ta cùng. Bọn nhỏ vẫn luôn đem các ngươi đương ra nhân xem, nếu là các ngươi không cùng chúng ta cùng nhau đi, bọn nhỏ chỉ sợ sẽ khóc nhẹ đi. Ngươi yên tâm, liền tính đi kinh thành, ta cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào thường tổn của các ngươi. Nếu ai dám động các ngươi, ta khẳng định tìm bọn họ liều mạng. Ngươi thận trọng suy xét một chút đi. Tả hữu còn có mấy ngày thời gian, không cần phải gấp gáp cho ta đáp án. Hắn là thật sự hy vọng bọn họ có thể cùng hắn cùng nhau đi. Nếu bằng không, chờ bọn họ rời đi sau, chúng nó sợ là liền phải rời đi Nguyệt Hoa Sơn Trang, trở về rừng rậm đi. Về sau muốn tái kiến liền khó khăn. Ô ô, Lang cha thấp thấp kêu to hai tiếng. Đón Lang Kính Hiên tầm mắt đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu, ngắn ngủi trinh Lang sau. Lang Kính Hiên nhào lên đi một phen ôm cổ hắn, thật tốt quá lao lang. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ đồng ý. Các ngươi bồi chúng ta từ Nhất Gian Nan Nhật Tử một đường đến bây giờ, chúng ta đã sớm là người nhà đúng không? Người nhà là vinh viễn sẽ không vứt bỏ đối phương. Ô ô, Thành Tinh Lang cha lại nước nở gật gật đầu. Lang Kính Hiên trên mặt tạo nên sán lạn tươi cười. Ai nói xuất sinh vô tình tới? Xuất sinh có đôi khi so người có tình nhiều. Cảm ơn ngươi láo làng, thịnh vệ đã làm người ở kinh thành vương phủ giúp các ngươi kiến tạo tân lang phòng. Ta cho hắn họa thiết kế đồ Nga, lang phòng cùng gấu trúc quán đều đối chiếu người dừng chân quy cách kiến tạo. Ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ thích, đặc biệt là ái sạch sẽ ngươi. Đại khái lại quá 4-5 ngày ta muốn đi, các ngươi nếu là ở trong núi còn có khác bằng hưu, mấy ngày nay liền đi theo bọn họ cáo biệt đi. Lần này đi kinh thành sau, chúng ta sợ là muốn đã nhiều năm mới có. Thể lại đã trở lại. Nói, lang kính hiên đứng lên, đại hắc tiểu hắc nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn chống thân thể, lang cha tựa hồ lại gật gật đầu. Đang chuẩn bị rời đi lang kính hiên đột nhiên lại nói, ta cấp cổn cổn kiểm tra qua, nó là mẫu, ngươi có thể hay không nghĩ cách lại cho ta lộng chỉ công tới. Tuy rằng hiện tại nó còn rất nhỏ, hẳn là thực mau liền sẽ lớn lên, gấu trúc cùng các ngươi không giống nhau. Chúng nó động dục kỳ một năm cũng chỉ có mấy ngày, nếu không phải một đôi nói, về sau lai giống sẽ thực phiền thoái, cũng có lẽ nó liền phải cô độc sống quãng đời còn lại, phiền thoái ngươi láo lang. Không phải hắn lòng tham, một con gấu trúc đích sắc cũng là quá cô đơn một chút, hơn nữa gấu trúc sống suất quá thấp, nếu là vô pháp bảo đảm nó sinh sôi nảy nở, hắn thả rằng đem nó đưa về sơn ra đi. Lang cha bông chốc một tiếng giống, khổng lồ thân thể chậm rãi đứng lên. Lăng mắt trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn, phảng phất là đang nói, người nha cho rằng gấu trúc là đầy đất bò bò đi tiểu bạch thỏ sao. Lăng kính hiên không cấm đầu tối sầm, ra mặt dày cười miệng nói, ta kia không phải sợ cồn cồn cô đơn sao, nếu lộng không tới liền tính, các người đi trong núi cùng bằng hữu cáo biệt đi, ta cũng muốn cùng bằng hữu của ta cáo biệt. Nói xong, lăng kính hiên xoay người dẫn đầu đi ra ngoài. Ba con nhìn theo hắn bóng dáng biến mất ở làng trong phòng mới chậm rãi đi ra ngoài, ra lang phòng đại môn liền mạnh mẽ hướng hậu viện chạy như bay. Trước khi rời đi, chúng nó cũng có chính mình phải làm sự tình. Cùng chúng nó nói tốt. Chờ lăng kính hiên trở lại nhà ở thời điểm, triệu hàn phu phu đám người đã toàn bộ đều tới. Nghiêm thịnh duệ tiến lên ôm hắn ở chủ vị ngồi xuống, lăng kính hiên mỉm cười cùng hắn gật gật đầu, lại phân biệt cùng những người khác gật đầu ý bảo. Liêm hạ mắt ở trong lòng hơi làm sửa sang lại mới ngẩn đầu nhìn bọn họ, tin tưởng các ngươi hẳn là đều biết ta vì cái gì sẽ tìm các ngươi đến đây đi, ta cũng không cùng các ngươi đi loanh quanh, hiện tại thời tiết đã dần dần mát mẻ xuống dưới, ta cũng chuẩn bị muốn mang theo bọn nhỏ cùng thịnh duệ hồi kinh, này đi chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không đã trở lại, đầu tiên vương ca, liền tính ta rời đi, chúng ta hợp tác cũng sẽ tiếp tục, còn có sơn tử ta khả năng muốn cùng nhau mang đi. Về sau ta tính toán ở kinh thành mở một gian đặc thù bệnh viện, cũng chính là các ngươi thường nói y y dược cửa hàng, Sơn Tử cùng 20 cái y y đồng đều sẽ ở bệnh viện nhậm chức, 3 năm nội, ta sẽ nỗ lực đem sở hữu y thuật đều dạy cho bọn họ, hy vọng Vương ca có thể thành toàn, các ngươi nếu là tưởng nghiệm Sơn Tử, cũng tùy thời hoan nên các ngươi đến kinh thành tới tìm hắn, thuận tiện chúng ta lão bằng hữu cũng tụ tụ. Bất luận là trung y xem mạch châm cứu, vọng, van, vấn vẫn là tây y giải phẫu đơn thuốc cũng hoặc là độc dược phối trí, tất cả đều yêu cầu phong phú thực tế kinh nghiệm tích lũy mở bệnh viện ý tưởng hắn liền sớm đã có chỉ là đại đồng chấn không thích hợp thôi mà kinh thành không thể nghi ngờ chính là tốt nhất nơi đây cũng là hắn vì cái gì muốn tặng thiếu khanh giúp hắn mua cửa hàng nguyên nhân hắn muốn ở kinh thành mở đầu ra hiện đại hóa đặc thù bệnh viện ngay từ đầu khẳng định là thực khó khăn phẫu thuật gì đó người bình thường tuyệt đối không tiếp thu được Bất quá hắn có rất nhiều tin tưởng, chỉ cần nắm lấy cơ hội, không lo bệnh viện khai không đứng dậy, đến nội bác sĩ, triệu Sơn cùng 20 cái y hề đồng đã đủ rồi. Nhìn ngươi nói, Sơn Tử có thể đi theo ngươi ta còn có gì không yên tâm. Đứa nhỏ này từ khi kiến thức quá ngươi y thuật sau liền vẫn luôn muốn theo ngươi học y gì thật vất vả đã bái ngươi đương sư phụ, cơ bản ra đều không thế nào trở về, bất quá nhìn hắn không đến một năm liền tinh tiến nhiều như vậy. Ta này đương cha cũng cao hứng à, sơn tử, về sau ngươi cần phải nghe sư phụ nói, không thể tùy hứng làm bậy biết không. Nhi tử có thể đi theo hắn đi gặp ở kinh thành việc đời, lão vương nào có không đồng ý đạo lý. Người khác cầu đều cầu không được đâu. Ân, cha, ta sẽ nghe sư phụ lời nói. Ngồi ở bên cạnh triệu sơn nhịn không được đỏ hốc mắt, rốt cuộc mới 16 tuổi thiếu niên, lập tức liền phải rời đi, trong lòng nhiều ít là không tha. Lăng kính hiên thấy thế cười nói, chúng ta còn có mấy ngày mới đi, sơn tử, chờ lát nữa ngươi liền cùng vương ca cùng nhau trở về, hảo hảo cùng mọi người trong nhà tụ tụ, về sau có cơ hội ta cũng sẽ an bài người trở về gặp bọn họ. Ân, cảm ơn sư phụ. Triệu sơn cao hứng gật đầu, lao vương cũng không khỏi đối hắn đầu lấy cảm kích ánh mắt, nếu không phải hắn, nhà bọn họ sinh ý sẽ không làm như vậy lại, sơn tử càng không thể có thể đi lên y giả chi lộ. Trong nhà nhật tử càng không thể có thể càng thêm rực rỡ, này hết thể đều là kính hiên mang cho bọn họ, năm trước lúc này, hắn là nằm mơ cũng không dám tưởng, có một ngày bọn họ sẽ rửa vào hắn quá thượng thần tiên ngày lành. Thiệu kỳ, ta làm ngươi chuẩn bị đồ vật mang đến sao? Thu phục vương gia phụ tử, lăng kính hiên lực chú ý lại chuyển tới viên thiệu kỳ trên người, người sau đem đôi ở chính mình trước mặt mấy quyển sổ sách đẩy đến trước mặt hắn, dựa theo ngươi phân phó, mức trái cây sinh ý. Loài nấm sinh ý, xưởng rượu Cung Bách vận các sổ sách đều ở chỗ này, mặt khác còn có cao lương thu mua phí tổn chờ phương diện ra vào chứng. Trước mắt Nguyệt Hoa Sơn trang sổ cái mục là 18.372, trong đó cung ứng Bách vận các hàng hóa chứng mục chiếm trong đó. Sáu thành nhiều một chút, cũng chính là 10 vạn lượng tả hưu, dư lại chính là mức trái cây loài nấm sinh ý lợi nhuận 8 vạn 2 tà hữu. Xưởng rượu trước mắt còn không có thực tế doanh thu. Này đó tất cả đều là thuần lợi nhuận, phí tổn đã trừ ra. Nay còn chỉ là công chướng, lăng kính hiên tư chướng càng nhiều, chỉ là bách vận các liền đủ khả quan. Đến nỗi hâm nguyên bên kia lợi nhuận, thằng thiếu khanh mỗi năm sẽ tự động phát cho hắn, nhưng thật ra không cần hắn lo lắng. ân, mức trái cây loài nấm cùng sưởng rượu sinh ý là chúng ta cùng triệu ca kết phường. Lúc trước chúng ta nói tốt, ta cùng thịnh duệ một người hai thành lợi nhuận. Triệu ca hẳn ca cùng kính hàng kính bằng một nhà hai thành, này 8 vạn lượng bạc lưu lại tam vạn lượng, còn lại 5 vạn lượng chúng ta liền dựa theo lúc trước số định mức phân đi. Thiệu kỳ ngươi ký lục một chút, ngày mai đem tiền nói ra phân đến từng người trong tay. Lăng kính hiên túi người cầm lấy kia mấy quyển trướng mục phiên phiên, không ai biết hắn muốn làm gì, hiện tại giống như không phải phân tiền thời điểm đi. Không thành vấn đề. Viên thiệu kỳ gật gật đầu, không quên lịch ngậm đối hắn lăng kính hẳn trước trước mắt. Đáng tiếc nhân gia không phản ứng hắn là được, mỗi người lực chú ý đều ở Lăng Kính Hiên trên người, bọn họ đang đợi, chờ hắn kế tiếp trọng điểm. Kính Hàn, Kính Bằng, Triệu Ca Hàng Ca, hôm nay qua đi, này tam phân sinh ý ta cùng Thịnh Duệ liền không tham dự chia hoa hồng, về sau ta kia phân liền cấp Kính Bằng, bởi vì kế tiếp sinh ý đều đem từ hắn một người phụ trách, hắn chiếm sáu thành cũng là hẳn là, hy vọng các ngươi có thể thông cảm. Quả nhiên, Lăng Kính Hiên thực mau liền mở miệng, Chỉ là lời hắn nói lại chấn kinh rồi ở đây mọi người, ai không biết sưởng rượu mới vừa làm lên, đúng là muốn đại triển quyền cước thời điểm. Chỉ là kho hàng trồng chất như núi cao lương rượu có khả năng mang đến lợi nhuận chính là một bút thường nhân khó có thể tưởng tượng con số thiên văn. Càng đừng nói bọn họ lập tức lại muốn thu hoạch cao lương, còn muốn đi khác huyện thành xây dựng thêm sưởng rượu. Hắn có biết hắn từ bỏ bao lớn một bút tài Phú! Không được, kính hiên, sưởng rượu sinh ý mới là đầu to. Này vừa muốn khai bán đâu, ngươi sao có thể gì đều không cần. Chuyện này sao nói đều không được. Hàn Phi đã thật lâu không có như vậy lời lẽ chính đáng phản bác quá hắn. Lăng kính bằng cũng nhíu mày đổi kịp. Đại ca, ta cũng không đồng ý, mặc kệ là ban đầu mức trái cây sinh ý vẫn là sau lại loài nấm sinh ý cùng hiện tại sửng rượu. Hết thảy đều là ngươi làm lên, liền tính chúng ta là thân huynh đệ, chúng ta cũng không thể như vậy chiếm ngươi tiện nghi. Không có hắn. Từ đâu ra bọn họ? Ha ha! Các ngươi đừng nóng nội. Trước hết nghe ta từ từ nói. Đã sớm đoán trước sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Lăng kính hiên vẫy vây tay ý bảo bọn họ ngồi xuống. Túi người bưng lên trên bàn nước trà nhẹ nhấp một ngụm sau mới chậm dai nói. Chuyện này ta cùng thịnh duệ đã thương lượng hảo. Mức trái cây, loài nấm cùng sưởng rượu đều là thuộc về nguyệt hoa sơn trang sinh ý. Không phải ta một người, ta không thể mang đi. Nhà ta cũng yêu cầu một phần giống dạng gia nghiệp, kính bằng. Về sau kính hàn là phải đi con đường làng quan, trong nhà sinh ý chỉ có thể. Ngươi kế thừa, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ là thân nhân vẫn là người khác, đối ta trung tâm, có năng lực, ta liền cho hắn an bài việc, làm tốt lắm, mỗi năm chúng ta đều có thể lấy ra một bộ phận lợi nhuận coi như năm tóc vàng cho bọn hắn, nhưng là này cổ quyền nhất định không thể phân tán, chỉ có thể nắm giữ ở các ngươi cùng triệu ca bọn họ trong tay, còn có, kính hàn. Nếu là ngươi về sau muốn cùng kính bằng phân ra, trong nhà sản nghiệp ngươi cũng không thể mang đi, kính bằng ngươi nhiều cấp kính. Hàn một ít tiền bạc cùng ruộng đất là được, cổ quyền nhất định phải tập trung. Một khi phân tán liền không hảo quản lý, các ngươi phải biết rằng, chúng ta huynh đệ gian cảm tình thân hậu, lẫn nhau chi gian cũng không có gì hiểm khích, cao điểm lùn điểm đều không sao cả, nhưng chúng ta hậu đại đâu. Ai có thể nói được chuẩn? Còn có triệu ca các ngươi cũng là... Mặc kệ về sau triệu ca còn có thể hay không cưới nữ nhân khác, có thể hay không lại có hài tử khác, trong tay các ngươi cổ quyền cần thiết là thiết ba tử, không thể phân tán cấp mặt khác con nối dõi, cho nên ta kia một phần, ta cũng thành thật sẽ không lớn. Kính bằng, ngươi muốn khởi động cái này ra, phải cho ta cùng kính hàn thành lập một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc, phải làm chúng ta kiên cường nhất hậu thuẫn. ở bọn họ xem ra, hắn vứt bỏ có thể là một bút thật lớn tài phú. Nhưng ở lăng kính hiên xem ra, hắn chẳng những không có bất luận cái gì tổn thất, còn hung hăng kiếm lời một bút, lại nhiều tiền đều không có một cái kiên cường hậu thuân quan trọng, đặc biệt là tại đây cái gì đều chú ý bối cảnh cổ đại, kính bằng cường đại rồi, hắn cùng kính hàn mới có thể càng có tự tin, càng không chỗ nào sợ hãi, mà kính bằng, mặt ngoài hắn được đến nhiều nhất, nhưng tương đối, hắn mất đi cũng nhiều, về sau, này... Sở hưu áp lực nhưng đều muốn đè ở hắn một người trên người. Đại ca, lăng kính bằng diệp như vân trăng miệng một lời hô ra tới, hai người trên mặt song song lộ ra cười khổ, hắn ý tứ bọn họ làm sao không hiểu. Giờ này khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy về điểm này ra sản trầm trọng vô cùng, bởi vì bên trong không chỉ có chỉ là một phần quyền tài sản thuộc sở hưu vấn đề, càng nhiều vẫn là đại ca đối bọn họ tín nhiệm cùng kỳ vọng, bọn họ là lại cảm động lại bất đắc dĩ. Trong lòng ngàn vạn nói không nên lời tư vị nhi. chương 253 liền ấn đại ca ý tứ làm. Kính bằng, nghe đại ca đi, hán băn khoăn cũng đúng, chúng ta huynh đệ gian thân mật, nhưng hậu thế sự tình ai nói đến chuẩn đâu, vạn nhất chờ đến chúng ta trăm năm sau, bọn họ mạo lên tranh đoạt gia sản, đến lúc đó ra chỉ sợ cũng không phải ra, cùng với như thế, không bằng chúng ta sớm một chút liền phân cách rõ ràng. Trầm mặc thật lâu sau lăng kính hàn cười khổ hai tiếng, Theo sau lại chuyển hướng nhà hắn đại ca, đại ca, nếu ngươi cái gì đều không cần, lúc này đây bạc liền chẳng phân biệt đi, lưu tại trướng mục thượng tam vạn lượng bất động, năm vạn lượng ngươi toàn bộ mang đi. Đúng đúng đúng, kính hiên, lần này trướng liền chẳng phân biệt, ngươi toàn bộ mang đi, chúng ta trong tay hiện tại đều còn có không ít linh hoạt tiền, không lo không có tiền hoa. Nghe vậy, hàn phi chạy nhanh nói tiếp, hán biết lăng kính hiên nói đều đối cũng biết hắn làm quyết định sự tình giống nhau rất khó thay đổi, nếu như thế, hắn ít nhất hy vọng hắn có thể nhiều mang điểm bạc phòng thân, kinh thành không thể so ở nông thôn, nhiều điểm tiền luôn là tốt ta Ta cũng tán đồng nhị cao ý kiến, đại ca, này tiền ngươi không thể lại chối từ, mấy vạn lượng mà thôi, so sánh với ngươi cho chúng ta, thật là bé nhỏ không đáng kể. Sợ hắn sẽ cự tuyệt, lang kính bằng cũng chạy nhanh phụ họa, lang kính hiên bất đắc dĩ đồng thời trong lòng lại đôi đầy cảm động. Năm vạn lượng bạc đối hiện tại hắn tới nói thật sự là không coi là cái gì, hắn đã có thể kiếm cái thứ nhất năm vạn lượng, cũng có thể kiếm vô số năm vạn lượng, làm hắn cảm động chính là bọn họ này phân di đủ chân quý tâm, quay đầu nhìn xem nghiêm thịnh duệ, người sau không nói gì ném cho hắn một cái ngươi xem làm ánh mắt, lăng kính hiên thở phào một hơi, không cần. Các ngươi đừng nóng vội trước hết nghe ta nói, khai năm sau chúng ta liền không có lại phân tiền. Mỗi nhà mỗi hộ cũng liền mỗi tháng từng người ở trướng mục thượng lánh 2.000 lượng bạc làm sinh hoạt phí tổn, đại gia trong tay linh hoạt tiền hẳn là đều không nhiều lắm, cao lương rượu trước mắt còn để ở kho hàng, cũng không có tiền lời. Lần này ta không ngừng muốn mang bọn nhỏ đi, kính hàn cùng triệu ca bọn họ cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau đi, ta đã thỉnh lục ra ở kinh thành phân biệt cho. Các ngươi lấy lòng tòa nhà, kinh thành là thiên tử dưới chân, giá hàng khẳng định là ta ở nông thôn không thể so. Tuy rằng có thịnh rệ chiếu ứng, nhưng trong tay các ngươi đều phải có chút linh hoạt tiền không phải. Nói nữa, ta còn có cùng thanh tử hợp tác bách vận các tiền cùng hâm nguyên tiểu lầu chia hoa hồng có thể lấy đâu, các ngươi còn sợ ta tiền không đủ dùng không thành. Hắn cũng không phải thật sự hai bàn tay trắng, bách vận các sinh ý hắn liền không tính toán theo chân bọn họ phân, càng không tính toán vứt bỏ, tuy rằng bên này kiếm tiền trước mắt xem ra so nguyệt hoa sơn chẳng nhiều. Nhưng chờ nguyệt hoa sơn Trang cao lương rượu đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, bách vận các bên này liền không thể so, bất quá bách vận các là một khối đỉnh cấp hàng xa xỉ thẻ bài, từ lâu dài đi lên xem, nó tương lai chút nào sẽ không so cao lương rượu kém. Người cùng thanh tử sinh ý là người cùng thanh tử, há có thể nói nhập là một. Lăng kính bằng không hề nghĩ ngợi liền phản bác, lược làm trầm tư sau lại ngưng thanh nói, nếu không như vậy, đại ca ngươi nói được cũng đúng. Nhị ca cùng Triệu ca bọn họ đi kinh thành cũng thật là yêu cầu dùng tiền, lần này tiền theo ý ngươi ý kiến chúng ta phân, bất quá cuối năm chúng ta lại phân một lần chưởng, mặc kệ tiền nhiều tiền thiếu, ngươi đều cần thiết nhận lấy, nói như thế nào nhà chúng ta sinh ý đều là ngươi làm lên, này năm thứ nhất chưởng nói cái gì ngươi cũng muốn lấy một phần. Bằng không ngươi cổ phần ta cũng không cần. Lời này như thế nào nghe nghĩ như thế nào nói ở uy hiếp hắn đi. Ấm áp vi hiếp. Lăng Kính Hiên không cấm bật cười, cuối năm chia nói, kia đã có thể không phải một bút số lượng nhỏ, nhà người khác huynh đệ đều là ước gì hướng chính mình túi tiền vớt tiền, bọn họ lại là ước gì đem sở hữu tiền đều cho hắn đúng không? Ta tan thành. Hàn Phi cùng Lăng Kính Hàn thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, không khỏi Lăng Kính Hiên lại cự tuyệt, Hàn Phi quyết đoán tách ra đề tài, chuyện này liền như vậy định rồi, nói Kính Hiên, ta cùng ngươi triệu ca sao cũng phải đi kinh thành A. Chúng ta trời xa đất lạ, lại không gì tay nghề bản thân, đi không phải cho người thêm phiền sao. Lấy hắn đối thiết oa tử yêu thương, hắn muốn mang hải tử đi hắn có thể lý giải, nhưng vì cái gì liền bọn họ cũng muốn cùng nhau. Chuyện này hắn chưa từng nói với hắn quá. Ha ha! Hàn ca nói gì đâu, ngươi sao liền không tay nghề bản thân? Ngươi cho rằng ta là cho ngươi đi kinh thành dưỡng lao sao? Chúng ta còn trẻ đâu, trong nhà sinh ý ngươi đều quen thuộc. Ngươi lần này chính là đi kinh thành mở ta lăng thị tiểu phường ở thanh triều đệ nhất gian tổng cửa hàng, trừ bỏ hiện có cao lương rượu cùng rượu nho, về sau ta còn sẽ giáo các ngươi làm các loại rượu trái cây, rượu thuốc từ từ, hâm nguyên tiểu lầu có thể thỏa mãn chỉ là thượng tầng nhân sĩ yêu cầu, kiếm tiền là hữu hạn. về sau nhà ta xưởng rượu càng ngày càng nhiều, sinh sản ra rượu cũng sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ dựa vào hâm nguyên. Tiểu lầu là tuyệt đối không được, Chúng ta muốn thành lập thuộc về chúng ta lăng thị tiểu phường chuyên bán cửa hàng, mặt hướng cả nước mở rộng chúng ta rượu, như thế, ngươi còn cảm thấy không nên đi kinh thành sao. Còn có triệu ca, ngươi dạy thịnh duệ bọn họ chế tạo tinh cương đao ở lần trước trong chiến đấu khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng, thịnh duệ đã đem ngươi công lao hội báo lên rồi, lần này ngươi là muốn thượng kinh tiếp thu hoàng đế dâng lên. Lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, xem như cam chịu bọn họ quyết định, Phù họa Hàn Phi nói đi xuống, bọn họ phải làm sự tình quá nhiều, chỉ dựa vào kính bằng một người là không có khả năng. Lăng thị tiểu phường tổng cửa hàng kiến ở Kinh Thành cũng là có chỗ lợi, gần nhất thịnh duệ ở Kinh Thành uy vọng pha cao, lại có vân hàn bọn họ chiếu cố, ngẫu nhiên còn có thể tại bọn họ không có phương tiện thời điểm làm liên lạc chi dùng. Thứ hai, Kinh Thành là thiên tử dưới chân, ba tánh đối mới mẻ sự vật. Tiếp thu độ cao, túi tiền cũng tương đối cổ, tam tới sao. Về sau trong tay tài chính đầy đủ, chuyên bán cửa hàng cũng nhìn đến hiệu quả, bọn họ cũng có thể lấy kinh thành vì trung tâm, nhanh chóng chiếm trước cả nước các đại châu phủ thị trường. Đây cũng là hắn vì cái gì muốn sớm liền định ra trường trưởng quậy nguyên nhân chi nhất, có hắn hiệp trợ Hàn phi, làm khởi sự tới liền làm ít công to. Còn muốn gặp Hoàng thượng A, Hàn phi triệu đại Long song song kinh hô, bọn họ đời này rốt cuộc đi rồi gì cất chó vận A. Gặp qua hoàng hậu hoàng tử vương ra không nói, cư nhiên liền hoàng thượng đều có cơ hội nhìn thấy. Thấy hoàng thượng sao mà lạ? Hoàng thượng liền không phải người. Triệu ca hàng ca, không cần lo lắng, thịnh vệ sẽ cho các ngươi an bài tốt. thấy thế, thế lăng kính hiên không khỏi buồn cười, hoàng thượng đơn giản chính là sinh ra so với bọn hắn hảo điểm, cũng không gì hảo hiếm lạ, bất quá, hắn cũng có thể lý giải bọn họ khiếp sợ cùng tính sợ là được. ân. Chúng ta đây liền cùng các ngươi đi. Phu phu hai gật gật đầu, quyết đoán làm quyết định. Ở Lang Gia Thôn, bọn họ vốn dĩ chính là ngoại lai hộ, cũng không tồn tại gì xa rời quê hương cách nói. Hơn nữa kính hiên là khẳng định muốn mang đi hài tử. Vì hài tử hảo, bọn họ cũng không có khả năng cự tuyệt. Kể từ đó cũng hảo, bọn họ người một nhà liền không cần chia lịa. Tuy rằng bọn họ đối kinh thành hoàn toàn không biết gì cả, con đường phía trước có thể nói là một mảnh mờ mịt không còn có kính hiên kính hàn sao. Tương lai kính bằng cùng diệp giáo hủy thành thần, không chừng toàn bộ lăng ra đều sẽ dọn đến kinh thành đâu, không gì rất sợ hãi. Ha ha, vậy là tốt rồi. Bên này nhi sự tình liền tính là thu phục kế tiếp, lăng kính hiên tầm mắt lại chuyển tới trương thanh trương dương trên người, hai anh em phản xạ có điều kiện banh thẳng thân thể, phản phất là muốn tiếp thu điều tra giống nhau, lăng kính hiên thiếu chút nữa không cười chẳng, dựa vào nghiêm thịnh duệ bật cười nói, Không cần khẩn trương, thanh tử, cấp bách vận các cung ứng nguồn cung cấp sinh ý là ta cùng ngươi một người một nửa, bởi vì bách vận các bản thân chính là thịnh duệ, tương lai ta, còn muốn vô hạn lượng cung cấp đủ loại kiểu dáng đa dạng cùng thiết kế, cái này cổ phần ta muốn mang đi, lúc trước lời nói của ta các ngươi cũng nghe tới rồi, dương tử về sau là phải đi con đường làm quan, trong nhà sinh ý chính là thanh tử một người, tương lai nếu là các ngươi phân ra, Nên cấp dương tử bao nhiêu tiền hoặc tài sản riêng đều là các ngươi hai anh em chuyện này, nhưng cổ phần không thể cấp, nếu ngươi nhất định phải cấp nói, tương lai liền đem trong tay cổ phần toàn bộ chết hiện, bán cho ta đi. Cổ đại không thể so hiện đại, hiện đại cổ quyền phân tán có quá nhiều quá nhiều nguyên nhân, nhất thường thấy chính là huynh đệ phân ra, còn kế nghiệp tra từ từ, cuối cùng làm cho kết quả lại là bên trong không ngừng hủ bại, nhưng hiện đại dù sao cũng là hòa bình nhân đại. Hậu đại tranh đoạt đến lại hung ác cũng chính là nháo làm trò cười cho người khác xem thôi, cổ đại liền bất đồng, động một chút muốn mạng người, hoàng đế nếu không phải có như vậy đại một phần gia nghiệp, các con của hắn lại. Sao lại tranh đến vỡ đầu chảy máu? Ba tính cũng là giống nhau, tiền nhiều hơn có đôi khi cũng không phải chuyện tốt nhi. Đại biểu ca, chúng ta minh bạch ngươi ý tứ, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Đối thượng hắn tầm mắt, Trương Thanh thận trọng nói. Làm lâu như vậy thanh âm, hắn cũng trở nên càng thêm thành thục ổn trọng, duy nhất bất biến chính là, hắn đối lăng kính hiên càng thêm tôn sùng kính sợ. ân Dương Tử, ngươi đừng cảm thấy đại biểu ca bất công hoặc là xen vào việc người khác, đây cũng là vì các ngươi hậu thế hảo, nay đông ngươi liền phải kết cục tham gia đồng sinh thử, sang năm nếu chúng tú tài liền đến kinh thành tới tìm chúng ta, còn lại hai năm thời gian nhất định phải khắc khổ chăm chỉ, tranh thủ ở ba năm sau cao chúng khôi nguyên vì ngươi mẫu thân cùng ca ca tranh một hơi. Gật gật đầu, lăng kính hiên lại chuyển hướng năm nay mới 13 chương dương, tư cập ban ngày mẫu thân lời nói, hắn ngự khi không khỏi nghiêm túc chút, gì là cái hảo nữ nhân, hắn là thiệt tình hy vọng hai cái biểu đệ có thể làm gì quá tốt nhất nhật tử, không ngừng là tiền tài phương diện đầy đủ, còn có tinh thần thượng thỏa mãn. Đa tạ đại biểu ca, dương tử khẳng định sẽ không cô phụ các ngươi kỳ vọng, năm sau chắc chắn thi đầu tú tài. Trương Dương nắm chặt nắm tay, vẻ mặt kiên định, đổi làm một năm trước, hắn không dám như thế tự tin. Này một năm, hắn không ngừng đã chịu hoàng hậu chỉ điểm, còn có nhị biểu ca cùng trương cử nhân dốc lòng dạy dỗ. Nếu dưới tình huống như vậy hắn còn liền cái tú tài đều thi không đầu. Vậy thật sự nên nhân lúc còn sớm từ bỏ khoa cử, ngoan ngoãn về nhà hỗ trợ đại ca. Ha ha! Ta tin tưởng, ta đây liền chờ mong sang năm chúng ta ở kinh thành đoàn tụ nên giải quyết đều giải quyết đến không sai biệt lắm. Lăng kính yên tầm mắt, đảo qua ở đây mọi người, cuối cùng vẫn là ngừng ở hai cái đệ đệ trên người. Trong nhà trừ bỏ kia 80 mẫu ruộng nước, còn lại khế nhà khế đất đều ở ta rõ ràng. Sửa ngày mai ta sẽ thỉnh lưu người bảo lãnh hỗ trợ đem khế nhà sang tên đến kính bằng ngươi danh nghĩa. Khế đất liền qua đến kính hàn danh nghĩa đi, đến nỗi hàn lăng học viện, ta muốn mang đi, đó là vì vân hàn mở, bên trong cổ quyền liền tính là ta cùng vân. Hàn. Huy. Nhị ca, liền ấn đại ca ý tứ làm đi. Bạch bạch được mấy vạn mẫu đất, lăng kính hàn theo bản năng liền tưởng chống đẩy, nhưng lại bị lăng kính bằng cản lại, lăng kính hàn kỳ quái quay đầu lại, lại thấy đệ đệ ném cho hắn một cái an tâm ánh mắt, biết hắn trong lòng chỉ sợ có khắc cân nhắc, lăng kính hàn không thể không tạm thời áp lực xuống dưới, lăng kính bằng lần này nhìn phía nhà hắn đại ca, hết thể liền ấn đại ca nói làm, đại ca yên tâm. Ta nhất định sẽ làm tập thể nhóm ra sinh ý, sẽ không làm ngươi cùng nhị ca mất mặt. Ai cũng không chú ý tới, lăng kính bằng đáy mắt chợt lóe mà qua rào hoạt, vừa rồi đại ca nói nhắc nhở hắn, nếu hắn có thể đem phòng mà đều sang tên đến bọn họ danh nghĩa, trái lại không phải cũng là giống nhau. Bọn họ cũng có thể lặng lẽ vì hắn đặt mua sản nghiệp A, liền ở vừa mới một cái chớp mắt hắn liền quyết định, chỉ cần về sau vẫn là hắn đừng ra, bọn họ sinh ý làm được nơi nào. Hắn liền ở nơi nào vì đại ca đặt mua cửa hàng, quyết không cho hắn có hại. Lăng Kính Hiên nếu là biết nhà hắn tiểu đệ trong lòng ý tưởng, sợ là sẽ bật cười đi. Nay cũng có thể làm hắn cấp nghĩ đến, không hổ là hắn đệ đệ có hay không. chương 254 giờ đi Lăng ra thôn, đi trước kinh thành buồn cuốn xong Rốt cuộc không ai so lăng cha càng đáng tin cậy sáng sớm hôm sau. Lan cha phụ tử bà con quyết đoán cho bọn hắn mang về tới một con cùng cổn cổn không sai biệt lắm lớn nhỏ công gấu trúc, đồng thời bởi vì lăng kính hiên trong lúc vô y ở bọn họ trước mặt nhắc mãi quá vì cứu mạng, nghiêm thịnh duệ đã đem lục linh chi cấp dùng đến không sai biệt lắm, chúng nó còn riêng cho hắn lộng một đóa lớn hơn nữa càng lục càng yêu diễm trở về, mừng rỡ lăng kính hiên ôm chúng nó chính là một đốn mánh gặm, ở người khác trong tay, một đóa lục linh chi chỉ có thể cứu một người thánh mạng, Ở hắn trong tay, này giá trị Đã có thể đại đại bất đồng Khi lịch tiến vào 9 tháng sau Bọn họ cũng muốn thu thập đồ vật rời đi Cha mẹ nơi đó khẳng định là Giấu không được, rời đi trước một ngày Lăng Kính Hiên nghiêm thịnh Duệ Ăn qua cơm sáng sau liền đem cha mẹ giữ lại Cùng đi còn có mặt khác Mọi người trong nhà, bao gồm tiểu bao tử nhóm Lăng Thành Long hai vợ chồng Cũng không phải xuẩn Mấy ngày nay nghiêm thịnh Duệ mang về tới Thân binh vẫn luôn ở trong ngoài bận rộn Bọn họ đã sớm đoán được Nhi tử rời đi thời gian gần, này đây, lang kính. Hiên còn không có mở miệng, lang vương thị liền trước đỏ hấp mắt, rồi lại cố nén không cho chính mình rớt nước mắt. Nhi tử hiện tại là vương phi, hắn là đi kinh thành hưởng phúc, rớt nước mắt không may mắn. Cha, nương, ngày mai sáng sớm ta liền phải mang theo hải tử cùng thịnh duệ cùng nhau hồi kinh. Kính hàn cùng triệu ca bọn họ cũng muốn cùng ta cùng đi, nhà ta sinh ý yêu cầu triệu ca bọn họ đi kinh thành khai thác. Kính Hàn cũng yêu cầu đi Kinh Thành chuẩn bị sang năm kỳ thi mùa xuân. Các ngươi đừng khổ sở, Kinh Thành không xa. Các ngươi nếu là tưởng chúng ta, tùy thời đều có thể đến Kinh Thành tới xem chúng ta. Không có việc gì thời điểm, ta cũng sẽ mang theo bọn nhỏ trở về, nơi này trước sau. Là ta căn nhi, ta là không có khả năng vừa đi không trở về. Hơn nữa Thương Châu cũng là thịnh duệ đất phong. Hắn ở Châu Phủ liền có vương phủ, chúng ta liền tính không trở về Nguyệt Hoa Sơn Trang cũng sẽ hồi vương phủ. Lôi kéo lăng vương thị tay, lăng kính hiên giàn nan nói, cha mẹ hắn có lẽ mềm yếu, có lẽ tâm tử, có lẽ luôn là kéo cảng, nhưng bọn hắn không tiếc vì một đôi hảo cha mẹ, ở bọn họ trên người, hắn cảm giác được chưa bao giờ từng có thân tình quan tâm, sớm tại thật lâu trước kia, hắn liền từ đấy lòng lấy bọn họ đương chính mình thân sinh cha mẹ đối đãi Lúc này đột nhiên muốn ly khai, hơn nữa hắn còn muốn một lần mang đi trong nhà hơn phân nửa người. Hắn biết bọn họ trong lòng không hào quá, hắn lại làm sao hào quá. Có thể nói, hắn lại làm sao nguyện ý rời đi. Kinh thành tương đương chính là thị phi đại danh tử, nếu không có vì thịnh duệ, hắn cũng không có khả năng làm chính mình cùng bọn nhỏ quấn vào hoàng thất tranh đấu giữa, chuyện gì đều không phải tuyệt đối, hắn cũng không có trăm phần trăm năm chắc nhất định có thể cười đến cuối cùng. Nhưng vì thịnh duệ, vì bọn nhỏ, vì hám sâu cung đình vân hàn tiểu thất, vì bọn họ tương lai, Hắn sẽ nỗ lực, mặc kệ là ai, dám khinh đến bọn họ trên đầu, hắn đều sẽ không nhân từ nương tay, nhất định phải vì đại. Ra bắc một cái cẩm tú tương lai. Ô, nương biết, nương chính là luyến tiếp. Như vân cũng muốn đi sao. Lăng vương thị cố nén nước mắt hồng mắt thấy hướng hắn tương lai còn dâu, bọn họ một đám đều đi rồi, Nguyệt Hoa Sơn Trang chẳng phải là quẩn cũ ế. Thực xin lỗi nương. Theo lý thuyết ta nên đi theo đại quân cùng nhau trở lại kinh thành tiếp thu phong thưởng, là vương gia đặc làm ta đi theo bảo hộ, ta mới có cơ hội đến nơi này rời đi bái kiến cha mẹ, hiện giờ vương gia vương phi đều phải rời đi, ta cũng cần thiết muốn đi theo, nương, ngươi yên tâm, chờ kinh thành sự tình giao tiếp xong rồi, ta liền trở về cùng các ngươi. Diệp như vân khó được đàn bà nhi một ít, thanh âm cũng không tránh được có chút nghẹn nào, lang vương thị bọn họ tuy rằng sinh ra không tốt. Nhưng đối nàng lại là thành thực thực lòng, làm cái gì đều nghĩ nàng, quả thực chính là lấy nàng đương thân sinh nữ nhi đối đãi, lần này rời đi, nàng cũng là không tha. Nóc cô nương nói gì ngốc lời nói liệt. Trong quân bận rộn cũng đừng đã trở lại, ngươi cùng kính bằng rốt cuộc còn không có thành thân, nơi này là không ai sẽ nói cái gì, kinh thành người sợ là sẽ trong lời nói thương đi. Nương nếu là tưởng ngươi khiến cho cha ngươi mang ta đi kinh thành xem ngươi, chờ ngươi tương lai song sau tâm nguyện. Nhà của chúng ta khẳng định sẽ vẻ vang nên thú ngươi vào cửa, chỉ là ủy khuất ngươi, một cái tướng quân phủ đại tiểu thư lại phải gả đến chúng ta loại này nông hộ nhân ra tới. Muốn nói một chút môn hộ lo lắng đều không có, kia tuyệt đối là gạt người, bất quá lăng vương thị lo lắng lại là tương lai tức phụ nhi bị người cười nhạo, hai hài tử cảm tình nàng là xem ở đáy mắt, Diệp Như Vân tuy rằng là tùy tiện không hề nam nữ bố trí phòng vệ, lại so kính bằng lớn tuổi một ít, Bất quá nàng thật là cái hào sảng thẳng thắn hài tử, đối nhà bọn họ kính bằng cũng hảo, nàng là đánh đáy lòng đau lòng nàng. Quản bọn họ làm chi? Nông hộ nhân ra như thế nào lạ So với những cái đó chỉ biết ý thế hiếp người con em quý tộc, kính bằng không biết so với bọn hắn hảo nhiều ít lần. Nương, chỉ cần các ngươi không chê ta thô lỗ, ta liền vĩnh viễn đều là lang già con dâu. Diệp như vân nếu là giống nhau nữ tử, lại sao lại vì chấn tăng quân? Sao lại đi theo lăng kính bằng đến Nguyệt Hoa Sơn trang tới? Nói bậy, chúng ta sao có thể ghét bỏ ngươi? Chỉ cần ngươi cùng kính bằng hảo, chúng ta liền cao hứng. Lăng vương thị là càng nói càng vừa lòng, lúc trước về điểm này khó chịu tựa hồ cũng xua tan không ít, chuyển hướng lăng kính hiên thời điểm, ít nhất đôi mắt đã không còn phím đỏ, ngươi hiện tại là vương phi, nương cũng không biết những cái đó nhà cao cửa rộng quý tộc chú ý chút cái gì, bất quá nghị đến chính là mặt mũi gì. Đi kinh thành sau, ngươi cũng không thể lại đi theo chính mình ra giống nhau, động bất động liền đối người dùng độc gì, cũng không chuẩn khi dễ thịnh duệ, đừng làm cho. Thịnh duệ khó xử biết không? Nương, rốt cuộc ai mới là con của ngươi a? Nghe vậy, Lăng Kính Hiên không cấm có chút giở khóc giở cười, muốn thật dựa theo nàng nói, kia hắn không được nghẹn chết chính mình. Nói nữa, hắn gì thời điểm khi dễ thịnh duệ? Rõ ràng là hắn tổng cùng hắn chơi xấu hảo đi. Đều là ta nhi tử, thịnh duệ xuống ngươi, ngươi cũng không thể không có đúng mực, mọi việc nhiều nghe thịnh duệ, có nghe hay không. Lăng vương thị cố nén ý cười hổ mặt, ôm lăng kính hiên nghiêm thịnh duệ đắc ý cười khai, nghe xong nhiều như vậy, liền những lời này nhất hợp hắn tâm ý, khác hắn không yêu cầu, chỉ cần hắn buổi tối ngoan ngoãn nghe hắn là được. Là là là, ta nghe hắn còn không được sao. Nương, ngươi này nội tâm cũng quá trật. Phá hải tử nói gì liền. Ha ha. Lăng Kính yên vui đùa đầu đến Lăng Vương Thị rốt cuộc trang không nổi nữa, ở đây tất cả mọi người nhịn không được đi theo bật cười, hai bánh bao hiểu chuyện tiến lên phân biệt ôm Lăng Thành Long hai vợ chồng, ra, mãi, chúng ta cũng sẽ tưởng của các ngươi. chờ chúng ta tới rồi kinh thành sau, khẳng định làm phụ thân cho các ngươi mua cái tòa nhà lớn, về sau đem các ngươi cũng nhận được kinh thành tới. Tiểu bao tử ghi nhớ hắn cha phân phó, nỗ lực muốn hướng bọn họ vui vẻ. Nhưng bọn họ dù sao cũng là hiểu chuyện hài tử, tuy rằng đã cực lực giơ lên tươi cười, thanh âm khó tránh khỏi có chút nghẹn ngào không tha. "Ai, Tiểu Văn tiểu võ nhất ngoan, gia ngoại về sau khẳng định sẽ đi xem các ngươi, các ngươi cũng muốn ngoan, muốn nghe phụ thân cùng cha nói biết không?" Lăng Vương thị Dương Dương gật đầu, Lăng Thành Long cũng không cấm đỏ hốc mắt, hai bánh bao ôm bọn họ liên tiếp buông tay, Lăng Kính Hiên cùng Nghiêm Thịnh Duệ trao đổi cái ánh mắt, hai người lần lượt đứng dậy ôm quá hài tử. Nương, cạnh ngươi có tống tẩu trịnh thị cùng lăng thị, ta tưởng đem lăng vân thủy linh cùng Long trương thị mang đi, lăng vân xử sự chu toàn lại chấm ổn, thủy linh thông minh ngại bén, nhiều ít có thể giúp ta vội, Long trương thị hài tử là thiết hoa tử tùy tùng, làm cho bọn. Họ mẫu tử chia liệt ta cũng không đành lòng, Vừa lúc nàng về sau có thể giúp ta mang mang hài tử gì. Ngay từ đầu hắn kỳ thật là chỉ nghĩ mang lăng vân, thủy linh cùng lòng trương thị rốt cuộc không lăng vân như vậy cẩn thận. Bất quá sau lại hắn thay đổi chủ ý, Long Trương thị liền không nói, nàng khẳng định là muốn đi theo nhi tử Long Đại Sơn đi, Tống Thủy Linh cũng coi như là không tồi hài tử, người một nhà tóm lại so người khác người sử dụng tới thuận tay đi, đừng trách hắn đa nghi, Vương phủ người hắn cũng không dám yên tâm dùng. Hành, nếu chính bọn họ không ý kiến, ngươi liền mang đi đi, nhiều người cũng nhiều chiều ứng a. Lăng Vương thị vừa dứt lời, Đã sớm chờ ở một bên Lăng Vân Long Trương thị Tống Thủy Linh ba người lần lượt tiến lên quỳ gối bọn họ trước mặt, nô tỳ nguyện ý cùng hiên chủ đi kinh thành. Đứng lên đi, lão tống, Tống đầu, lão chu, tiểu hổ tử cùng trưởng sinh ta cũng tính toán mang đi, các ngươi tới nhà của ta cũng không sai biệt lắm một năm, trước kia ta liền nói quá đi, chỉ cần các ngươi hảo hảo làm, ta liền sẽ không bạc đái các ngươi, chờ đến các ngươi hải tử năm mãn 16, ta liền trừ bỏ bọn họ nô tịch. Làm cho bọn họ khôi phục tự do thân, tương lai cũng hảo thuyết tức phụ nhà chồng gì. Lời này hắn chưa từng cùng bọn họ nói quá, hiện giờ sẽ nói ra tới, đại biểu hắn đã chân chính tín nhiệm bọn họ. Đa tạ hiên chủ tử, đa tạ hiên chủ tử. Ngay vậy, bị điểm danh mấy người sôi nổi kích động cho hắn dập đầu, vừa vào nô tịch, trung thân vì nô, tính cả bọn họ hậu đại đều là nô lệ, lăng kính hiên này cử không thể nghi ngờ là chân chính xúc động bọn họ tâm. Bọn họ còn có gì không thể yên tâm. Bọn nhỏ đi theo hắn, nói không chừng tương lai còn có thể mưu một phần càng tốt tiền đồ đâu. Đứng lên đi, đều đi xuống dọn dẹp một chút, ngày mai sáng sớm chúng ta liền đi. vẫy lui bọn họ, lăng kính hiên lại xoay người xem cha mẹ, đáy mắt nhuộm đấm một chút không tha, nghiêm thịnh duệ lặng lẽ bắt lấy hắn tay, không nói gì cho hắn ăn ủi cũng âm thầm đối chính mình thề, chờ kinh thành sự tình xử lý xong rồi, hắn liền dẫn bọn hắn trở về không bao giờ làm hắn như thế khó xử. Vương vương phi, dân phụ có chuyện nói. Liên ở bọn họ cho rằng sở hữu sự tình đều xử lý xong rồi thời điểm, Ôn Hải tử bà vũ đột nhiên chạm vào một tiếng quỳ dạm xuống bọn họ trước mặt, lang kính hiên mấy không thể tra như mày, duỗi tay ôm quá nhi tử, nói. Tiểu đoàn tử trước sau như một ở ngủ say, lang kính hiên ý xấu chọc chọc hắn mặt, tiểu gia hỏa không kiên nhẫn quay đầu, xoay người lại đã ngủ. Ở lăng kính hiên tưởng lại trọc thời điểm, hai bánh bao hổ mặt đem đệ đệ ôm qua đi, không cho hắn lại độc hại bọn họ thương yêu nhất tiểu đệ đệ. Vương Phi, ta chỉ sợ không thể cùng các ngươi cùng đi kinh thành, ta còn có trượng phu cùng hải tử. Bà Vũ là trương trưởng quầy ở chấn trên cho bọn hắn tìm, cũng không phải bọn họ mua hạ nhân. Nghe hắn như vậy vừa nói, nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên song song như mày, nhưng giây tiếp theo, bà Vũ lại ngẩn đầu thật cẩn thận nói nếu bọn họ có thể cùng nhau nói, ta liền tiếp được đi nói nàng cũng không có nói xong, ý tứ đã thực rõ ràng. tuy rằng nàng đấy mắt dạ tâm dục vọng đã che giấu rất khá, còn là không có thể tránh được lăng kính hiên đám người hai mắt. nàng đây là ở dùng bà vũ thân phận biến tướng uy hiếp bọn họ. như thế, vậy ngươi cũng đừng đi đi. kính bằng tức khắc từ nàng, nàng cùng người nhà của hắn vĩnh viễn không được tiến nhà của chúng ta sản nghiệp công tác. lăng kính hiên ánh mắt chầm xuống. Không lưu tình chút nào nói, hiện tại nàng liền dám uy hiếp hắn, về sau làm nàng đem hài tử nãi đại, nàng không được hiệp hài tử lấy lệnh chư hầu. Đã sớm nghe nói cổ đại bà vũ rất nhiều đều là hố tra nhân vật, không nghĩ tới thật đúng là làm hắn cấp gặp. Là, lăng kính bằng cũng không phải xuẩn, sao lại nhìn không ra phụ nhân mục đích. Nếu nàng hảo hảo nói, tin tưởng nhà hắn đại ca cũng không đến mức bất thông tình lý, loại này tự cho là đúng phụ nhân nhà bọn họ dùng không dạy nổi không vương phi dân phụ không phải cái kia y tứ vương phi a rõ ràng không dự đoán được từ trước đến nay ôn nhuận vương phi cư nhiên sẽ đột nhiên biến sắc mặt ba vũ sợ tới mức rơi lệ đầy mặt nhào qua đi cầu tình lại bị nghiêm thịnh duệ một chân đạp đi ra ngoài người tới quăng ra ngoài là đứng ở cửa thân binh ngạnh sinh sinh đem người cấp kéo đi ra ngoài nhà chính thực mau liền khôi phục can tĩnh Thật giống như vừa rồi hết thẻ căn bản không phát sinh quá giống nhau, bất quá việc này lại khiến cho Lăng Kính Hiên coi trọng, về bà Vũ sự tình, hắn cũng có chính mình so đo, ít nhất này dọc theo đường đi, hắn sẽ không lại thuê bà Vũ, cùng lắm thì mang một đầu dê sữa đi, lại hôn nguyệt nha tuyển thủy chậm rãi đút cho hải tử ăn, tuyệt không có thể làm một cái nho nhỏ bà Vũ cấp hỏng. Việc, ngày nay, toàn bộ gia phản phất đều tràn ngập một cổ áp lực không khí, Buổi chiều lý chính Lăng Khải Tài mang theo tiểu nhi tử Lăng Thành Quý tới cửa, huyển chuyển nói muốn cho Lăng Thành Quý theo chân bọn họ một đạo đồng hành mục đích, Lăng Kính Hiên cảm thấy Lăng Thành Quý người cũng không tệ lắm, cũng không có chối tử, chỉ là, không tránh được vẫn là đối Lăng Khải Tài gõ một phen, hắn nhưng không hy vọng chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có người bắt nạt tới cửa. Sở hữu sự tình đều thu phục sau, nghiêm thịnh duệ Lăng Kính Hiên sáng sớm hôm sau chuẩn bị rời đi. Sở dĩ sớm như vậy là bởi vì Lăng Kính Hiên không thích bị người vây xem đưa tiễn, càng không thích ly biệt không khí, nhưng chờ bọn họ đến bến tàu thời điểm, đen nghìn ngịt đám người tụ tập ở nơi đó, Lăng Vương thị, Vương Kim Ngọc thập phần không tha, Trung Uy vẫn là nhịn không được khóc, trước sau không như thế nào tỏ thái độ Lăng Thành Long thấy Lăng cha bọn họ đều lên thuyền, bọn nhỏ thật sự phải rời khỏi, không cấm ôm Tức phụ nhi nước nở nói, kinh thành trời xa đất lạ, các ngươi cần phải bảo trọng a. Thịnh duệ, kính hiên ta liền giao cho người, coi như là cha bất công đi, đừng làm cho người khi dễ hắn à. Ba cái nhi tử, hắn nhất đau lòng không thể nghi ngờ chính là trưởng tử, hiện giờ bọn họ phải đi, hắn trong lòng liền cùng cái gì đè nặng giống nhau, khó chịu đến không được. Yên tâm đi, cha, ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ, quá hai năm ta sẽ lại dẫn bọn hắn trở về xem các ngươi. Ôm lăng kính hiên đứng ở thuyền lớn đầu thuyền thượng nghiêm thịnh Duệ ánh mắt kiên định hướng hắn bảo đảm, Lăng Kính Hiên cũng phụ hòa nói, cha, ta không có việc gì, không ai dám khi dễ ta, các ngươi đều về đi, đường tạo. Ai? Lăng Thành Long ngôi không khỏi run run, cơ hồ dùng hết toàn thân tự chủ mới cố nén không làm chính mình cùng tức phụ nhi giống nhau rớt nước mắt, có hắn mở đầu, không ít người đều sôi nổi tiến lên từ biệt, mỗi người trên mặt đều toát ra không tha cảm xúc, không khí trong lúc nhất thời nhỏ dọn đáy quốc, Toàn bộ bến tàu bao phủ ở nồng đậm bi thương bên trong Khai thuyền Trung quy là phải đi Tham luyến này nhất thời một lát cũng vô dụng Lăng kính hiên khó chịu cùng nam nhân nhà mình gật gật đầu Nghiêm thịnh duệ dương tay vung lên Mấy chục cái thân binh lần lượt lên thuyền Tam tao tái mãn người hóa cùng sùng vật thuyền lớn chậm rãi xuất phát Kính hiên kính hàn Các ngươi phải bảo trọng A Hổ tử trường sinh Phải hảo hảo chiếu cố các thiếu gia Hiên chủ nhị ra bảo trọng Kính Hiên như vân liếc mắt một cái thấy thuyền thúc đẩy đứng ở bờ biển tiễn đưa người nhịn không được toàn bộ đều kích động hiểu rõ lên người trên thuyền cũng là các loại không dễ chịu đây là bọn họ lần đầu tiên ly biệt tiền đồ đối với bọn họ tới nói là không có bất luận cái gì ánh sáng nhưng bọn họ không sợ chỉ cần bọn họ chịu nỗ lực ở lăng kính Hiên dẫn dắt hạ, bọn họ tin tưởng bọn họ nhất định có thể đi ra một cái thuộc về bọn họ Quang Minh Đại Đạo như thế ta liền hoàn toàn không có đường rút lui. Thuyền rời đi một khoảng cách sau, Như Cúc cùng nghiêm thịnh duệ sóng vai đứng ở đầu thuyền lăng kính hiên hơi hơi dựa hướng hắn, ôm lấy hắn nghiêm thịnh duệ tay căng thẳng, trầm giọng kiên định bật thốt lên: Ta chính là ngươi vinh viên đường lui. Lăng kính hiên chấn động, quay đầu thật sâu nhìn hắn, nửa ngày sau mới chậm rãi tràn ra sáng lạn tươi cười, kia hết thể liền làm ơn phu của nga. Ly biệt sầu bi tựa hồ nháy mắt tách ra, phu phu hai nắm chặt lẫn nhau tay, lần lượt lộ ra sáng lạn mà lại hạnh phúc tươi cười. Lấy này mở ra bọn họ lại một đoạn hoàn toàn mới nhân sinh lữ trình Buồn quân song chương 255 sóng ngầm mãnh liệt Thương Châu khoảng cách kinh thành nói có xa hay không Nói gần cũng không gần Bình thường dưới tình huống đi đường bộ yêu cầu nửa tháng tả hữu Thủy lộ bởi vì muốn đường vòng Cho nên muốn càng lâu một chút Nắng gắt cuối thu ban ngày thời điểm vẫn là thực hung mãnh Tiểu đoàn tử mới 2 tháng đại Vì hai tử suy nghĩ Nghiêm thịnh duệ vứt bỏ đường bộ Lựa chọn mang theo bọn họ đi thủy lộ, một đường thuận bờ sông đi biên thưởng thức vùng ven sông phong cảnh. Tam tao tái mãn thuyền lớn chỉ có đệ nhất tao trên thuyền là người, đệ nhị tao tam tao mặt trên đều chứa đựng hàng hóa, có cao lưng, rượu, rượu nho, mức trái cây, còn có năm nay tân thu hoạch lúa sớm, an quán chính mình ra trồng ra chất lượng tốt gạo, bọn họ đã không nghĩ lại ăn mặt khác gạo, không ngừng là như thế này, Lăng Thành Long còn nói, chờ lúa mùa thu đi lên lúc sau. Sẽ toàn bộ cho bọn hắn đưa đi kinh thành, về sau mỗi năm đều sẽ bảo đảm làm cho bọn họ an thượng chính mình ra chồng, Ra gạo. Cha ngươi xem, đệ đệ hảo sẽ ăn nga, về sau hắn có phải hay không liền ăn sữa dê, không cần lại thỉnh bà Vũ. Không khỏi bà Vũ sự kiện lại lần nữa phát sinh, cũng bởi vì thời gian gấp gáp, Lăng Kính Hiên cũng không có lại tìm mặt khác bà Vũ, mà là mang theo hai chỉ dê sữa lên thuyền hai tử gì thời điểm đói bụng liền gì thời điểm hiện cho hắn tế, lợn vào một chút nguyệt nha tuyển thủy, lại trừ bỏ tanh vị sau một ngưỡng một ngưỡng đút cho hắn ăn, vừa mới bắt đầu là có điểm phiền thoái, tiểu đoàn tử thói quen hút dẫn núm vũ ăn pháp, dùng cái muông uy hắn hắn toàn bộ là cự tuyệt há mồm, sau lại có thể là Đói quá mức đi, không bao lâu hắn đi học sẽ dùng cái muông ăn mãi, mấy cái tiểu bao tử mỗi ngày đều thay phiên cho hắn uy thực, mỗi lần hắn dư lại không uống xong. Đừng ca ca lăng võ đều đặc biệt vui giúp hắn ăn đến sạch sẽ. ba Vũ vẫn làm ớn, chờ chúng ta tới rồi kinh thành lại nói, tiểu đoàn tử cho ta đi, phụ vương không phải giao các người võ công sao. Mau đi đi. Tiếp nhận hài tử bế lên tới vô nhẹ hắn phần lưng làm hắn đánh cách, lăng kính hiên cười thúc giục mấy cái hài tử. Trên thuyền nhật tử quá nhàn chán, nghiêm thịnh duệ lăng kính hàn đơn giản liền tiếp nhận hài tử giáo dục công tác, một cái buổi sáng dạy bọn họ võ công. Một cái buổi chiều dạy bọn họ đọc sách, ngẫu nhiên Diệp Như Vân cũng sẽ gia nhập đến dạy bọn họ võ công hàng ngũ chung. Duy nhất không có việc gì làm chỉ sợ cũng chỉ có Lăng kính Hiên, tiểu đoàn tử hắn cũng chỉ có ăn cái gì thời. Điểm tự mình chiếu cô trong chốc lát, mặt khác thời điểm cơ bản đều là long trương thị Lăng Vân bọn họ ở chiếu cố. Hảo, tiểu đoàn tử, đại ca chờ lát nữa lại đến xem người Nga. sơ không tới đệ đệ đầu, Lăng Vân dứt khoát vô vô hắn chân. Ba bánh bao già dáng ra hình cùng lăng kính hiên hành lễ so xoay người rời đi, hầu hạ ở một bên tống thủy linh nhịn không được cười nói, hiên chủ, thiếu ra bọn họ càng ngày càng có vương công quý tộc chi tử Phạm Nhi. Ha ha, bọn họ vốn dĩ liền rất ngoan hảo đi. Lăng kính hiên thu hồi tầm mắt cười đem đã đánh cách tiểu đoàn tử đặt ở trên giường, dựa nghiêng trên ghế trên nhàm chán tiếp tục nói, vương công quý tộc là cái cái gì Phạm Nhi ta không biết. Ta hài tử chỉ cần làm chính bọn họ liền hảo. Đây cũng là hắn vì cái gì vẫn luôn không tìm người giáo hài tử lễ nghi nguyên nhân căn bản. hai tử sao, câu thúc quá nhiều sớm hay muộn sẽ trở thành tiểu lao đầu. Nhà hắn bánh bao vốn dĩ liền đủ thành thủ. Hắn nhưng không hy vọng bọn họ trở nên càng thành thủ. Về sau nếu tất cả đều cùng tiểu thất giống nhau, không được đau lòng chết hắn. Hiên chủ, ta nghe nói kinh thành người đều thực đôi mắt danh lợi. Bọn họ có thể hay không xem khởi chúng ta. Thấy tâm tình của hắn giống như không tồi, Tống Thủy Linh nhịn không được thấu đi lên lo lắng hỏi, nàng đảo không phải lo lắng cho mình bị khi dễ, liền sợ người khác khi dễ đến hiên chủ trên đầu, lâm hành phía trước cha mẹ đại ca nhưng đều đối nàng ân cần dạy bảo qua, cho dù là chết cũng muốn hộ vệ hiên chủ cùng các thiếu gia an toàn, nàng biết chính mình trừ bỏ thủ công sống làm được không tồi, mặt khác đều không được, duy nhất có cũng chỉ là đối hiên chủ một mảnh trung tâm thôi. Đó là khẳng định, Mặc kệ có phải hay không kinh thành, ta nông phu thân phận đều sẽ làm người khinh thường, rốt cuộc nhà chúng ta vương gia thân phận bãi tại nơi đó, đừng nói là ta cái này nông phu, chính là giống nhau đại gia tộc đích tử đích nữ cũng không xứng với hắn, bất quá người khác nói đến ai khác, chúng ta liền phải làm tốt chính chúng ta là được, hơn nữa à, làm người xem thường chưa chắc là chuyện xấu nga. Đại trưởng phu coi được dáng được, tuy rằng hắn không tính toán quá hủy khuất chính mình, nhưng ngẫu nhiên trang trang hồ đồ cũng không gì không tốt, coi như là tham thăm những người khác đế hảo, giai đoạn trước hắn nhưng không tính toán cùng những người đó chính diện đối thượng, đương nhiên, nếu bọn họ vội vã tìm chết nói, hắn cũng không ngại luyện luyện tập là được. Ta đã hiểu, hiên chủ ý tứ là, làm chúng ta khẩn thủ bổn phận, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền sao. Tông Thủy Linh cũng là cái cơ linh nha đầu, nghe đến đó không sai biệt lắm liền minh bạch hắn ý tứ. Bên cạnh so nàng hơi chút đại điểm lăng vân nhịn không được lộ ra một tia sủng nịch mỉm cười. Hiên chủ chính là ý tứ này, người khác nhìn không thấy đến khởi quan chúng ta chuyện gì, chẳng lẽ bọn họ để mắt là có thể thăng hoa chúng ta nhân cách. Chúng ta chỉ cần khẩn thủ bổn phận, không làm ra bất luận cái gì vượt qua hành vi, không thụ người lấy bính, xảy ra chuyện đều có người sẽ cho chúng ta làm chủ. Là như thế này đi. Tống Thủy Linh chấp hai mắt nhìn về phía dựa nghiêng trên ghế trên lăng kính hiên. Người sau nhàm chán nhìn khoang thuyền ngoại cảnh sát, một hồi lâu mới thấp giọng nỉ non nói, Thủy Linh Nhi, không có việc gì nhiều cùng Lăng Vân học học, ít nói nói nhiều làm việc, kinh thành không thể so ở nông thôn, động một chút liền sẽ rơi đầu, tương lai các ngươi chính là muốn giúp ta quản lý vương phủ hậu viện nhi. nha đầu ngây thơ đáng yêu hắn thật cao hứng, nếu là ở nông thôn, hắn sẽ không yêu cầu nàng thay đổi, có thể bảo tồn một phần con trẻ chi tâm là rất khó đến. Nhưng bọn họ hiện tại muốn đi chính là Kinh Thành, sắp muốn rào đi vào chính là hoàng thất quý tộc nước đủ. Ở nơi đó, thiên chân vô tà sẽ chỉ làm người uổng đưa tánh mạng. Là, Thủy Linh đã biết. Biết hắn là ở đề điểm chính mình, Tống Thủy Linh vội vàng liễm đi đáy mắt tò mò cùng hứng thú, ngoan ngoan đứng ở một bên. Lăng Kính Hiên cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì. Kinh Thành, liền mau tới rồi. Hoàng cung nội huyền. Thái Hậu Phúc Lăng Cung Hôn chướng đồ vật, hắn như thế nào có thể cưới cái nông phu đường chính phi? Hoàng đế, này phân sổ con ngươi không thể phê, ta hoàng thất đường đường thân vương, hắn chính phi ha có thể là cái nam nhân, vẫn là cái nông phu, ai ra tuyệt không sẽ cho phép như vậy hoang miểu sự tình phát sinh. Giống nhau thân vương quận vương cưới chính phi còn phải bị từ hoàng đế hạ chỉ phong ban mới tính danh chính ngôn thuận, sớm tại xuất phát phía trước. Nghiêm Thịnh Duệ khiến cho nghiêm Sam gia dòi thuốc ngựa đem thỉnh phong lang kính hiên vì thịnh thân vương chính phi sổ con đưa vào trong cung, hoàng đế bắt được sổ con thời điểm cũng là không có cách, chỉ có thể đi trước hậu cung tìm kiếm thái hậu cùng nghiêm Thịnh Duệ mẫu phi vân thái phi thương nghị, nhưng thái hậu vừa thấy đến sổ con liền tức, dẫn đến cả người phát run, liền vân thái phi cùng hoàng hậu cùng với liên can các phi tử ở đây đều quên mất bảo dưỡng đến cực hảo khuôn mặt bò mãn trần chủi phẫn nộ, mẫu hậu bất giận. Kính hiền cũng không phải không đúng tí nào, hắn chẳng những kéo thương châu bá thánh gieo trồng lúa mùa, còn ở mấy vạn mô đất mặn kiểm trồng ra cao lương, hữu lực giảm bất bá thánh áp lực, hoàng thượng trước mắt ở xuống tay nội hải thống trị, cùng với thu được hiệu quả ruộng mạ nuôi cá đều có hắn công lao, với giang sơn xã tắc tới nói, hắn là có công. Một thân hoàng hậu chính trang sở vân hàn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thanh lãnh cao ngạo, trên mặt không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Vẫn luôn liền xem hắn không vừa mắt Thái Hậu nộ mục một hành, gần như ngang ngược nói, thì tính sao? Hắn có công cùng lắm thì làm Hoàng Nhi ban thưởng hắn, bằng hắn một cái nông phu liền muốn làm thịnh thân vương chính phi. Ai ra tuyệt đối không đáp ứng. Quan trọng nhất chính là, nàng nghe nói cái kia nông phu vẫn là cái yêu nghiệt, đã cấp Lão cửu sinh ba cái nhi tử. Nếu là đem chính phi vị trí cho hắn, hắn hài tử chính là con vợ cả, Lão cửu tay cầm bình quyền. Trước kia là không để bụng ngôi vị hoàng đế, ai biết hắn có nhi tử sau có thể hay không để ý. Vạn nhất, không được, nói cái gì nàng cũng không thể làm cái kia yêu nghiệt nông phu trở thành lao cựu chính phi. Mẫu hậu nói đúng, phóng nhãn toàn bộ đại thanh triều, có cái nào công huân quý tộc sẽ cưới cái nam nhân làm chính thất. Nga, ngượng ngung A hoàng hậu, thần thiếp không có ý khác, người cùng hoa quận vương phi đương nhiên là ngoại lệ. Nói chuyện nữ nhân ăn mặc quý phi đại trang. Trên mặt trang dung miêu tả đến cực kỳ tinh xảo, dáng người cũng là tinh tế có độ, thoạt nhìn nhiều nhất 30 tới tuổi, nàng chính là tiêu quý phi, đã năm rơi 40, hoàng trưởng tử cùng hoàng tứ tử đều là nàng sở ra, còn có cái đã xuất giá giai dương công chúa, tuy rằng nàng chỉ là cái quý phi, nhưng nhiều năm qua thâm đến thái hậu hoàng đế yêu thích, hơn nữa hậu vị có đoạn thời gian treo không, đồ vật nhị cung cơ hồ trải rộng nàng thế lực, hơi chút có. Điểm đầu góc người đều biết, Nàng mới là ngầm chân chính hậu cung chi chủ Tiêu quý phi đa tâm bổn cung còn không phải cái loại này Lòng dạ hẹp hòi người Sở vân hàn nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái Yêu nhã nâng trùng trà lên nhẹ nhớp một ngụm Thái hậu tuy rất là bất mãn hắn Tổng tưởng giúp tiêu quý phi thu thập hắn nghề hà từ hắn năm trước trở về Hành sự tác phong càng thêm tiểu tâm cẩn thận Căn bản chọn không ra hắn sai lầm Hơn nữa hoàng thượng lại có tâm giữ gìn Nàng trừ bỏ năm trước mùa đông làm hắn đến phúc lăng cung hầu bệnh ngầm nhục nhã quá hắn một phen, về sau liền không còn có cơ hội. Vậy là tốt rồi, thần thiếp e sợ cho nương nương đa tầm đầu, mẫu hậu, đã là thịnh thân vương chính phi, chúng ta sao không nghe nghe vân thái phi ý kiến. Một quyền lại đánh vào đông thượng, tiêu quý phi không khỏi thầm hận, chỉ có thể tạm thời đem lực chú ý chuyển tới thịnh thân vương trên người, thái hậu lo lắng cũng là nàng lo lắng nàng tuyệt không cho phép có người nhảy ra cướp lấy chỉ có thể thuộc về hoàng trưởng tử ngôi vị hoàng đế nga vân muội muội nhưng có cái gì ý tưởng thái hậu cũng là khôn khéo sao lại không hiểu nàng ý tứ nghiêm thịnh duệ mẫu phi vân thái phi xưa nay mềm yếu dễ khi dễ nhưng nàng dù sao cũng là hắn mẫu phi chỉ cần nàng không chịu nghiêm thịnh duệ lại có thể như thế nào hơn nữa hắn còn quái không đến bọn họ trên đầu quả thực là một hòn đá ném hai chim Thần thiếp nghe tỉ tỉ cùng hoàng thượng. Mỹ đến quả thực không chân thật vân Thái Phi ung dung đoàn trang mỉm cười gật đầu, mềm như bông đem bóng cao su đã trở về, Thái hậu đáy mắt hiện lên một màn ôn giận, phục lại lôi kéo tay nàng lời nói thấm tiếng nói, nói vậy lao cửu là ngươi hài tử, hôn nhân đại sự, liền tính là ai ra cùng hoàng đế, không cũng đến nghe một chút ngươi cái này mẫu phi ý kiến sao. Ngươi cứ yên tâm nói đi, mặc kệ ngươi ý kiến là cái gì. Ai ra cùng hoàng đế đều sẽ tôn trọng ngươi. Nói là như vậy nói, nhưng phạm là có đầu óc người đều biết, nàng căn bản là biến tướng yêu cầu nàng chính miệng nói ra không nhận lăng kính hiên nói tới. Một khi nàng nói ra, về sau mặc kệ bọn họ như thế nào bức bách, kia đều là vân Thái Phi chuyện này, theo chân bọn họ nửa mao tiền quan hệ đều không có. Thái Phi không cần lo lắng, có cái gì nói thẳng liền hảo, chân cũng sẽ không tùy ý lao cửu làm bậy. Hoàng thượng cũng nhìn ra bọn họ ý tứ, Lời này vừa nói ra, đủ thấy hắn cũng là tán đồng, bên cạnh sở Vân Hàn mấy không thể tra như mày, u ám tầm mắt không khỏi quét về phía Vân Thái Phi, nàng nhưng đừng xả thịnh duệ bọn họ chân sau a. Nếu như thế, thân thiếp liền thỉnh tỉ tỉ cùng Hoàng thượng thành toàn hắn đi. Cái gì? Rõ ràng không dự đoán được Vân Thái Phi cư nhiên sẽ nói như vậy, Thái Hậu không cấm thất thú hét lên một tiếng, nghiêm thịnh trí cũng nhịn không được nhíu như mày. Ngay sau đó Thái Hậu thực mau che giấu hảo tự mình ảo não, lôi kéo nàng tận tình khuyên bảo nói, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. người kia chẳng những là cái sinh ra ti tiện nông phu, vẫn là cái yêu nghiệt, là cái nam nhân à, ngươi sẽ không sợ Lao Cửu trở thành người khác chê cười. Thái Hậu tưởng không rõ, vì sao nàng sẽ như thế dễ dàng liền tiếp thu cái yêu nghiệt tức phụ nhi. Ân, tỷ tỷ cũng biết, Lao Cửu cùng thần thiếp từ trước đến nay không thân cận. Mỗi lần chiến thắng trở về đều sẽ không chủ động đến trong cung tới xem thần thiếp, dị vãng thần thiếp không phải không thúc giục quá hắn thành thân, nhưng hắn mỗi lần đều là phất tay háo bỏ đi, lần này khó được chính hắn tìm cái, tuy rằng sinh ra là thấp điểm, lại là cái nam nhân, nhưng tóm lại là có hậu đại, thần thiếp cũng không dám hy vọng xa vời nhiều như vậy. Vân Thái Phi Nhu Nhu cười, cùng một Xuân Phong giống nhau tươi cười không cấm hoàng hoa ở đây mọi người mắt, đã từng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Liền tính là thượng tuổi, như cũ phong hoa tuyệt đại, không gì sánh được. Không được, việc này ai ra không đồng ý. Hoàng thượng, người trước đem láo cửu sổ con áp xuống tới, chờ hắn trở về lập tức làm hắn tới gặp ai ra. Thấy bọn họ mưu kế thất bại, Thái hậu không thể không chính mình sắm vai ác nhân, vô luận như thế nào nàng cũng không thể làm kia mấy cái giá loại trở thành danh chính nôn thuận thịnh thân vương con vợ cả, thậm chí là thế tử. Mẫu hậu bất giận, chân cũng có ý này. Hết thể đều lao cựu trở về rồi nói sau. Nghiêm thịnh chí cũng là bất đắc dĩ, nguyên bản nghĩ đến tìm cái biện pháp, không nghĩ tới cuối cùng vẫn như cũ vẫn là không có kết quả. Lăng kính hiên này còn chưa tới kinh thành đâu, trong hoàng cung liền bắt đầu sóng ngầm mánh liệt, các đại gia tộc sợ là càng không cần phải nói, không khó tưởng tượng, chờ bọn họ tới rồi kinh thành, sẽ đối mặt nhiều ít làm khó dễ cùng trào phúng, bất quá, lấy lăng kính hiên tâm tính, chỉ sợ căn bản sẽ không để ý đi. Chọc giận trực tiếp diệt chính là, đối kinh thành này đó mới lang hổ báo, hắn cũng sẽ không tái giống như đối nông hộ nhân ra như vậy nhân từ nương tay, có thể dự kiến chính là, kinh thành tuyệt đối sẽ bởi vì hắn xuất hiện nghiêng trời lệ đất. Chương 256 ra hoài phủ đầu Kim Châu Phủ, khoảng cách kinh thành gần không đến 2 cái canh giờ, khải hoàn mà về đại bộ đội liền đóng quân ở Kim Châu Phủ chờ đợi nghiêm thịnh duệ cùng nhau thượng kinh. Nguyên bản Nghiêm Thịnh Duệ là tính toán làm lăng Kính Hiên cùng bọn nhỏ cùng hắn cùng đi, nhưng quân đội rốt cuộc không thể so mặt khác, hồi kinh sau còn có rất nhiều trì hoãn, đuổi hơn 10 ngày lộ, Kính Hiên cùng bọn nhỏ đều mệt mỏi, Nghiêm Thịnh Duệ cùng Lăng Kính Hiên thương lượng lúc sau quyết định làm nghiêm dự. Nghiêm Sam trước âm thầm hộ tống bọn họ đi kinh thành, hắn đã an bài người ở trên bến tàu tiếp bọn họ, trên thuyền hàng hóa gì đó sẽ tự có người tiếp thu bọn họ chỉ cần người đi theo tiến đến tiếp bọn họ nô tài trở về vương phủ liên thành cha nơi này chính là kinh thành a nghiêm thịnh duệ diệp như vân mang theo thân binh rời thuyền sau tam tao thuyền lớn tiếp tục đi đại khái hơn một canh giờ sau liền đến náo nhiệt phồn hoa kinh thành bến tàu so sánh với thanh dương huyện vận chuyển hành khách bến tàu kinh thành bến tàu ít nhất lớn vài lần các màu con thuyền chỉnh tề có tự cập bờ bỏ neo lui tới người qua đường thao một ngụm rộng bắc kinh Thường thường còn có tuần tra binh lính đi qua, mấy cái tiểu bao tử liền cùng lưu bà ngoại vào đại quan viên giống nhau. trợ to hai mắt tò mò nhìn xung quanh, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ tràn ngập hưng phấn. Triệu ca các ngươi trước cùng ta cùng đi vương phủ đi, ngươi đâu? Hồi ngươi viên quốc công phủ. Ôm hải tử lăng kính hiên nhàn nhạt đảo qua phồn hoa bến tàu, không hề có bị nơi này không khí ảnh hưởng đến. Son này càng như bức hiện đại hóa bến tàu hắn liền sớm không biết gặp qua bao nhiêu lần. Điểm này nhi trình độ, nói thực ra, căn bản xúc không dậy nổi hắn bất luận cái gì hứng thú. Loại địa phương kia trở về làm chi. Không phải ngươi nói ta cùng ngươi ký 5 năm bán mình khế sao? Chẳng lẽ tới rồi này kinh thành trên mặt đất, ngươi cũng bắt đầu sợ hãi sẽ đắc tội quốc công phủ? An vạ lăng kính hàn bên người không muốn rời đi, Viên Thiệu Kỳ đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia chán ghét, nhướng mày cố ý dùng ngôn ngữ kích hắn, hồi cái gì hồi? Tức Phụ Nhi đều còn không có đuổi tới đâu. Ngươi biết đến, phép khích tướng đối ta vô dụng. Cảnh cao tính quét hắn liếc mắt một cái, Lăng Kính Hiên làm mang theo bọn nhỏ từng bước rời thuyền, viên thiệu kỳ nghịch ngậm le lưới, một bộ anh em tốt bộ dáng ôm lấy Lăng Kính Hàn bả vai, đại ca thật đáng sợ. Ngươi ít nói hai chữ, là ta đại ca. Cười như không cười hai mắt ở hắn trên người nghiền ngẫm dạo một vòng, Lăng Kính Hàn gợi lên khỏe môi dẫn đầu bước ra bước chân. Sớm hay muộn cũng là ta đại ca Viên thiệu kỳ không cấm ngẩn ra Ngay sau đó lẩm bẩm đuổi theo Kinh thành phú quý nhân ra nhiều Lui tới lữ khách đều có trong phủ xe ngựa tiến đến nên đón Nghiêm thịnh Duệ nói hắn đã sớm an bài người ở bến tàu tiếp bọn họ Nhưng lăng kính hiên bọn họ một đám người đều rời thuyền một hồi lâu Còn không có nhìn đến vương phủ xe ngựa Lui tới người qua đường đều kỳ quái nhìn bọn họ Bất quá cũng không ai dám nói cái gì là được Hàng năm trà trộn bến tàu người thấy việc đời nhiều, cơ bản đều là nhân tinh nhi, vạn nhất không cẩn thận đắc tội cái gì không. Nên đắc tội người, không chừng mạng nhỏ liền không thể hiểu được không có. Mắt thấy lăng kính hiên sắc mặt giống như càng ngày càng khó coi, ẩn thân với chỗ tối nghiêm dực không thể không làm nghiêm sam bằng màu tốc độ đi điều tra rõ rốt cuộc sao lại thế này. Tần Vũ làm việc từ trước đến nay cẩn thận, như thế nào hồi xuất hiện loại này bại lộ. Kính Hàn Hai tử làm ta ôm trong chốc lát đi. Ai đều không phải xuẩn, đường đường Vương Phi lần đầu hồi phủ, nên đón người không nói sớm đến, còn làm cho bọn họ đứng ở chỗ này ngốc chờ. Cái này ra vai phủ đầu thật sự là tới lại hung lại mãnh. Hàn Phi trên mặt tươi cười cũng là xấu hổ cứng đờ. Không cần, bọn họ tới. Lăng kính hiên lạnh giọng cự tuyệt Hàn Phi hảo ý, tầm mắt lướt qua hắn lạnh lùng nhìn một đám ăn mặc thống nhất trang phục xuyên qua ở trong đám người, chính chiều bọn họ chạy tới người. Cầm đầu nữ nhân ăn mặc màu xanh lá trường bào, màu lục đậm in hoa áo đại khái ba bốn mươi tuổi, thân thể có chút đầy đà, diện mạo lộ ra khôn khéo, sơ ma ma búi tóc, hẳn là vương phủ nào đó tiểu còn sự, đi theo nàng phía sau còn có một đám tuổi không lớn thị nữ, toàn bộ đều là nữ nhân, một người nam nhân, đều không có. Xin hỏi là hiên chủ sao? Ma ma mang theo một đám thị nữ đi vào bọn họ trước mặt, nhìn như cung kính có lễ thái độ. Sương hô lại là hiên chủ, mà không phải vương phi, ở bên ngoài, vì phương diện, bọn họ kêu hắn hiên chủ là bình thường, nhưng hắn này đều đến kinh thành mặt đất, lại kêu hiên chủ tựa hồ liền không thích hợp đi. Xem ra không ngừng là kinh thành đại gia tộc cùng hoàng thất, liền vương phủ hạ nhân đều bò đến hắn trên đỉnh đầu tới, chẳng lẽ là bọn họ thật cho rằng hắn là dễ khi dễ làm càn. Vương ma ngươi cũng coi như là vương phủ lão nhân. Nhìn thấy vương phi còn không mau quỷ xuống hành lễ. Thấy lăng kính hiên trên mặt cư nhiên lộ ra tươi cười, ẩn thân với chỗ tối nghiêm dực nhịn không được đánh cái giật mình, đột nhiên nhảy ra tới, mụ nội nó, này nhóm người tìm chết phải không? Liên vương phi đều dám đắc tội, không muốn sống nữa. Là cánh thị vệ a, dọa lao nô nhảy dự. Vương ma ma chẳng những không có lập tức cấp lăng kính hiên hành lễ, còn giống như kinh hách vô vô ngực xong việc nhi mới chậm gì gì mang theo liền can thị nữ quỳ xuống đi lão nô cung nên hiên chủ vẫn như cũ là hiên chủ vương phi hai chữ giống như sẽ không nói giống nhau nghiêm dực vừa định chạm đi ra ngoài quát lớn lại bị lăng kính hiên dơ tay ngăn lại chỉ thấy hắn ôm hải tử tiến lên hai bước trên cao nhìn xuống nói nguyên lai ngươi còn biết bổn phi là chủ tử a nhưng thật ra hiếm lạ tràn ngập chào phúng lời nói liền tính là não tàn phế đều có thể nghe ra tới xuống chi là vương phủ nhân tinh nhi. Hiên chủ nói đùa, ngươi là chủ, nô tài chính là có gan tài trời cũng không dám quên điểm này, vương gia sớm đã gửi thư, nói ngươi hôm nay liền sẽ đến kinh thành bến tàu, tần cô nương sớm khiến cho lão nô dẫn người ở chỗ này chờ chứ. Quỳ trên mặt đất vương ma ma thoáng nhíu môi, một ở nông thôn nông phu, gác này trang gì cao quý đâu. Còn không phải là cấp vương gia sinh mấy cái nhi tử, thật đúng là đường chính mình là vương phi. Tần cô nương. Vương phủ quản gia tần vũ. Lăng kính hiên mấy không thể tra như mày. Người này nghiêm thịnh duệ, lúc trước thẳng thắn giá trị con người thời điểm nói với hắn quá một lần. Lúc ấy hắn cũng không để bụng. Rốt cuộc chính là cái quản gia sao. Bất quá. Ba vũ nữ nhi à. Đảo thật là cái lung ta lung túng thân phận. Không biết những người này hành động là tần vũ bầy mưu đặt kế vẫn là các nàng tự mình vì này đâu. Nghiền ngốc nhi cười không khỏi bò lên trên gương mặt. Nguyên bản tính toán muốn giết gà dọa khỉ lăng kính hiên thay đổi chủ ý, hắn đảo muốn nhìn, vương phủ còn có bao nhiêu không biết sống chết đồ vật đang chờ hắn. Xem hắn tươi cười liền biết, hắn trong lòng đã có so đo, viên thiệu kỳ lặng lẽ cùng lăng kính hàn trao đổi cái ánh mắt, hứng thú bừng bừng chờ ở một bên xem diễn, những người này thật sự là có ý tứ, người nghiêm thịnh duệ mất công cưới trở về vương phi, liền chính hắn cũng không dám làm hắn ủy khuất nửa phần đâu. Một đám nô tài thế nhưng ý đồ bò đến trên đầu của hắn, chẳng lẽ là thịnh thân vương hàng năm không ở vương phủ, bọn họ liền phân không rõ ai mới là chân chính chủ tử. Ba bánh bao tuy rằng tiểu, lại cũng là sẽ xem sắc mặt, cầm đầu Lăng Văn Hổ khuôn mặt nhỏ, tròn vo mắt to hung hăng trừng mắt người tới, bên cạnh Lăng Võ càng là vẻ mặt phân dạng, liền nhất dịu Ngoan Thiết Hoa tử đều nhịn không được đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Nga, kia vì sao buồn phi đợi lâu không thấy người? Ném cho nghiêm dực một ánh mắt cảnh cáo hắn lăn xuống đi. Lăng kính hiên câu môi cười nói. Phản phất căn bản không có nhận thấy được vương ma ma thái độ thượng đi quá giới hạn. Càng không chú ý tới xưng hô thượng cố tình làm thấp đi giống nhau. Này không thể nghi ngờ cho vương ma ma gắn chó. Lại xem nghiêm dực cũng đã biến mất. Vương ma ma cư nhiên không đợi lăng kính hiên kêu hắn lên liền thẳng mang theo liền can bọn thị nữ đứng lên. Bến tàu thượng nhân nhiều xe nhiều. Bọn nô tải vẫn luôn ở. Bến tàu bên ngoài chờ còn thỉnh hiên chủ di giá lâm bến tàu ngoại, vương phủ xe ngựa đã chờ ở nơi đó. Lời này cũng thật có ý tứ, nhà ai nào hộ tiến đến tiếp người xe ngựa không phải trực tiếp xử tiến bến tàu. Đường đường vương phi lại muốn đi bộ đến bến tàu ngoại, hắn hôm nay nếu là thật đi rồi, ngày mai chuyện này cũng bố liền sẽ truyền khắp kinh thành các đại gia tộc, không ngừng chính hắn mất mặt, liền đại thắng trở về nghiêm thịnh duệ đều phải đi theo mất mặt. Vì làm hắn mất mặt, Bọn họ mà ngay cả nghiêm thịnh duệ mặt mũi cũng không màng. Lăng Vân, Thủy Linh Nhi, đi tìm hai chiếc xe ngựa lại đây, nếu Vương phủ xe ngựa như thế kim quý, bổn phi liền chính mình muốn xe ngựa trở về. Lười đến lại phản ứng cái này gan chó ngập trời nô tài, Lăng Kính Hiên đột nhiên chuyển hướng Lăng Vân đám người phân phó nói, bị điểm danh hai người cũng không có nói nhiều. Xoay người liền chạy đi ra ngoài, thấy thế, Vương Ma Ma không cấm kinh hãi, vội vàng tiến lên, Hiên Chủ không thể. Ngươi lần đầu hồi vương phủ, nếu bỏ vương phủ xe ngựa không ngồi, vương phủ chẳng phải trở thành người khác cho cười. Ở bọn họ trong lòng, hắn chính là cái ngu xuẩn nông vu. vương ma ma căn bản không đem thái độ của hắn đặt ở đáy mắt. Trên thực tế, bọn họ thật sự rất sớm liền đến bến tàu, cũng đã sớm nhìn đến bọn họ, chỉ là tránh ở một bên nhìn náo nhiệt, muốn nhìn bọn họ xấu hổ xấu mặt, nếu không phải nghiêm sam xuất hiện, bọn họ ít nhất còn muốn cho hắn chờ thượng một hai cái canh giờ nghiêm dực và miệng là bạch bạch bạch lăng kính hiên trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất hẹp dài đơn phượng nhãn chết xạ ra sắc bén tinh quang ẩn thân với chỗ tối nghiêm dực đột nhiên xuất hiện nắm lên vương ma ma chính là mấy cái đại nhị chim hung hăng phiến qua đi vương ma ma hoàn toàn bị đánh ốc, đi theo hắn phía sau bọn thị nữ cũng không dám nữa chế dêu tất cả đều run rẩy quỳ xuống người mang bổn phi trở về những người khác toàn bộ cấp bổn phi ở trên bến tàu quỳ Giờ rậu sau hồi vương phủ lãnh phạt. Đang ra tay tùy tiện chỉ cái thị nữ. Lăng kính hiên thanh âm lánh đến làm người cả người run rẩy. Nguyên bản hắn còn tính toán nếu bọn họ không phải qua phận liền tính. Trước theo chân bọn họ trở về nhìn xem vương phủ rốt cuộc có bao nhiêu dơ bẩn chuyện này cho hắn. Sau đó lại một lần tính toàn bộ giải quyết. Không nghĩ tới bọn họ nhưng thật ra ăn gan hùn mật gấu. Càng thêm không có đúng mực. Làm hắn mất mặt liền tính. Dám liền nghiêm thịnh duệ mặt mũi đều không màng. Thật sự là ngầm nô khinh. Chủ, một màn này tự nhiên khiến cho không ít người chú ý, số ít nghe được bọn họ đối thoại người đều đang âm thầm suy đoán hắn là cái nào vương phủ vương phi, đại bộ phận người lại là không rõ chân tướng, không cấm cảm thấy hắn có chút khi dễ nô tài, bất quá, không ai sẽ thật sự nói ra là được, nô tài chính là nô tài, hôm nay đừng nói hắn nói đánh là đánh, liền tính giết bọn họ cũng không ai gặp qua hỏi, đây mới là hiện thực. vương phi Xe ngựa lại đây. Bến tàu lên xe mã nhiều, Lăng Vân Thủy Linh Nhi thực mau liền tìm tới rồi hai chiếc xe ngựa, Lăng Kính Hiên xoay người đối nghiêm Dực nói, ngươi cùng Nghiêm Sam ở chỗ này nhìn bọn họ, nếu ai dám động nhất động, trực tiếp đánh giết ném vào trong sông. Nói xong, Lăng Kính Hiên mang theo mọi người trong nhà bỏ lên trên xe ngựa lên ngang mà đi, Bị lưu lại Nghiêm Dực Nghiêm Sam song song nhíu mày, hận không thể đem quỷ trên mặt đất toàn bộ giết, ngủ bọn họ mắt chó cư nhiên dám ở vương phi trên đầu động tâm tư, cái này hảo, chẳng những vương phủ người thảo không đến hảo, phòng trừng vương gia trở về đều sẽ bị thu thập. Chúng ta thật ở chỗ này nhìn. Nghiêm sam từ chỗ tối đi ra, tầm mắt có chút lo lắng nhìn đã dung nhập trong đám người xe ngựa, vương phi lần đầu đến kinh liền gặp được loại sự tình này, vương gia nếu là đã biết không được đau lòng chết. Nhìn cái gì mà nhìn. Lặng lẽ theo sau, vương gia hơi muộn liền sẽ xuất lĩnh đại quân vào kinh. Ngươi muốn cho hắn bóc chúng ta ra là không? Vương Phi nếu là có cái vâm nhất, bọn họ liền không cần sống. Ân. Tựa hồ cũng nhớ tới Nghiêm Thịnh Duệ đối lăng kính hiên không hề điểm mấu chốt xử địch. Nghiêm Sam không cấm lưng trợn lạnh, gật đầu thực mau biến mất tại chỗ. Nghiêm Dực hung hăng trừng liếc mắt một cái nằm trên mặt đất kêu rên vương mama, nhấc chân không lưu tình chút nào đem nàng đá bay đi ra ngoài, đáng chết nô tài, chính mình tìm chết liền tính, vì cái gì còn muốn kéo lên bọn họ đệm lưng? Trước 257 cho ta phá khai vương phủ đại môn. Tiên hoàng còn trên đời thời điểm, vân thái phi quý vì bốn phi đứng đầu, cơ hồ có thể nói là sủng quan lục cung, không có bất luận cái gì một cái phi tần có thể cùng với tranh phong. Nàng sinh hoàng kiểu tử tự nhiên cũng là tiên hoàng sủng ái nhất nhi tử, bởi vậy, nghiêm thịnh duệ từ nhỏ liền dưỡng thành bá đạo không nói lý tính tình, tuổi càng lớn, tính tình cũng càng thêm quái đảng, tức giận đến tiên hoàng dưới sự giận dữ đem hắn đá ra hoàng cung. Ném vào huy viễn hội phủ, hắn buồn ý là muốn cho. Thân là thiên hạ binh mã đại nguyên soái huy viễn hầu quản giáo quản giáo hắn, nhưng hắn lại xem nhẹ, huy viện hầu phủ cũng có cái hôn thế tiểu ma vương, anh em bà con hai cơ bản là ăn nhịp với nhau, từ đây cấu kết với nhau làm việc xấu, cuồng vọng tiêu ngạo nguy hại kinh thành các đại gia tộc, tiên hoàng cùng tàng hầu thường thường tức giận đến ngã ngửa, rồi lại luyến tiếp quản giáo đến quá nghiêm, đến nỗi với kinh thành các đại gia tộc là tiếng oán than dậy đất có được văn phong khải tấu quyền. Hạ ngự sử càng là một ngày tam buồn khởi bước tham tấu bọn họ, khi đó các đại gia tộc đỉnh đầu có thể nói đều là tối tăm không thấy ánh mặt trời. Cho đến nghiêm thịnh duệ lớn tuổi, biên quan gió lửa tái khởi, không màng tiên hoàng phản đối, nghiêm thịnh duệ dứt khoát kiên quyết đi theo tảng hầu xuất trinh, từ đây lúc sau, hắn nhân sinh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất, nhất chiến thành danh, dũng quan tam quân. Tiên hoàng một cao hứng liền lấy bọn họ huynh đệ bối phận cho hắn phong cái thịnh thân vương, đem vận tải đường thủy đường bộ nhất phát đạt thương vân nhị châu chỉ cho hắn, còn sai người ở kinh thành nhất tới gần đông cung. Phồn hoa mảnh đất kiến tạo vương phủ, toàn bộ vương phủ cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa con phố, này chiếm điệu rộng, kiến trúc chi hùng vị huy hoàng, có thể là toàn bộ kinh thành trừ bỏ ngoài hoàng cung nhất khổng lồ xa hoa phủ đệ. Hai chiếc xe ngựa chạy không sai biệt lắm hơn một canh giờ mới quẻo vào một cái rộng lớn phiến đá xanh ngõ nhỏ, từng có đại khái một ba mươi phút rốt cuộc đường lại, mọi người lần lượt đi theo lăng kính hiên nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu xem một cái cách đó không xa có thể so với đền thờ giống nhau cao lớn môn lâu, phía trước còn có tảng lớn đất trống, bên ngoài một tả một hữu ngồi sổn một tôn uy phong lắm lâm sư tử bằng đá, vừa thấy khiến cho người nhịn không được tâm sinh kinh sợ nhưng, không. Nên phát sinh sự tình lại đã xảy ra, biết rõ bọn họ hôm nay sẽ hồi phủ, cửa không có người nên đón liền tính, liền trông cửa hạ nhân đều không có, màu đỏ thám đại môn gắt gao đóng cửa, thực hiển nhiên, này lại là có người cố tình vì này. Sao lại thế này? Lăng kính hiên khỏe môi một câu, nếu nói bến tàu thượng sự tình là nô tải tự mình vì này, nơi này lại nói như thế nào? Không ai ở sau lưng bày mưu đặc kế. Ai dám lặp đi lặp lại nhiều lần cho hắn ra vai phủ đầu. Vương Phi tha mạng, Vương Phi tha mạng. Dẫn bọn hắn trở về thị nữ không biết vì cái gì, đột nhiên liền bùn một tiếng quỳ xuống, đầu liên tiếp hướng trên mặt đất va chạm, lăng kính hiên xoay người đem hải tử giao cho Hàn Phi, suốt ống tay háo chậm gì gì hỏi, nói thực ra buồn Phi tạm tha ngươi một mạng, nếu không. Sự ra khác thường tất cò yêu, hắn đảo muốn nhìn, trong đó còn kèm theo như thế nào ẩn tình. Là là là nô tỳ nói, nói là tần cô nương phân phó nàng, nàng nói vương phủ cũng không có nhận được phong ngươi vì phi thánh chỉ, ngươi không thể từ cửa chính tiến vào vương phủ, chỉ có thể đi cửa hông. tần cô nương sẽ tự mình ở bên môn chờ ngươi. nếu còn không có kiến thức quá hắn thủ đoạn, thì nữ sẽ không sợ, nhưng nàng đã thật thật kiến thức qua. này nơi nào là người nhà quê a, căn bản là một cái khác vương gia a. cái gì? lăng kính hiên còn không có phát hỏa. Đại bao tử lăng văn trước nhịn không được giống lên, ai không biết chỉ có tiểu thiếp mới có thể đi cửa hồng, chính thê đều là từ đại môn đi vào, bọn họ đến tuột cùng đem hắn cha đương cái gì. Từ đâu ra tần cô nương, làm nàng lăn ra đây thấy ta, cha ta là phụ vương cưới hỏi đàng hoàng chính thê, nàng cũng dám làm cha đi cửa hồng, phản hắn. Tiểu bao tử lăng võ đi lên chính là một chân hung hăng đá vào thị nữ trên người, này đại gia tộc sự tình, sở vân hàn đã sớm đã dạy bọn họ. Chỉ là khi đó bọn họ cũng chưa để ở trong lòng, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng gặp, bên tàu thượng sự tình quá phức tạp, mặc kệ bọn họ lại thông minh, phản ứng khó tránh khỏi vẫn là chấm điểm. Nhưng loại sự tình này quả thực chính là trần trùi ở nhục nhã bọn họ, tiểu bao tử tức giận đến đều tưởng rút ra hắn tiểu bội kiếm chém bọn họ. Thế tử tha mạng, thế tử tha mạng, thị nữ không dám phản kháng, cũng không dám kêu lên đau đớn, chỉ có thể liên tiếp cho bọn hắn dập đầu. Trong lòng so an hoàng liền còn khổ, một cái vương phi liền đủ khó chơi, không nghĩ tới cư nhiên còn có hai cái tiểu ba vương, lần này thật sự chết chắc rồi, đều do tần cô nương, không có việc gì làm nhiều chuyện như vậy nhi làm gì. Nàng nhưng thật ra sẽ không có việc gì, lại khổ bọn họ này đó hạ nhân. Loại này hành vi quả thực là khinh người quá đáng, không ngừng hai bánh bao hộ cha xuất ruột, tức giận không thôi, liền hàn phi đám người cũng là rất là quan hỏa. Nó không hiểu nghiêm thịnh Duệ như thế nào sẽ dùng cái gì cô nương quản sự nhi, còn ước hiếp đến bọn họ trên đầu tới. Tiểu văn tiểu võ, các người trước tiên lui hạ. Lăng kính hiên lạnh lùng quét liếc mắt một cái nhắm chặt vương phủ đại môn, nhẹ dọng tiếp đón hai cái nhi tử, hai bánh bao tuy rằng không ớn, lại cũng không có vi phạm hắn ý tứ, tức giận trở lại hắn bên người. Lăng kính hiên tiến lên hai bước lạnh lùng nói, nghiêm dực nghiêm sam, ta biết các ngươi ở, lan ra đây cho ta. Ngày thường Lăng kính hiên liền tính lại hỏa đại cũng sẽ không như thế nghiêm khắc, đủ thấy hắn lúc này có bao nhiêu phẫn nộ. Đương nhiên, mấy ngày liền ở trên thuyền mệt nhọc cũng chiếm đại bộ phận nguyên nhân. Vương Phi lặng lẽ ẩn thân với chỗ tối nghiêm rực nghiêm sam biết trốn không nổi nữa, không thể không đi ra, trong lòng sớm đã đem tần vũ mắng ngàn vạn biến. Bọn họ là biết nàng vẫn luôn yêu thầm vương ra tới, nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng cư nhiên dám có vương ra làm ra loại chuyện này tới. Chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng vương gia ở nàng nương lâm chung thời điểm đáp ứng rồi chiếu cố nàng liền thật sẽ không động nàng? Đáng chết, bọn họ cần thiết mau chóng thông chi vương gia mới được. Đem các ngươi ảnh vệ toàn bộ cho ta thú nhận tới. Giết người sắc bén con ngươi xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái, trước sau chặt chẽ nhìn chầm chầm vương phủ đại môn. Tại đây con phố thượng, tổng cộng có hai nhà phủ đệ, một nhà là thịnh thân vương phủ, một khác gia còn lại là hoa quận vương phủ. Lúc này vương phủ ngoại xôn sao đã khiến cho hoa quận vương phủ hạ nhân lực chú ý, toàn bộ kinh thành đại gia tộc chi gian cơ bản đều là không có bí mật, thịnh thân vương cưới cái sẽ sinh hải tử nam nhân đương chính phi, hơn nữa hai người còn. Dù có ba cái hải tử sự tình đã sớm chuyến khắp, nhìn đến cái này trận trượng, hoa quận vương phủ người đều biết, chỉ sợ là vị kia yêu nghiệt vương phi tới. Là, tuy rằng không biết hắn muốn làm cái gì, Nghiêm dực vẫn là ngoan ngoan móc ra tùy thân đặc chế cái muống, một tiếng phi thường độc đáo tiếng huýt lúc sau, mấy chục cái ảnh vệ quỷ dị chống rông xuất hiện, này đó đều là nghiêm thịnh rồi an bài, hắn tuy không thể bồi bọn họ cùng nhau hồi phủ, lại sớm đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, bất quá, hắn tóm lại là cái nam nhân, không hiểu biết hậu trạch tâm u, phòng người ngoài, cố tình quên mất phòng người một nhà. Cho ta phá khai vương phủ đại môn, đâm không khai liền trực tiếp tá. Tâm mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người, tinh tế ngón tay thon dài đột nhiên thẳng chỉ màu đỏ thám đại môn. Ở đây tất cả mọi người nhịn không được chấn động, hắn đây là tưởng hủy đi vương phụ sao. Vương Phi. Buồn Phi lời nói không nghe được. Nghiêm dực vừa định tiến lên, lăng kính hiên một cái hung ác ánh mắt ném qua đi, nháy mắt sợ tới mức hắn lùi lại trở về, tư cập nhà mình chủ tử đối hắn sủng ái. Nghiêm dực không thể không hạ lệnh làm ảnh vệ thông cửa, ảnh vệ phần lớn là không có chính mình cảm xúc cơ hồ một cái khẩu lệnh một động tác nghiêm dực đều hạ lệnh bọn họ cũng không hàm hồ mấy chục người đồng thời ngưng tụ nội lực nhằm phía đại môn chạm vào thật lớn tiếng đánh bỗng nhiên vang lên từng tiếng đinh thái nhức óc vương phủ đại môn lại rắn chắc cũng chịu không nổi bọn họ va chạm mắt thấy liền phải lung lay sắp đổ bên trong cánh cửa đột nhiên vang lên hạ nhân kêu la ai ở bên ngoài dương ai nơi này là thịnh thân vương phủ ngay sau đó đại môn bị người từ bên trong mở ra Một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi, quản gia bộ dáng nam nhân mang theo một đám hộ viện đi ra, ảnh vệ nhóm sôi nổi quay đầu lại, lăng kính hiên mang theo mọi người trong nhà đi lên trước, cả người mang theo khủng bố tiêu sát, nhìn đến đi theo hắn bên người nghiêm dực nghiêm xăm sau, quản gia bộ dáng nam nhân nháy mắt ý thức được thân phận của hắn, chạy nhanh mang theo bọn hộ viện đón nhận đi. Nô tải cung nên vương phi, vương phủ thuộc bổn phận viện cùng ngoại viện, nội viện quản gia chính là Tần Vũ. Hết thể hậu trạch việc đều từ nàng phụ trách, ngoại viện quản gia tắc có khác một thân, chính là quỳ trên mặt đất nam nhân chu quản sự, hắn trừ bỏ quản lý ngoại viện, nghiêm thịnh duệ ở kinh thành vương phủ ngoại sản nghiệp cũng về hắn quản lý, vương phi hồi phủ sự tình bọn họ cũng đều biết, chỉ là đây là thuộc về nội viện sự tình, hắn giống nhau đều sẽ không tham gia. Tần Vũ ở nơi nào? Bước chân ngừng ở hắn trước mặt, lăng kính hiên vẻ mặt lạnh lẽo trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn lời này hỏi đến chu quản sự một đầu mờ mịt, tần cô nương không phải nên đi nên đón hắn sao? tư cập lúc trước ảnh vệ tông cửa việc, nhìn nhìn lại lung lay sắp đổ đại môn, chu quản sự tựa hồ ý thức được cái gì, đang muốn trả lời hắn vấn đề, một thân lăng la tơ lụa, an mặc không giống hạ nhân, so đứng đắn chủ tử còn rêu rao nữ nhân mang theo một đám 12 cái thị nữ vội vàng chạy tới, lăng kính hiên tầm mắt khinh phiêu phiêu đảo qua đi, tấn như mây, mi như đại, môi như đan, chỉ như hành. Da như ngọc, eo nếu liễu, thật đúng là cái hiếm, có mỹ nhân, tưởng tượng đến nơi đây làng kinh hiên. Trong lòng liền bắt đầu mạo toan, tuy rằng biết do nhà hắn vương gia không có khả năng coi trọng nàng, nếu không đã sớm cưới nàng làm vợ, căn bản không tới phiên hán. nhưng nữ nhân này ở mơ ước hắn nam nhân lại là sự thật, điểm này vô luận như thế nào hắn đều không tiếp thu được. Tần vũ cấp vương phi thình an, nghiêm dực nghiêm sam đều xuất động, chu quản sự cũng ở. Tần Vũ cũng không dám làm được quá mức hỏa, đi đến trước mặt hắn nhu nhu nhược nhược ốn gối cho hắn Vân An, tuy rằng trong lòng mọi cách không ớn, lại không thể không tôn xưng hắn vì Vương Phi. Cho ta trói lại. Nhìn thấy hắn chẳng những không giới quỷ, còn một câu giải thích đều không có, xem ra đối phương là quyết tâm, Lăng Kính Hiên liền lời nói đều không nghĩ cùng nàng nói, lạnh giọng ném xuống mệnh lệnh liền mang theo người nên ngang hướng bên trong đi, nàng còn không phải là ỷ vào chính mình là bà Vũ Nữ Nhi. Cho rằng mặc kệ làm cái gì, nghiêm thịnh duệ đều sẽ không đối nàng thế nào sao, hắn cũng muốn nhìn một chút, nghiêm thịnh duệ sau khi trở về sẽ như thế nào xử trí nàng. Vương Phi thỉnh chậm. Tần Vũ ngẩn ra, ngay sau đó đuổi theo đi ngăn lại hắn đường đi, cùng lăng kính hiên đi cùng một chỗ lăng văn lăng võ nhìn đến nữ nhân thời điểm đã sớm khó chịu, hai anh em xoay người liền một chân đá vào nàng trên đùi. A. Tần Vũ đau hô một tiếng quỳ xuống, lăng văn một tay lưng đeo. Mân khẩn đôi môi, lang võ lại là đôi tay chống nảnh tùy tiện đứng ở nàng trước mặt, xỉu bắt quái, ai chuẩn ngươi tiếp cận cha ta. Tiểu bao tử khí đỏ mắt, ở nguyệt hoa sơn tràng, ai dám cấp cha sắc mặt xem. Phụ vương nói qua, vương phủ bên trong chỉ có bọn họ mới là chủ tử, những người khác đều có thể đánh giết, sở thúc cũng nói qua, đại môn đại hộ không cần nông hộ nhân ra, chủ tử liền phải có chủ tử bộ dáng. hiện giờ nàng nhìn đến hắn cha không giới quỷ liền tính còn dám ngăn lại cha, hắn không tha cho nàng. Ngươi! Thế tử bất giận, ta không phải cố ý. Tần Vũ phản xạ tính giận dữ, ngay sau đó lại thực mau nhịn xuống, đi theo nàng phía sau thị nữ vội vàng tưởng tiến lên nâng dậy nàng, lăng kính hiên ánh mắt đảo qua, lạnh lung nói, nghiêm dực, ai dám động một chút liền cho ta đương trưởng đánh giết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi sững sờ ở tại chỗ, Tần Vũ không dám tin tưởng ngẩn đầu trừng lớn mắt. Hắn dám như vậy đối nàng. Liên duệ ca ca đều chưa từng như thế quá. Hắn dựa vào cái gì? Bất quá chính là cái nông thôn đến nông phu. Hắn thật đúng là đem chính mình đường vương phủ chủ tử không thành. chương 258 tự mình động thủ. Vương ra chết chắc rồi. Lăng kính hiên tính tình lăng kính hàn bọn người là biết đến. Tội liên đới mười mấy ngày thuyền. Đại nhân hải tử đều mệt mỏi. Lúc này mới một chút thuyền liền liên tiếp làm người nhục nhã. Hắn không phát hỏa mới kỳ quái. Này đây, lăng kính hàn đám người cũng không có hiếu tháng xuất đầu ý tứ, rốt cuộc hắn mới là vương phủ đứng đắn chủ tử, kinh thành nơi trốn đều chú ý quý củ, bọn họ không nhất định phải tuân thủ, lại cũng không thể thụ người lấy bính, làm người phê bình. Đã sớm rõ ràng hắn tính cách nghiêm dực nghiêm sam trong lòng miễn bản có bao nhiêu khổ, vốn tưởng rằng hộ tống bọn họ trở về là một chuyến thoải mái nhiệm vụ, không nghĩ tới. Vương phủ không máu chạy thành sông bọn họ nên cười trộm, Chu quản sự cũng là nhân tinh nhi, ngày thường tần vũ ủy vào chính mình bà vũ nữ nhi thân phận, tổng đem chính mình đương vương phụ nữ chủ nhân, không thiếu cho bọn hắn ước khí chịu, nhưng mỗi lần vương ra trở về thời điểm, nàng lại trang đến cùng tiểu bạch thỏ dường như, làm hắn tưởng ở vương ra trước mặt đề điểm hai câu đều ngượng ngùng, đến nỗi với nàng dã tâm càng lúc càng lớn, hành sự cũng càng ngày càng tiêu ngạo, thật là bạch mù nàng lão nương tích lũy xuống dưới phúc phận, cái này, Vương Phi vừa thấy liền không phải hào treo chọc, cũng nên làm nàng chịu điểm giáo hấn. Nô! Các ngươi đều thất thần làm gì? Còn không mò đỡ ta lên. Tần Vũ đã sớm làm ghen ghét che mắt hai mắt, căn bản nhìn không tới lăng kính hiên tàn nhẫn một mặt, ở nàng xem ra, hắn chính là cái ủy vào cấp nghiêm thịnh duệ sinh mấy cái dã loại ngu xuẩn nông phu, còn dám chạy đến vương phủ tới la lên hết xuống, nàng căn bản không có đem hắn đặt ở đáy mắt. Sướng sờ ở một bên bọn thị nữ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cầm đầu hai cái ăn mặc thâm sắc quần áo thị nữ song song tiến lên. Các nàng dù sao cũng là tần vũ đại nha hoàn, vương phi lại như cũng là mời đến. Tần vũ chính là từ nhỏ liền ở vương phủ lớn lên, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Nhưng bọn họ lại xem nhẹ lăng kính hiên là cái nam nhân, sao lại cùng cái phụ nhân dường như nói chuyện không giữ lời? Ngâm là các ngươi động thủ vẫn là ta chính mình tới. Hai mắt nguy hiểm nhữ lại, lăng kính hiên ý có điều chỉ quét liếc mắt một cái hai cái thị nữ. Hôm nay hắn nói nếu không có thể thực hiện, về sau ai còn sẽ phục hắn. Không dám làm phiền vương phi. Các người muốn làm gì? Nghiêm dực nghiêm sam còn có thể có gì lựa chọn? Hai người soát một tiếng rút ra bội kiếm. thấy thế, mới vừa đứng lên tần vũ vội vàng che chở hai cái thị nữ. Người sau cũng là hoảng sợ, các nàng là thật không nghĩ tới. Hàn Thế nhưng thật dám ở hồi phủ ngày đầu tiên liền ở vương phủ đại khai sắc giới. Cản trở giả, chết. Xem một cái nàng chừng lớn hai mắt, lăng kính hiên theo như lời mỗi một chữ đều giống như băng hạt châu giống nhau. Là. A a. Nghiêm Dực Lương chợt lạnh, không dám trì hoãn, một cái một phen kéo ra thần vũ, một cái thủ đoạn quay cuồng, hai tiếng thét chói tai cơ hồ đồng thời vang lên, giây tiếp theo Lúc trước còn tung tăng nhảy nhót thị nữ mềm như bông nga xuống. A, dư lại 10 cái thị nữ sợ tới mức kinh thanh thét trói thai, tần vũ cũng là tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nhìn trên mặt đất thi thể, mỗi người đều có điểm ngây ngốc phản ứng không kịp, quanh hơi thở, làm người buồn nôn máu tươi vị càng ngày càng nung liệt, lăng kính hiên phản phất là không có gì cảm giác, thị huyết lạnh bằng con ngươi chậm rãi tỏa định bị nghiêm sam giấu ở phía sau tần vũ. Sam thúc, ta muốn đi tìm Lang cha. Lần đầu tiên gần gũi nhìn đến nơi này huyết tinh trường hợp Lăng Văn muốn nói một chút không sợ là gạt người, nhưng hắn tin tưởng lao cha, mắt thấy cha tầm mắt rơi xuống nữ nhân kia trên người, Lăng Văn đột nhiên đứng đi ra ngoài, hai mắt chố sâu trong nhuộm đấm trần chửi khó chịu, phụ thân trong phủ có nữ nhân liên tính, nữ nhân này còn dám nhục nhã cha, Sam Thúc cũng đừng nghĩ che chở hắn. Này! Nghiêm Sam đầu tối sầm, đầy mặt xấu hổ, hắn cũng không nghĩ che chở tần vụ A. Chủ yếu nàng là chủ tử bà vũ nữ như sao, bà vũ lại là vì chủ tử mà chết, từng chính miệng đáp ứng quá sẽ chiếu cố nàng, vạn nhất nàng thật làm vương phi cấp phá hôi, chủ tử không phải thành bối tin bỏ nạc tiểu nhân. Tân vũ thọc hạ lớn như vậy cái soạn, xử phạt là khẳng định, bất quá đến chờ vương ra trở về mới được. Thế tử, lang cha bọn họ nhất muộn buổi tối liền sẽ vận chuyển trở về, còn thỉnh thế tử nhẫn lại một chút. Nghiêm dực thấy thế thu hồi nhiệm huyết trường kiếm cung kính nói, bọn họ biết này cử chẳng những sẽ đắc tội Vương Phi, cũng sẽ liền hai cái tiểu chủ tử cũng đắc tội, nhưng, nói đến nói đi, đều là tần vũ làm hại, nếu không phải nàng mơ ước không thuộc về nàng đổ vật, Vương Phi làm sao đến nỗi như thế quan hỏa. Ta hiện tại liền phải đi. Ta cũng muốn. Lăng văn khó được ngang ngược không nói lý, lăng võ thấy thế cũng cường thế tiến lên, hai mắt lại là hung hăng trừng mắt nữ nhân kia. Kia thuộc hạ làm ảnh vệ hộ tống các ngươi đi. Khoe miệng nhịn không được chịu chịu. Nghiêm dực sợ hãi quét liếc mắt một cái vương phi. Thử tính xa xỉ hỏi. Chúng ta muốn Sam thúc ôm chúng ta bay qua đi. Ngón tay thẳng chỉ Nghiêm Sam. Lang văn tiến thêm một bước yêu cầu. Nghiêm Sam thiếu chút nữa không có chân mềm. Trời biết hắn hiện tại là vừa nghe đến phi cái này tự liền nhịn không được cả người phát run. Máu chảy đầm địa giáo hấn hãy còn ở trước mắt ta. Vì thế, ngắn ngủi đánh ra sau. Nghiêm Sam Phi thường hố cha đem tần vũ đẩy cho nghiêm dực nghiêm dực đầu tối sầm, cũng là các loại trốn tránh, hắn nhưng không nghĩ mang theo tiểu chủ tử Phi cao cao, này nếu là về sau mỗi ngày bọn họ đều tới. Cái vài lần, hắn không được sống sờ sờ mệnh chết. Tất cả mọi người buồn cười nhìn tần vũ bị bọn họ đẩy tới đẩy đi, hai bánh bao trực tiếp một bộ tính các ngươi thức thời biểu tình, mà thân là đường sự tần vũ liền bi thôi, cho tới nay nàng đều đặc biệt để ý chính mình thân phận. Cũng không làm người kêu nàng tần quản sự, tại hậu trạch cũng là nơi trốn hiêu thắng, cực kỳ yêu quý chính mình mặt mũi Nhưng lúc này giờ phút này lại bị người xô đẩy qua đi xô đẩy lại đây, vẫn là vương phủ cổng lớn làm trò vô số hạ nhân, đặc biệt là lăng kính hiên mặt. Nàng tức giận đến đều mau phun ra láo huyết, dừng tay, nghiêm dực nghiêm sam, các ngươi làm gì? Nữ nhân gào giống đột nhiên vang lên. Sô đẩy chung nghiêm dực nghiêm sam giống như mới chú ý tới chính mình hành vi có chút thiếu thỏa, song song sờ sờ cái mũi đứng ở một bên, tần vũ đuối tóc tan, trên người quần áo cũng vốn độn cả người nói không nên lời chật vận, không còn có ngay từ đầu cố tình giả vờ ung dung hoa quý, hai bánh bao nhìn đến nơi này cười đến miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. trói lại nuốt lại, ngươi, cùng buồn phi đi vào. Nghiêm dực nghiêm sam thái độ rõ ràng tưởng bảo tần vũ. Lăng kính hiên không phải người mù, nhiều ít cũng đoán được điểm cái gì. Đồng thời hắn cũng muốn biết, nữ nhân này đối nghiêm thịnh duệ tới nói đến cùng tinh cái cái gì ngoạn ý nhi, đừng trách hắn nội tâm tiểu. Phu thê việc, hắn ấy mắt xoa không tiến một cái hắc cát, nghiêm thịnh duệ phải có nửa điểm không phải, cũng đừng trách hắn hủy đi hắn vương phủ. Ngươi dám? Tần vũ đông chốc thẳng thắn xuống lưng, hai mắt phảng phất đều toát ra thực chất tính hỏa hoa tới. Lần nữa bị hắn lục nhã, nàng đã không thể nhịn được nữa. Còn không phải là cái không biết xấu hổ câu dẫn dụe ca ca nông phu Có gì tư cách xử phạt nàng Nga Lăng kính hiền xoay người bước chân một đốn Nghiêm dực nghiêm sam nháy mắt đều khổ thấu trời Cái này náo tàn Trước kia không cảm thấy nàng xuẩn tới a Hôm nay sao tỉnh làm chút chuyện ngu xuẩn đâu Vương Phi Ngươi Các ngươi cầm miệng cho ta Một cái giết người ánh mắt ném qua đi Lăng kính hiên ly đều không để ý tới bọn họ Trực tiếp đi bước một đi hướng thần vũ, người sau lúc này mới chú ý tới hắn cả người lạnh leo sắc khí, không tự giác lui về phía sau hai bước, ngay sau đó giống như lại nghĩ tới cái gì, dựng thẳng đầy đặn bộ ngực không hề chớp mắt nhìn chầm chầm hắn. Ngâu ngươi làm. Cái. Sao? Đột nhiên, lang kính hiên lao xuống tiến lên, tay phải một phen bóp chặt nàng cổ, toàn bộ đem nàng nhắc lên, thần vũ kinh hãi, trên cổ giam cầm lực lượng giống như càng ngày càng cường. Hai tay không ngừng moi lôi kéo hắn bóp chặt chính mình tay, hẹp dài đơn phượng nhãn đế nhanh chóng lướt qua một mạt thị huyết, lang kính hiên một cái tay khác đột nhiên vương, bắt lấy nàng trong đó một bàn tay nhẹ nhàng sau này một vạn. Giang giác. a Khớm xương lệnh vị trí khủng bố thanh âm đột nhiên nhớ tới, thần vũ đau đến lạnh giọng thét trói thai, nàng tuy là bà vũ nữ nhi, nhưng ở vương phủ, ai cũng không dám lấy nàng đương hạ nhân xem, nàng cơ bản là đương đại tiểu thư lớn lên có từng làm người như thế đối đãi quá. Rắc. a phảng phất là ở hưởng thụ nàng thống khổ giống nhau, Lăng Kính Hiên không lưu tình chút nào bẻ gãy nàng một cái tay khác, nhất khủng bố chính là, hắn bên môi thế nhưng tạo nên tươi cười, như thế tàn nhẫn tàn nhẫn thủ đoạn, không ít người đều sợ tới mức cả người thẳng run run, đặc biệt là cùng tần vũ cùng tiến đến những cái đó thị nữ. Nô. Chạm vào. Phổi bộ nghiêm trọng thiếu oxy tần vũ khuôn mặt nhỏ đều trướng thành màu gan heo, đôi tay bị nhân sinh sinh ta rất đau càng là làm nàng rơi lệ đầy mặt. Lăng kính hiên đấy mắt hiện lên một mặt ghét bỏ, không hề nghĩ ngợi liền đem nàng quăng đi ra ngoài. Thần cô nương Bọn thị nữ tuy rằng sợ hãi, lại cũng phản xạ tính xuống lại qua đi, buột miệng thốt ra tần cô nương ba chữ không thể nghi ngờ làm lăng kính hiên phi thường khó chịu. Giây tiếp theo, thon dài thân ảnh lại đi đến nàng trước mặt. Ở cái này vương phủ, bổn phi mới là chủ, hôm nay chỉ là nho nhỏ khiển trách, nghiêm dực, đem nàng cho ta quan tiến hủy đi trong phòng, không chuẩn đưa ăn uống, chờ vương ra trở về thỉnh hắn tự mình định đoạt Vâng. Nói xong, lăng kính hiên mang theo người nhà phất tay háo bỏ đi, nghiêm dực lần này không dám lại trì hoãn, lập tức nhận người kéo ra những cái đó thị nữ, thế nàng đem chật khớp cánh tay đẩy trở về lúc sau khiến cho hộ viện đem nàng trói lại ném vào phòng chất tụi đi. Hắn là thật không dám lại khiêu khích Vương phi điểm mấu chốt, trời biết hắn dây tiếp theo có thể hay không trực tiếp làm cho bọn họ giết nàng a, cũng là tần Vũ chính mình xứng đáng, ai không trêu chọc, cố tình muốn trêu chọc. Vương phi, chính mình tìm người đứng đầu hàng an. Ngươi lại là đang làm gì? Vương phủ rộng mở tiền viện nhi phòng khách, lang Kính Yên không chút khách khí dựa nghiêng trên chủ vị mềm như bông ghế trên, Lăng Văn Lăng vô cùng thiết oa tử tắc mang theo ngủ say tiểu đoàn tử ba chiếm bên kia. Những người khác phân biệt tự động ngồi ở hai sườn ghế trên, bọn họ cũng đều biết, lăng kính hiên lửa giận còn không có phát xong. Nô Tài là Ngoại viện Quản sự, tiện họ Chu, Vương Phi mấy ngày liền mệt nhọc, cần phải nghỉ ngơi một lát. Kiến thức quá hắn thủ đoạn sau, Chu Quản sự cũng không dám lô mãng, ngoan ngoan tiến lên chờ phân phó, trực giác nói cho hắn, cái này Vương Phi chỉ sợ so Vương ra còn muốn quái đảng tàn nhẫn. Không cần, trước cấp bổn Phi nói nói Vương Phủ tình huống. Bọn thị nữ thực mau đưa lên nước trà điểm tâm, Lăng Kính Hiên xem cũng chưa xem một cái, nhưng thật ra Lăng Vân cơ linh, chủ động tiến lên bưng lên gác ở một bên nước trà đưa đến hắn trước mặt, Lăng Kính Hiên gật đầu tiếp nhận tới, Lăng Vân trầm mặt thối lui đến một bên. Là, thịnh thân vương phủ chính là tiên đế tự mình hạ lệnh đốc công kiến tạo, tả hưu láng giềng gần đông cung cùng kinh thành nhất phồn hoa đông đường cái, đối diện nguyên bản là không chí, hai năm trước hoàng thượng thưởng cho hoa quận vương làm phụ đệ bên trong phủ 7 tiến sân tổng cộng năm tòa, 6 tiến sân 4 tòa, Nam tiến. Chu Quản sự nói được đạo lý rõ ràng, Lăng Kính Hiên lại không kiên nhẫn dơ tay đánh gây hắn, đón hắn nghi hoặc ánh mắt, Lăng Kính Hiên thoáng trống thân thể, bổn Phi muốn biết chính là Vương Phủ có bao nhiêu người, phân biệt lại là chút người nào, còn có mấy cái tần vũ cái loại này không biết sống chết ngoạn ý nhi. Vương Phủ có bao nhiêu phần lớn xa hoa từ bên ngoài là có thể nhìn ra một vài, Về sau dù sao là muốn ở nơi này, tùy thời đều có thể biết, hắn hiện tại muốn biết chính là hắn quan tâm vấn đề, tuy rằng hắn là tin tưởng nghiêm thịnh duệ, nhưng tần vũ sự tỉnh cũng nhắc nhở hắn, bảo không chuẩn nhi còn có đệ nhị cái đệ tam cái đâu. Hắn nhưng không thời gian dối bồi này đó nữ nhân nhóm loạn nhi cái gì trận đấu, hắn chỉ có cuồng phong quét lá dụng tàn nhận thủ đoạn. Này! Chu quản sự không cấm lặng lẽ lao đem mồ hôi lạnh, lăng kính hiên hai mắt nguy hiểm nhíu lại, ơn! chẳng lẽ thực sự có thấy thế, chu quản sự cũng không dám giấu diếm nữa, nơm nớp lo sợ nói hồi bẩm vương phi vương gia tuy rằng hàng năm không ở vương phủ nhưng hoàng thượng thái hậu cùng chư vị đại nhân cũng rất là lo lắng trinh chiến xa trường vô tâm cưới vợ vương gia mỗi năm đều sẽ đưa mấy cái mỹ nhân lại đây vương gia không ở, bọn nô tài cũng không dám cự tuyệt những cái đó các quý nhân ban thưởng hiện giờ các nàng toàn bộ ở tại vương phủ nhất mặt bác hẻo lánh trong viện Cái gì? Nghe vậy, Lăng Kính Hiên mới vừa uống xong đi nước trà bỗng nhiên phủ tới, đơn phượng nhãn trong nháy mắt trừng lớn, bộ dáng thoạt nhìn muốn nhiều dọa người có bao nhiêu dọa người, mọi người, bao gồm Lăng Kính Hàn bọn người nhịn không được rụt rụt cổ, Nghiêm Thịnh Duệ lần này chết chắc rồi, đây là trong lòng mọi người không hẹn mà cùng ý tưởng, một cái tần vũ liền đủ xuất ruột, hiện tại cư nhiên còn thoát ra tới một đám, tấm tắc. Thịnh thân vương trở về sợ là phải quỳ ván giặt đồ đi. Hảo, thức hảo, các ngươi làm được phi thường hảo. Nửa ngày sau, Lăng Kính Hiên không giận phản cười, chỉ là hắn tươi cười thấy thế nào như thế nào thấm người là được. Nghiêm dực nghiêm xăm, cái kêu kêu rên a. sớn Lăng Kính Hiên không chú ý tới thời điểm. lặng lẽ làm người đem nơi này tin tức đưa đi cấp hẳn là đã hồi kinh vương ra. Lần này nhà hắn vương ra thật sự hoan buồn a, những người đó đều là sớn vương ra không ở nhà thời điểm đưa tới. Vương gia đã biết cũng chỉ đường các nàng là xuất sinh giống nhau quyển dưỡng lên, lười đến động thủ rửa. Sạch, cũng gián tiếp làm cho bọn họ tất cả đều đã quên chuyện này, nhưng vấn đề là Vương Phi không biết ra, cái này chủ tử là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. chương 259 Thịnh Thân Vương Hồi Kinh Vương Phủ phát sinh sự tình nghiêm thịnh duệ tạm thời còn không biết, so sánh với lăng kính hiên đoàn người lần đầu Thượng Kinh đã bị người làm khó dễ. Nghiêm Thịnh Duệ xuất lính đại quân chiến thắng trở về liền đại đại không giống nhau. Đế hậu xuất lính văn võ bá quan tự mình đến đông cửa thành nên đón. Ba cánh càng là đường hẻm hoang nên mỗi người đều hô to thịnh thân vương thiên tuế. Nghiêm Thịnh Duệ xuất lính kỵ binh thâm nhập bắc man bụng thẳng đảo bọn họ sân rồng, bắt được lớn nhỏ. Thân vương vô số sự tình sớm đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Liên tính là cái ba tuổi tiểu hài nhi đều biết này tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả công lao cái thế thanh quốc lại hung hăng dương mi thổ khí một phen. Thịnh thân vương đến. Tự cổ trí kim, chỉ có quân vương làm người chờ đợi, chưa từng có người nào dám để cho quân vương chờ đợi, nhưng hôm nay lại không giống nhau. Đế hậu xuất lĩnh văn võ bá quan sớm tới rồi cửa thành. Thịnh thân vương bộ đội lại đợi lâu không đến. Đế hậu chẳng những không có bất luận cái gì thúc dụng, ngược lại an tỏa với long liễn bên trong. Văn võ bá quan càng là dám cũng không dám đánh một cái. Như thế trang nghiêm túc mục trường hợp hạ. Đến từ ngoài thành một tiếng hô to không thể nghi ngờ đặc. Biệt vang rội, mọi người lực chú ý đều trong nháy mắt chuyển qua cửa thành ngoại. Cửa thành ngoại trên quân đạo, mấy con tuấn mã chạy như bay mà đến, mấy cái tướng quân bộ dáng nam nhân xoay người xuống ngửa quỳ một gối, ngay sau đó mênh mông quần quân đội ngũ dần dần ánh vào mọi người trong tầm mắt. Một thân hắc giáp chiến bảo nghiêm thịnh duệ uy phong lẫm lấm cao ngồi tuấn mã phía trên, hộ vệ ở bên cạnh hắn trừ bỏ nghiêm tư, còn có trong quân đội các tướng quân. Mỗi người bất luận già trẻ, tất cả đều tinh thần phấn chấn, nét mặt tỏa sáng, trong đó nhất thấy được đương. nhiên chính là hôm nay vai chính thịnh thân vương nghiêm thịnh duệ. Ngồi trên long liễn bên trong đế hậu ở bọn thái giám hầu hạ hạ đi rồi đi xuống. Cùng lúc đó, đại bộ đội cũng tới rồi cửa thành trước, tất cả mọi người quỳ xuống. Nghiêm thịnh duệ xoay người xuống ngựa, đi nhanh vững vàng hướng đi đế hậu. Thân đệ tham kiến. Hoàng đệ miễn lễ liên ở nghiêm thịnh duệ ôm quyền chuẩn bị quỳ một gối hành lễ thời điểm nghiêm thịnh chí một cái bước xa tiến lên đôi tay đúng lúc mà đỡ lấy hắn đi theo hắn bên người sở vân hàn nhịn không được nhìn về phía nghiêm thịnh duệ phía sau phảng phất là đang tìm kiếm cái gì nửa ngày sau lại là thất vọng thu hồi tầm mắt bên cạnh thất hoàng tử nghiêm khiếu minh cũng là đầy mặt mất mát bọn họ còn tưởng rằng lăng kính hiên sẽ cùng hắn cùng nhau đâu xem ra hôm nay là không thấy được thân đệ lần này lại lập hạ công lớn chấm nhất định phải hảo hảo ngợi khen ngươi. Lôi kéo Nghiêm Thịnh duệ tay, Nghiêm Thịnh chí vui vẻ làm trò văn võ bá quan trước mặt khen, đối Nghiêm Thịnh duệ, hắn thật là vừa yêu vừa sợ, hắn ở quân sự thượng thành tựu không thể nghi ngờ làm như hổ rình mồi đồ vật nhị quốc không dám động tác, lần này trọng tỏa Bắc Man với quân ngoại, tin tưởng mấy năm nội, Bắc Man cũng không dám lại tùy tiện vào phạm, nhưng hắn càng là chiến công hiền hách, hắn cũng liền càng sợ, tuy rằng biết rõ hắn vô tâm với ngôi vị hoàng đế Vẫn là nhịn không được nơi. Trốn phòng bị hắn. Hoàng huynh vẫn là nhiều ngợi khen ngợi khen ta binh lính đi. Không có bọn họ. Thân đệ một người nhưng đánh không được thắng trận. Nghiêm thịnh duệ đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt khó chịu. Lời nói cũng phi thường đông cứng. Hắn là không biết vương phủ phát sinh sự tình. Nhưng hắn thỉnh phong lăng kính hiên vì chính phi sổ con còn không có phê sự tình hắn lại biết. Giờ này khắc này, hắn trong lòng oán niệm cũng không nhỏ. Liền chờ không ai thời điểm làm hắn ngoan ngoan cai ấn hạ chỉ. Ha ha, đây là đương nhiên, đây là đương nhiên. Hai người là huynh đệ, nghiêm thịnh Duệ sao lại nhìn không ra hắn khó chịu? Ngắn mũi trinh lang sau, nghiêm thịnh trí cất tiếng cười to, lôi kéo hắn tay không khỏi nắm thật chặt. Không có biện pháp, hắn cũng sợ à? Này lão cửu từ nhỏ chính là cái hôn không tiếc, vạn nhất hắn làm cho mọi người mặt huy khai hắn, hắn cái này hoàng đế đã có thể mặt mũi quét rác, chuyện này hắn không phải không trải qua, hắn không thể không phòng à? Lão cửu. Chúc mừng ngươi lại lập công lớn. Nhìn đến nơi này, sở vân hàn khỏe miệng nhanh chóng lướt qua một mặt rất nhỏ trào phúng, cơ hồ không làm người phát hiện lại dơ lên khéo léo tươi cười nhìn nghiêm thịnh duệ, người sau đôi mắt lóe lóe, hơi gật đầu, hoàng tẩu mạnh khỏe. Buồn cung thực hảo, làm phiền lao cửu nhớ mong. Nhìn như không hề gợn sóng đối thoại, trên thực tế lại là sở vân hàn ở mịn mờ nói cho hắn, không cần lo lắng, ít nhất trước mắt mới thôi hắn còn có thể ứng phó. Chúc mừng cửu hoàng thúc lại lập công lao cái thế. Chúc mừng thịnh thân vương, thịnh thân vương thiên tuế thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Ở đại hoàng tử nghiêm khiếu lam dẫn dắt hạ, mười mấy hoàng tử cùng kêu lên chúc mừng. Văn võ ba quan thấy thế cũng lần lượt hành lễ, các ba tánh càng là quỷ trên mặt đất hô to thịnh thân vương thiên tuế. So với không lâu trước đây sơn hô vạn tuế tựa hồ càng vì thanh thế to lớn, thật lâu không thôi, nghiêm thịnh trí sắc mặt không cam có chút xấu hổ Rồi lại không hảo phát tác, đơn giản lôi kéo Nghiêm Thịnh Duệ mặt hướng hồi kinh phục mệnh muôn vàn tương sĩ, vất vả chư vị tướng quân, chấm đã ở. Trong cung bị hạ mỏng yến, ba ngày sau còn có chính thức khánh công yến, lần này chư vị tướng quân lập hạ không thế chi công, chấm định chủ phong thưởng, hồi cung. Giam ba câu liền đem Nghiêm Thịnh Duệ công lao gánh vác ở tướng sĩ trên người, Nghiêm Thịnh chí lôi kéo Nghiêm Thịnh Duệ trực tiếp bước lên long liễn. Sở vân hàn lặng lẽ phân phó bên cạnh trang điểm thành thị vệ bộ dáng ảnh vệ hai câu, lại ném cho tha thiết chờ đợi nghiêm khiếu minh một cái trấn an ánh mắt, nhấc chân lung dung theo đi lên. Thịnh thân vương thiên tuế thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Thịnh thân vương thiên tuế, thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Dọc theo đường đi, từ đông cửa thành đến hoàng cung, ba cánh têu gọi liền không có đoạn quá, nghiêm thịnh duệ đảo không có gì cảm giác, sớm tại tiến vào Long liễn sau liền không lưu tình chút nào tránh ra nghiêm thịnh chi tay. Giờ này khắc này, tinh lượng kiếp người mắt đào hoa chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nghiêm thịnh trí, xem đến hắn các loại không được tự nhiên, liên tiếp hướng sở vân hàn đưa mắt ra hiệu, từ trước đến nay khôn khéo hơn người sở vân hàn lúc này lại thành có mắt như ngu cùng hắn rõ ràng không ở một cái kinh thượng, nghiêm thịnh trí là lại cấp lại vô lực, liền ở như vậy khẩn trương quỷ dị không khí chung, long liên dần dần xử nhập hoàng cung hoàng đế phong thưởng là trầm trường mà phiên muộn. Theo lý thuyết Hoàng hậu cũng nên trình diện mới là, nhưng hồi cung lúc sau, Sở Vân Hàn lại tuyên bố có điểm không thoải mái, không có theo chân bọn họ đi tiền triều. So sánh với công thức hóa phong thưởng, hắn càng quan tâm chính là Lăng Kính Hiên cùng bọn nhỏ sự tình. Không lâu trước đây Tiểu Lục rõ ràng truyền tin cho hắn, Kính Hiên đã mang theo bọn nhỏ cùng Thịnh Duệ cùng nhau thượng kinh, hắn còn tưởng rằng Thịnh Duệ sẽ mang theo hắn cùng nhau xuất hiện đâu, không nghĩ tới bất quá ngấm lại cũng là... Bọn họ tiểu nhi tử mới hơn 2 tháng, thật là không quá phương tiện. Người nói cái gì? Kính hiền thiếu chút nữa làm người hủy đi vương phủ đại môn. Phúc Khánh cung nội, nghe được ảnh vệ hồi báo, sở vân hàn thất thố kinh hô, đồng dạng chờ ở trong cung nghiêm khiếu minh cũng nhịn không được há hốc mồm, lang thúc có thể hay không quá trâu bỏ một chút. kia chính là thịnh thân vương phủ, là chính hắn ra à, hôm nay ngày đầu tiên hắn liền thiếu chút nữa hủy đi đại môn sau này không được đem vương phủ san thành bình địa. Nói, nếu nghiêm thịnh duệ nhận sai thái độ không tốt, kính hiên sợ là thật sự sẽ đem vương phủ san thành bình địa đi. Đúng vậy, thủ hạ đi thời điểm, vương phi đang ở nghỉ tạm, nghe nói là vương phủ hạ nhân trước treo chọc hắn, liên tiếp cho hắn ra vai phủ đầu, hắn chẳng những thiếu chút nữa hủy đi vương phủ đại môn, còn đánh giết hai cái thị nữ, đến bây giờ tiến đến nên đón hắn vương phủ hạ nhân đều còn ở trên bến tàu quỷ. Ảnh vệ tiến thêm một bước thuyết minh tình huống, sở vân hàn ánh mắt trầm xuống, phục lại cười nói, nhưng thật ra hắn sẽ làm sự tình, vương phủ hạ nhân sao lại thế này. Giám cấp vương phi ra vai phủ đầu, ai cho bọn hắn lá gan. Hắn biết nghiêm thịnh duệ không thường hồi kinh, trở về cũng đại bộ phận đều an vạ đệ nhất hầu phủ, nhưng hắn từ trước đến nay ngự hạ có cách, như thế nào xuất hiện loại này bại lộ. Nghe nói là vương phủ nội viện quản sự, Thịnh thân vương đã qua thế bà vũ lưu lại nữ nhi tần vũ việc làm, vương phi tự mình bẻ gây nàng đôi tay, đem nàng ném vào phòng chất củi đi. Tần vũ, sở vân hàng thấp giọng nỉ non nàng tên, trong đầu một chút ấn tượng đều không có, này không cũng không trách hán lạp, rốt cuộc chỉ là cái nô tài nữ nhi, tương đương cũng là nô tài, hán đường đường hoàng hậu sao lại nhớ kỹ cái loại này tiểu nhân vật. Lăng thúc không, hoàng thẩm cùng các vị bọn đệ đệ không có việc gì đi. Thấy phụ hậu giống như suy nghĩ cái gì, nghiêm khiếu minh gần như bức thiết truy vấn, hắn quá tưởng nghiệm bọn họ, trời biết đương hắn biết được bọn họ hồi kinh thời điểm, hắn có bao nhiêu hương phấn, rốt cuộc, rốt cuộc có thể tái kiến lăng thúc cùng mấy cái đệ đệ, còn có lăng thúc mới vừa sinh hạ tiểu đệ đệ, hắn riêng vì bọn họ chuẩn bị không ít lễ vật đâu. Hồi thất điện hạ vương phi cùng thế tử nhóm đều không có việc gì, bất quá bọn họ giống như tức giận đến không nhẹ. Nguyên nhân là vương phi biết được vương phủ hậu viện dưỡng không ít mỹ nhân Không biết này có tính không là đại sự ảnh vệ vẫn là đúng sự thật bẩm báo Sở vân hàng nghiêm khiếu minh song song kinh ngạc trừng lớn mắt Nghiêm thịnh duệ như thế nào không trước tiên đem này đó nữ nhân cấp xử lý Ngay sau đó hai người lại không hẹn mà cùng nghĩ đến Nghiêm thịnh duệ căn bản không lấy những người đó đưa người xem Xem nhẹ cũng là bình thường Bất quá ha hả xem ra thịnh thân vương phủ sẽ phi thường náo nhiệt Đáng tiếc buồn cung vô pháp tự mình đi trước, không đem bỏ qua một hồi trò hay. Sở Vân Hàn đột nhiên bật cười, lúc này đây cười không phải dị vãng tượng trưng tính dắt dắt khỏe miệng, mà là phát ra từ nội tâm tươi cười, vốn là tuyệt mỹ hắn, cười rộ lên không thể nghi ngờ càng mị càng động nhân. Ở Hoàng Hậu Đại Trang phụ trợ hạ, càng làm mỹ đến không gì sánh được, nếu có người ngoài ở, chỉ sợ tất cả đều sẽ si mê ở hắn giờ phút này tươi cười chung đi. phụ hậu lời nói cực kỳ. Lăng thúc đấy mắt từ trước đến nay xoa không tiến một cái hạ cát, này đó nữ nhân cùng hoàng thúc hẳn là đều chết chắc rồi. Dư vị lại đây nghiêm khiếu minh cũng nhịn không được đi theo cười, hảo tưởng nhanh lên đi thỉnh thân vương phủ xem bọn họ à, hắn thật sự đã lâu đã lâu đều không có gặp qua bọn họ. Không, bổn cung cảm thấy không phải này đó nữ nhân chết chắc rồi, mà là đưa này đó nữ nhân cấp lão cửu người chết chắc rồi, lấy kính hiên tính tình. Hắn sao lại nhẹ nhàng liền buông tha những cái đó cho hắn ngột ngặt người. Tiểu thất, là ngươi trong cung người chuẩn bị một chút, bổn cung làm biện pháp cho ngươi đi vương phủ ở vài ngày. Nói như thế nào hắn cũng cùng lăng kính hiên chỗ lâu như vậy, nếu một chút đều không hiểu biết không phải chê cười. Có lẽ, như hắn lúc trước còn ở Thương Châu thời điểm đoán trước giống nhau, này kinh thành thực mau hẳn là liền sẽ náo nhiệt đi lên, đặc biệt là thịnh thân vương phủ cùng hoàng cung. Này hai cái địa phương không thể nghi ngờ sẽ trở thành chủ chiến trường, thái hậu cùng hoàng đế sợ là sẽ bị bức điên. Thật sự, phu hậu, ta thật sự có thể đi vương phủ trụ. Ngay vậy, từ trước đến nay trầm ổn nghiêm khiếu minh nhịn không được hương phấn nhảy dựng lên, trời biết hắn có bao nhiêu muốn làm lăng thúc hài tử. Nói vậy, hắn liền vĩnh viễn đều không cần theo chân bọn họ chia lịa, nhưng hắn đồng thời cũng biết, đó là không có khả năng, không chỉ như thế. Thân là trước mắt bị chịu tranh luận hoàng tử, hắn còn cần thiết cùng mới vừa lập chiến công hoàng thúc bảo trì khoảng cách, nếu không, hắn cùng phụ hậu không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nguy hiểm, thậm chí có. Khả năng đưa tới phụ hoàng nghi kỵ, làm cho bọn họ nỗ lực suốt đã hơn một năm trả giá toàn bộ hóa thành pha muội, cũng gián tiếp sẽ cho lăng thúc bọn họ mang đi phiền thoái, cho nên hắn mặc dù lại muốn gặp bọn họ, cũng không dám hy vọng xa với danh chính nôn thuận đi vương phủ chỉ là cân nhắc ngầm thấy bọn họ một mặt, lấy an ủi tưởng niệm chi khổ. ân chúng ta ở Thương Châu liền cùng Kính Hiên bọn họ nhận thức sự tình Hoàng thượng đã sớm biết, nếu cố tình làng tránh, ngược lại chọc người hoài nghi, nếu như thế, chúng ta không bằng quang minh chính đại, ta tưởng Hoàng thượng cũng sẽ không ngăn trở, chỉ là bất mãn Kính Hiên Thái Hậu đám người sợ là càng phiền chán chúng ta phụ tử hai người. Các nàng khi nào thích quá chúng ta? Nghiêm khiếu Minh không cho là đúng như mày, Thái Hậu tiêu quý phi, sở ra tiêu ra, ai cũng chưa chân chính đai gặp qua bọn họ, bọn họ duy nhất dựa vào cũng chỉ có lăng thúc. Ha ha! Sở Vân Hàn hơi hơi mỉm cười, tươi cười chung khó nén chua sót, người khác đều nhìn đến hắn phong cảnh, nhưng không ai biết hắn sống được có bao nhiêu mệt, hoàng thượng đối hắn sùng ái bất quá là một phần đối sơ tâm bảo hộ thôi, một khi có gì gió thổi cỏ lay, cái thứ nhất xui xẻo tuyệt đối chính là hắn, đừng nói tiểu thất. Chính là hắn cũng đặc biệt tưởng nghiệm kính hiên cùng đứa bé kia, hoài niệm ở Nguyệt Hoa Sơn trang điểm điểm tích tích. chương 260 Thịnh Thân Vương V.S.C. Hoàng đế Trong ngự thư phòng, Hoàng đế nghiêm thịnh trí cao ngồi long ủy phía trên, như cũng một thân hắc giáp chiến bảo nghiêm thịnh duệ uy vũ đứng sừng sững ở chính giữa, tựa như thiên thần giống nhau làm nhân tâm sinh kính sợ, hầu hạ bọn thái giám cung nữ đã bị tống cổ đi xuống, duy nhất lưu lại cũng chỉ có Hoàng đế tâm phúc, thái giám tổng quản trương công công. Bất quá giờ này khắc này, hắn lại là hận không thể đem chính mình che giấu lên, hoàng đế cùng thịnh thân vương lại đối thượng, quỷ dị đến làm. Người hít thở không thông không khí căn bản không phải hắn một cái nho nhỏ thái dám có thể thừa nhận a Nghe nói hoàng huynh còn không có hạ chỉ ban phong thần đệ vương phi. Không biết qua bao lâu, nghiêm thịnh duệ sắc mặt như trần đánh vỡ trầm mặc, hổ mắt khắc hẳn khiếp người bắn thẳng đến chỗ cao, chẳng lẽ là hắn đã hơn một năm không hồi kinh bọn họ coi như hắn đã từ mánh hổ biến thành giam miêu, giám thủ sắn hắn sổ con không phát, thật sự cho rằng hắn không dám tái giống như niên thiếu khi như vậy lăn lộn là không. đây là ngươi riêng đem chấm tử cung yến thượng lôi đi nguyên nhân, nghiêm thịnh trí sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu, các tướng sĩ tiến cung tiếp thu phong thưởng, hắn cũng miệng vàng lời ngọc, muốn cùng các tướng sĩ quân thần cùng hoan, nhưng hắn mới theo chân bọn họ uống một chén rượu, nghiêm thịnh Duệ liền tùy tiện đem hắn lôi đi. Chút nào không cô kỵ hắn quân vương tôn nghiêm, nếu là hắn có cái gì quân cơ muốn vụ liền tính, nhưng hắn mở miệng lại là một đạo phong phi thánh chỉ, vẫn là vì cái yêu nghiệt nông phu, hắn đấy mắt còn có hắn cái này hoàng. Đế sao? Bang không hoàng huynh nghĩ sao? kiệt nạo khó thuần tầm mắt ở trên người hắn mỉm cười vừa chuyển, nghiêm thịnh duệ thẳng đi đến một bên ghế dựa ngồi xuống, thản nhiên tự đắc nâng trung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, với hắn mà nói, đây là trước mặt lớn nhất sự tình. Chạm vào. Ngươi. Nghiêm thịnh trí đột nhiên một cái tắt phách về phía trước mặt long bàn, cả người trừng lớn mắt hung hăng trừng mắt hắn, hắn đó là cái gì thái độ. Hoàng huynh bất giận, ngươi không phải tổng nhắc mãi thần đệ sớm ngày thành thân. Hiện giờ thần đệ dựa theo các ngươi ý tứ thành thân, phong phi thánh chỉ còn thỉnh Hoàng huynh sớm hạ đạn, thần đệ cũng hảo cấp vương phi một cái danh chính nôn thuận không phải. Đối mặt hắn lửa giận, nghiêm thịnh duệ không đau không ngứa buông chén trà. Hắn muốn khăng khăng thủ sắn hắn sổ con không phát, hắn thật đúng là không ngại chính mình tới, chỉ là, cái kia kết quả đã có thể không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến, ai dám phủ định hắn vương phi, hắn liền tức giận với ai, bao gồm cao cao tại thượng ngôi cửu ngũ. Nhưng hắn chỉ là cái nông phu, vẫn là cái yêu nghiệt. Nghiêm thịnh chí gần như giao nhà nghiến răng nói, hắn muốn cưới cái nam nhân hắn không phản đối, không, phải nói hắn còn rất vui lòng, vấn đề là, nam nhân kia thân phận quá thấp vẫn là cái sẽ sinh hài tử nam nhân, nếu thật sự phong hắn vì chính phi, hoàng thất thể diện nên đi nơi nào bãi. Bọn họ còn có gì mặt mũi nhất thống thiên hạ? Nông phu làm sao vậy? Sĩ nông công thương, nông phu là xếp hạng vị thứ hai, huống chi, bổn vương vương phi vẫn là đồng sinh, cũng coi như là sĩ tử, yêu nghiệt lại như thế nào? Hắn nếu là không yêu nghiệt, bổn vương còn không thấy được có thể coi trọng hắn đâu. Đương nhiên, Hắn cái gọi là yêu nghiệt cùng nghiêm thịnh trí cái gọi là yêu nghiệt là bất đồng, nghĩ đến âu hiếm bảo bối tức phụ nhi, nghiêm thịnh duệ không cấm lộ ra một chút tươi cười, ngay sau đó lại vẻ mặt tự hào khí phách nói, có thể sinh hài tử nam nhân, trong thiên hạ cũng tìm không ra cái thứ hai, chẳng lẽ hoàng huynh không cảm thấy đây là buồn vương phúc khí? Phúc khí? Nghiêm thịnh trí làm hắn cấp tức giận đến ngã ngửa. cảm tình hắn còn đắc chí là không? Chẳng lẽ không phải? Hoàng huynh ngươi cũng không loại này phúc phận đâu, nay không, thần đệ ta vương phi có, thế tử cũng có, thật đẹp mãn sự tình đâu. Hắn càng là sinh khí, nghiêm thịnh duệ liền càng sảng, nhìn như không đứng đắn trong giọng nói lại hỗn loạn đối hoàng quyền khiêu khích cùng đối lăng kính hiên cùng bọn nhỏ thâm tình tình cảm chân thành, nghiêm thịnh trí tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ vào hắn tay liên tiếp run rẩy, nghiêm thịnh duệ giống như còn sợ hắn tức giận đến không đủ tàn nhẫn giống nhau đột nhiên lại lấy ra một quyển khác sổ con đệ đi lên. Nếu Hoàng Huynh đã cam chịu, dứt khoát liền đem thần đệ này buồn sổ con cùng nhau phê đi, không nhọc Hoàng Huynh phái người tuyên chỉ, thần đệ chính mình mang về, đến nỗi ban thưởng gì đó, còn thỉnh Hoàng Huynh làm người cấp thần đệ đưa đến vương phủ. Nhìn hắn nói được nhiều thiện giải nhân ý, phủ sổ con trương công công môi đi một bước đều ở run run, thật vất vả mới đưa sổ con đặt ở long án thượng. Dung nông tưởng cũng biết, Này phong sổ con tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt, nhưng đón hắn tầm mắt, nghiêm thịnh chí lại không thể không tự ngược, hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái mới buồn bực mở ra, đương hắn thấy rõ ràng bên trong viết chút gì đó thời điểm, toàn bộ hô hấp đều hỗn loạn, này lại là một quyển thỉnh phong thế tử tấu trương, thỉnh phong liền thỉnh phong đi, hiện giờ hắn có hài tử, chẳng sợ hắn là hoàng đế cũng không thể không phong hắn trưởng tử vì thịnh thân vương thế tử. Nhưng vấn đề là, Hắn còn vì con thứ cùng ấu tử nghiêm khiếu võ nghiêm khiếu lăng thỉnh phong quận vương, nào có thân vương còn ở liền cho con hắn phong vương. Đương nhiên, đối triều đình có đặc biệt cống hiến giả ngoại trừ, giống như là bị bắt nên thú Tây quốc tam hoàng tử vì chính phi hoa quận vương nghiêm khiếu hoa, nhân ra chính là vì Tây quốc cùng thanh triều hòa bình hy sinh chính mình hôn nhân, phong cái quận vương cũng không gì đáng trách, nhưng con hắn vẫn là hai nại hoa hoa, từ đâu ra cống hiến. Dựa vào cái gì yêu cầu hắn phong vương? Nay còn không phải nhất hố cha, hố cha chính là, trừ bỏ hắn thân sinh tử, liền hắn con nuôi triệu thiết sinh, hắn đều phải hắn cấp phong cái tước vị, thật sự là tưởng tức chết hắn mới cam tâm sao. Ngươi ngươi ngươi loại này sổ con ngươi cũng dám đưa cho chấm. Lao cửu hồ nháo cũng luôn có cái hạn độ. Nghiêm thịnh trí cầm sổ con tay liền cùng phát bệnh phong gà giường như run cái không ngừng, miệng đều làm hắn cấp khí hoài, so sánh với dưới. Nghiêm thịnh duệ lại là nói không nên lời bình tĩnh, nguyên bản hắn chỉ tính toán cấp tiểu văn thỉnh phong thế tử, cũng không có tính toán lúc này liền cấp tiểu võ tiểu đoàn tử cùng thiết toa tử thỉnh phong, này không phải bọn họ tự tìm sao. Ai làm hắn thủ sắn hắn thỉnh phong vương phi sổ con không phát tới. Nếu bọn họ trước bất nhân, cũng đừng trách hắn bất nghĩa, muốn lăn lộn đại gia liền cùng nhau lăn lộn. Thân đệ thuật nhìn như là ở hồ nháo sao. Sửa sang lại chính mình và áo nghiêm thịnh duệ chậm rãi ngẩng đầu đối thượng hắn tầm mắt tiêu chí tính mắt đào hoa chết xả ra ngang ngược bá đạo tinh quang thần đệ xin khuyên hoàng huynh vẫn là phê đi thế lấy phu vì quý tử chịu phụ ấm lấy thần đệ nhiều năm tích lũy công hân hai cái quận vương một cái hầu tước hoàng huynh ngươi cũng không có hại dị vãng hoàng huynh không tổng nhắc mãi thần đệ không cưới vợ sinh con hiện giờ thế tử hài tử đều có hoàng huynh lại thủ san thần đệ sổ con chẳng lẽ là Hoàng huynh căn bản liền không nghĩ làm thần đệ cưới vợ, y định muốn cho thần đệ tuyệt hậu. Hắn cung cấp đủ hắn mặt mũi, cùng với ở chỗ này cùng hắn lãng phí thời gian, không bằng sớm một chút trở về bồi bồi thê nhi, mới tách ra không lâu đâu, hắn đã bắt đầu tưởng nghiệm bọn họ. Hầu ngôn loạn ngữ, chấm sao có thể không nghĩ làm người cưới vợ. Lao cửu chấm cuối cùng hỏi lại một lần, ngươi thật sự muốn cưới cái yêu nghiệt nông phu làm chính phi. Làm hắn trần trùi đem chính mình trong lòng âm u làm rõ. Nghiêm Thịnh chí không cấm có chút luôn uống, không thể không từ bỏ cùng hắn tranh chấp, hắn muốn cưới liền cưới đi, cùng lắm thì về sau lại ban hắn mấy cái chắc phi. Tối nay hắn khiến cho mẫu hậu nhìn xem các đại gia tộc có người nào ra đích nữ thích hợp, một cái nông phu mà thôi. Mặc dù là khôn khéo điểm, cũng không có khả năng là những cái đó hàng năm tẩm dâm tại hậu trạch tư đấu chung chỗ hết tài năng đích nữ nhóm đối thủ, kể từ đó. Nếu là ngày nào đó cái kia nông phu bị chỉnh đã chết theo chân bọn họ cũng không có quan hệ. như thế nghĩ, nghiêm thịnh chí không cấm hơi cảm an ủi, nhưng không phải chính phi, mà là duy nhất thế tử. nghiêm thịnh duệ trầm rãi đứng lên, đen bóng hai mắt chích xả ra kiên định quan mang, nháy mắt đánh tan hoàng đế bản tính như ý, nghiêm thịnh chí không cấm gần ra, một hồi lâu mới run rẩy nói: hảo, thực hảo, lão cửu ngươi không cần hối hận, đi đem phong phi sổ con lấy lại đây. mỗi một chữ cơ hồ đều là từ hắn răng phùng bài trừ tới. Hắn không phải không nghĩ tới bác bỏ hắn, nhưng hắn ở hắn đấy mắt thấy được một mặt ngoan tuyệt, này cũng làm hắn ẩn ẩn ý thức được, hôm nay nếu không hợp hắn tâm ý, này Hoàng Cung cũng đừng tưởng an bình, nói không chừng liền không, hắn không thể đánh cuộc cái kia khả năng, tương lai còn dài, hôm nay trước thỏa mãn hắn lại như thế nào? Một cái nông phu, ba cái nại hoa hoa, chẳng lẽ còn có thể phiên thiên không thành? Thật đúng là có thể phiên thiên, không lâu lúc sau nghiêm thịnh trí liền sẽ biết hắn hôm nay sở tư có bao nhiêu ngưu xuẩn. bảy hạ trương công công nơm nớp lo sợ phủng ra một cái gỗ đào chác. nghiêm thịnh chí gần như thô lô lấy ra bên trong sổ con cái hạ ngọc tỷ phía trước nhịn không được lại nhìn mắt nghiêm thịnh duệ thấy hắn vẫn là kia phó cường thế kiên định bộ dáng nghiêm thịnh chí hung hăng ở hai buồn sổ con thượng cái hạ ngọc tỷ cũng đương trưởng thân thủ viết phong lăng kính hiên vì thịnh thân vương chính phi trưởng tử nghiêm khiếu văn vì thế tử con thứ nghiêm khiếu võ vi võ quận vương Tấu tử Nghiêm Thiếu Lăng, vì lăng quận vương, nghĩa tử Triệu Thiết Sinh vì tiêu giao bá thánh chỉ, nên có ban thưởng cũng là một kiện không ít, cuối cùng cái hạ ngọc tỷ thời điểm, Nghiêm Thịnh Chí cơ hồ là đau lòng nhắm mắt lại, hắn tâm đang nhỏ máu a. Thân đệ thay thế vương phi thế tử đạt tạ hoàng huynh. Tiếp nhận thánh chỉ nhìn nhìn, Nghiêm Thịnh Duệ vừa lòng gật đầu, càng tạ hắn lúc sau liền xoay người nên ngang mà đi. Chạm vào. Ở hắn phía sau, Đột nhiên vang lên đồ vật rất trên mặt đất thanh âm, đang chuẩn bị đi ra nghiêm thịnh duệ bước chân dừng một chút, đưa lưng về phía hắn trầm giọng nói, mong rằng Hoàng Huynh Đại Thần Đệ thuyết phục Thái Hậu, ai phản đối Thần Đệ Vương Phi chính là cùng Thần Đệ không qua được, Thần Đệ Nhật Tử không hảo quá, người khác Nhật Tử liền sẽ càng không hảo quá. Nói xong, nghiêm thịnh duệ bước ra bước chân, vừa lúc trước mặt tới ngự thư phòng sở vân hàn phụ tử gặp thoáng qua, ba người cũng không có nói lời nói, chỉ là mỉm cười gật đầu. Ai cũng nhìn không ra bọn họ quan hệ thân sơ. Hôn trướng đồ vật, dám biến tướng uy hiếp chấm. Chạm vào. Nghiêm thịnh chí tức giận đến một chân đá phiên long án, bên cạnh trương công công đại khí cũng không dám ra một cái, trong lòng lại nhìn không được chửi thầm. Ai làm chính ngươi tìm ngược tới, sớm phê kia phong sổ con không phải không có việc gì sao. Thịnh thân vương lại không phải hôm nay mới hôn không tiếp, chính ngươi so với ai khác đều rõ ràng, cố tình muốn tìm hắn không được tự nhiên. Trách ai được? Đương nhiên, những lời này đánh chết hắn đều là không dám nói ra, chỉ có thể đặt ở trong lòng ngẫm lại thôi. Tham kiến bệ hạ, phụ hoàng. Sở Vân Hàn hai cha con tiến vào thời điểm vừa lúc liền thấy được nghiêm thịnh trí thổi dâu trừng mắt một màn, hai người đều phi thường không phúc hậu ở trong lòng cười thầm, trên mặt lại là một chút giao động đều không có, nghiêm thịnh trí giận không thể nghỉ xem bọn họ liếc mắt một cái, thấy sở Vân Hàn vẻ mặt đạm nhiên lửa giận tựa hồ cũng kỳ tích chậm dại biến mất, hảo nửa ngày mới vây vây tay làm trường công công dẫn người sửa sang lại. Vân Hàn chính là hảo chút. Có hay không tìm thái y ghè nhìn quá? Không nghĩ lại đi tưởng cái kia hôn trướng đồ vật, nghiêm thịnh trí tận khả năng quan tâm hỏi, trong lòng lửa giận như thế nào đều áp không đi xuống. Đa tạ bệ hạ quan tâm, đã mất ngại, thần thiếp lúc này tới là có việc muốn nhờ, còn thỉnh bệ hạ ân chuẩn. Ở hắn trước mặt, Sở Vân Hàn từ trước đến nay đều là tự sưng ta, rất ít sưng chính mình vi thần thiếp, cũng rất ít quy xuống, bất quá lúc này hắn chẳng những tự sưng thần thiếp, còn cùng tiểu thất cùng nhau quy xuống. Nghiêm Thịnh trí vội không ngừng tiến lên nâng dậy hắn, nói cái gì muốn nhờ không muốn nhờ. Vân Hàn, có gì cứ nói chính là, chấm chuẩn. Đa tạ bệ hạ. Bất động thanh sát tránh ra hắn tay, Sở Vân Hàn ôn nhuận trắng ra nói, thần thiếp nghe nói Thịnh Thân Vương phi đã trở lại vương phủ, bệ hạ cũng biết. Thần thiếp mang theo tiểu thất lưu lạc dân gian thời điểm liền cùng hắn nhận thức, cũng là ít nhiều hắn chiếu cố, chúng ta phụ tử mới có thể bình yên vượt qua mấy năm gian nan năm tháng, này vài lần thần thiếp nhằm vào quốc gia của ta nông nghiệp phát triển đưa ra kiến nghị cũng ít nhiều hắn, còn có thần thiếp cùng hắn cùng nhau tổ chức hàn lăng. Thư viện, có thể nói, không có hắn liền không có thần thiếp hôm nay, thần thiếp biết chính mình hiện giờ chính là hậu cung chi chủ, nhất quốc chi mẫu, không thể lại làm theo bản tính. Càng không thể kéo dài dân gian kia phân hữu nghị, vì cảm kích án, thỉnh bệ hạ ân chuẩn tiểu thất đại biểu thần thiếp đi thỉnh thân vương phủ tuyên ban thường ý chỉ, thuận tiện trông thấy bọn họ, cung coi như là vi thần thiếp này đoạn ở dân gian hữu nghị là một cái cuối cùng chấm dứt đi. Im bạc không nhắc tới thỉnh thân vương, sở vân hàn xảo diệu lợi dụng hoàng đế vẫn luôn thương tiếc bọn họ ở dân gian chịu khổ, lấy cầu đạt tới mục đích, thuận tiện cũng hóa giải hắn nghi kỵ, giúp lăng kính hiên nói lời hay. Vẫn là Vân Hàn nghĩ đến chú đáo. Thương tiếc vô vô hắn mu bàn tay, nghiêm thịnh chí không có chút nào hoài nghi, ngược lại nhìn về phía bên cạnh nghiêm khiếu minh. Nếu như thế, ngươi liền thay thế ngươi phụ hậu đi một chuyến đi, thuận tiện ở thịnh thân vương phủ ở vài ngày hảo. Sau khi trở về nhớ rõ cùng phụ hoàng nói nói vương phi cùng thế tử quận vương nhóm chuyện này, cũng làm chấm nhạc nhạc. Lời này vừa nói ra, rõ ràng chính là làm nghiêm khiếu minh đi đương gián điệp, sở Vân Hàn mắt không khỏi lạnh hơn. Hắn quả nhiên vẫn là không yên lòng thịnh Duệ cùng kính hiên. Là, nhi thần tuân mệnh. Nghiêm khiếu minh cũng không phải xuẩn, sao có thể nghe không ra hắn ý ngoài lời. Chỉ là, trên mặt hắn lại không cho phép chính mình lộ ra một chút ít biểu tình. Hắn nói hắn, hắn làm hắn, lẫn nhau không liên quan. Sau khi trở về cùng lắm thì có lệ hắn vài câu chính là Hảo, không có việc gì liền đi xuống đi, chấm cùng ngươi phụ hậu muốn xử lý công vụ. vừa lòng ngật gật đầu. Nghiêm thịnh trí giơ tay vẫy lui hắn, nghiêm khiếu minh cung kính hành lễ lui về phía sau đi xuống, không ai nhìn đến địa phương, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt trào phúng. Đây là hắn phụ hoàng, thật sự là vua của một nước, khó trách cửu hoàng thúc luôn là không thích sẽ hồi kinh, có thể nói, hắn cũng không nghĩ đối mặt hắn. chương 261 vương phi có lệnh, thế tử vấn tội. Giá. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt trên đường cái, một con toàn thân đen bóng tuấn mã bay vọt qua đi ven đường bá tánh hoảng loạn trôn tránh chờ bọn họ lấy lại tinh thần muốn mắng hai câu thời điểm mông ngựa đều nhìn không tới bất quá mơ hồ vẫn là có người căn cứ hắc giáp chiến bảo đoán được dám can đảm ở kinh thành trên đường phố cưỡi ngựa chạy như điên người thân phận trong thiên hạ trừ bỏ bọn họ thịnh thân vương ai dám xuyên hắc giáp chiến bảo ai dám làm lơ thiên tử tự mình hạ đạt kinh thành nội không thể dụng ngựa chạy như điên văn bản rõ ràng lệnh cấm hu thịnh thân vương phủ Dục ngựa chạy như điên nghiêm thịnh duệ lặc khẩn cương ngựa, mũi chân nhẹ nhàng một chút liền nhảy xuống, tùy tay ném ra dây cương. Nghiêm thịnh duệ trầm khuôn mặt xảy bước hướng đi đang ở duy tu vương phủ đại môn. Giác cung thời điểm hắn liền nhận được nghiêm dực làm người truyền đến lời nhắn, vương phủ hạ nhân dám liên hợp lại cho hắn vương phi ra vai phủ đầu. Quả thực là chăn sống, còn có những cái đó đáng chết nữ nhân vương ra. Liên ở hắn chuẩn bị tiến vào vương phủ đại môn thời điểm đã sớm chờ ở cửa nghiêm dực nơm nớp lo sợ đi qua đi nghiêm thịnh duệ không hề nghĩ ngợi liền một trường quét ngang mà qua nô no. nghiêm dực không dám trốn tránh ngạnh sinh sinh ăn xong hắn một trường nghiêm thịnh duệ vô tâm tỉnh rào hơn hắn nhấc chân liền tưởng bước vào ngách cửa nhưng nghiêm dực đột nhiên che lại ngực lắc mình ngăn trở hắn đường đi vương gia thỉnh chậm vương phi có lệnh bất luận kẻ nào không được nhập phủ bao gồm vương gia ngươi. trời biết nghiêm dực nói được có bao nhiêu gian nan Kỳ thật hắn đã thực xảo rượu tân trang qua, Vương Phi nguyên lời nói là, làm tên hốn đẳng kia có xa lắm không lăn rất xa. Cô ngay, chốc lát chi gian, nghiêm thịnh duệ sắc mặt hắc đến đủ để với đáy nổi so sánh, hảo nửa ngày sau mới thô lô huy khai hắn, lần này nghiêm rực nhưng thật ra thức thời, nên nói hắn đã nói, Vương gia có nghe hay không là chuyện của hắn, ít nhất hắn có thể cùng Vương Phi báo cáo kết quả công tác, chỉ là, nhìn Vương gia biến mất bóng dáng. Nghiêm dực trên mặt đáy mắt không tránh được nụm đấm trần chửi lo lắng là được, vương phi lần này tức giận đến nhưng không nhẹ, vương ra sợ là muốn tao điểm tội. Đi, nhìn cái gì mà nhìn, tiếp tục làm việc nhi, chuyện vừa rồi ai muốn truyền ra đi, Lão tử đánh giết hắn. Lấy lại tinh thần, nhận thấy được tu sửa đại môn bọn hạ nhân đều ở ngây ngốc nhìn, nghiêm dực không cấm gầm nhẹ, che lại ngực tân tốc truy tiến vương phủ nội, bọn nô tài làm hắn một dọa cũng không dám lại quan vọng, sôi nổi hoạt động lên. Bất quá mỗi người trong lòng đều ẩn ẩn ý thức được, Vương Phi chỉ sợ không chỉ có chỉ là ngoại giới truyền thuyết như vậy ngu xuẩn nông phu mà thôi. Chính viện trong đại sảnh, ngủ quá ngọ giác mọi người tinh thần khôi phục không ít, lang kính hiên lửa giận tựa hồ cũng lắng động lại không ít, ít nhất có thể cùng triệu hàn phu phu đám người vui lùa Bất quá hai bánh bao vẫn là phồng lên quai hàm các loại khó chịu là được, đặc biệt là lang văn, so sánh với lang võ, hắn càng thêm hiểu chuyện về vương phủ nội dưỡng đại lượng nữ nhân chuyện này hắn phi thường có ý kiến đang chờ phụ vương trở về cùng hắn kháng nghị đâu đi nhanh tiến bảo vương phủ nghiêm thịnh duệ xa xa liền nghe được trong đại sảnh mọi người trêu đùa hài tử cười đùa thành tư cập bảo bối tức phụ nhi cùng đáng yêu bọn nhỏ trên mặt hoảng sợ biến mất không ít thay thế chính là hạnh phúc cười nhạt này vẫn là lần đầu tiên hắn ở vương phủ cảm giác được ra cảm giác bất quá dây tiếp theo hắn lại nghĩ tới nghiêm dược truyền đến nói cười không cấm cương ở trên mặt, đứng ở cửa rừng một chút mới nhấc chân đi vào đại sảnh, nhìn đến nghiêm thịnh duệ xuất hiện, tất cả mọi người an ý cất miệng, ngồi ở chủ vị lăng kính hiên lười biếng quét hắn liếc mắt một cái, phảng phất đương hắn là không khí giống nhau, cả người lười nhác dựa nghiêng trên ghế trên, nghiêm thịnh duệ đáy mắt không cấm lộ ra một mặt bất đắc dĩ ý cười, vừa định nói tiến lên chấn an một phen, hai cái tiểu đầu tàu đột nhiên vọt tới hắn trước mặt, làm gì đâu, phụ vương vội một ngày Các ngươi chính là như vậy nên đón ta. Túi đầu nhìn hai cái phồng lên quai hàm hung hăng trừng mắt con hắn, nghiêm thịnh Duệ rối tay sủng nịch xoa xoa đầu của hắn, tiểu bao tử còn hảo, tuy rằng tức giận nhưng cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc hắn vẫn là thực thích thực sủng bái phụ thân sao, nhưng đại bao tử lăng văn lại là không chút khách khí né tránh hắn kỳ hảo hành vi, lui ra phía sau hai bước đôi tay ôm ngược hung hăng trừng mắt hắn, phụ vương, người dưỡng này đó nữ nhân là chuyện như thế nào? Phước khủ khủ ngượng ngùng, các ngươi tiếp tục, ta không phải cố ý. Rõ ràng không dự đoán được hắn cư nhiên sẽ thẳng đến chủ đề, đang ở uống nước viên thiệu kỳ nhịn không được một phun, tất cả mọi người không cấm hung hăng ném cái con mắt hình viên đạn qua đi, sợ tới mức viên thiệu kỳ chạy nhanh che miệng, cầu an ủi tầm mắt liên tiếp đầu hàng bên cạnh lăng kính hàn, nhưng người ta lý cũng chưa để ý đến hắn, viên thiệu kỳ cũng chỉ có thể từ bỏ chơi bảo, lặng lẽ an ủi chính mình. Ít nhất còn có nghiêm thịnh duệ lót đế không phải. Này đó nữ nhân không phải các ngươi tưởng như vậy, phụ vương căn bản liền không nhớ rõ có các nàng. Hảo, chuyện này ta sẽ cùng các ngươi cha nói rõ ràng, ngươi cũng đừng quản. Cẩn thận xem một cái dựa nghiêng trên chủ vị thượng treo đùa tiểu đoàn tử lăng kinh hiên, nghiêm thịnh duệ bất đắc di than nhẹ, sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn chính là làm vương phủ hoàng phế cũng không nên lời biếng. Cái này hảo, vô cớ chọc một thân tao. Vì sao ta không thể quản? Phụ vương ngươi đừng nghĩ lửa gạt ta, này đó nữ nhân có phải hay không toàn bộ giống cái kia tần vũ giống nhau? Cha ta đều không có mặc vàng đeo bạc liệt, các nàng lại một đám hoa hòe lộng lẫy phụ vương ngươi như thế nào có thể như vậy? Tiên nhiều thiêu đến hoàng sao? Những cái đó mịt mờ âm u sự tình hắn còn không hiểu lắm, hắn chính là theo bản năng cảm thấy, phụ vương quá lãng phí tiền, không có việc gì dưỡng như vậy nhiều nữ nhân làm chi? Các nàng lại không phải phụ vương nữ nhân, bằng gì phải bỏ tiền dưỡng bọn họ. Bọn họ kiếm tiền nhiều không dễ dàng a, phụ vương quả thực quá phá quủa. Ngạch cái này sao, phụ vương lập tức làm người đuổi xa các nàng biết không. Hảo ngoan nhi tử, ta đều đã hơn một năm không hồi vương phủ, dị vãng trở về cũng là ngồi ngồi xuống liền đi rồi. Này đó nữ nhân đều là người khác nhét vào tới, ta cơ bản cũng không biết, ngươi cũng đừng sinh khí. Làm lơ mãn nhà ở nô tài cùng lăng kính hàn đám người, nghiêm thịnh duệ thật cẩn thận xem một cái lăng kính hiên, ngồi xổm trên mặt đất lấy lòng nhìn nhi tử, đều là hắn lười biếng chọc họa biết không. Đáng chết, còn có cái kia tần vũ, chờ hắn thu phục thê nhi, xem hắn như thế nào thu thập nàng, ngày thường hắn bản thân đều luyến tiếp đối bọn họ phụ tử nói nửa câu lời nói nặng đâu, nàng khét ngược, một cái lại một cái ra vai phủ đầu, thật cho là hắn là chết không thành. tưởng đi. Không dễ dàng như vậy Đột nhiên, lang kính hiên xoay người ngồi dậy Lạnh giọng cắm vào bọn họ đối thoại giữa Hẹp dài đơn phượng nhãn chết xả ra khủng bố thấm người quan mang Đã vào vương phủ đại môn Tưởng lại đi ra ngoài đã có thể không đơn giản như vậy Hắn cũng mặc kệ không được nghiêm thịnh Duệ có biết hay không Này đó nữ nhân có phải hay không tự nguyện Hắn duy nhất biết đến thời điểm Những người đó cho hắn một ngạn, Không ra khẩu khí này Hắn liền cả người đều không thoải mái cha. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng tiếp tục dưỡng bọn họ? Lăng Văn nhíu mày quay đầu lại, chẳng lẽ là cha cũng tưởng cùng phụ vương dường như phá của? Ta điên rồi sao ta? Lăng Kính Hiên không hề nghĩ ngợi liền hung hăng trừng liếc mắt một cái chính ra mặt dày tưởng ở bên cạnh ngồi xuống nghiêm thịnh duệ, người sau lưng chợt lạnh, không thể không chuyển hướng bên kia ngoan ngoãn ngồi song, tức phụ nhi sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng, hắn vẫn là thiếu treo chọc hắn thì tốt hơn. Kêu lưu lại bọn họ làm chi? Chu quản sự nói có mấy chục cá nhân đâu, các nàng một ngày ăn một ngụm liền đủ lãng phí tiền, húng chi còn muốn xen vào bọn họ ăn mặc gì, hơn nữa ta cũng không thích trong nhà có không quen biết nữ nhân. Lăng Văn đi qua đi rửa vào hắn, nói xong lời cuối cùng thời điểm hơi hơi cúi đầu, đôi mắt trố sâu trong nhuộm đấm một chút lo lắng, Lăng Võ cũng đi qua đi rửa vào như mày nói, ta cũng không thích, cha ngươi làm này đó nữ nhân đi sao. Bằng không về sau ta mỗi ngày mang làng cha cùng đại hắc tiểu hắc đi hù dọa bọn họ. Cái này nhưng thật ra có thể có. Cha. Lăng Kính Hiên bút cầm vẻ mặt cười xấu xa. Lăng Văn Lập tức phát ra kháng nghị. Lăng Kính Hiên buồn cười ôm lấy bọn họ. Hảo hảo. Cha nói dơn đâu. Các ngươi gì thời điểm thấy cha đã làm thâm hụt tiền mua bán. Làm ta phí công nuôi dưỡng những người đó. Sao có thể. Yên tâm. Nhất muộn ngày mai ta khiến cho bọn họ toàn bộ từ vương phủ biến mất. Chỉ là, biến mất phía trước sẽ phát sinh chuyện gì, hắn cũng không dám bảo đảm, ai làm hắn khi không thuận, hắn khiến cho ai cả nhà đều không thuận. Thật sự, hai bánh bao không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn hắn, Lăng Kính Uyên gật gật đầu sùng lịch sờ sờ bọn họ mặt, cha gì thời điểm nói chuyện không giữ lời. Liên tính là ngươi phụ vương phản đối, ta cũng sẽ làm ngươi phụ vương cùng nhau biến mất. Không, không dám, nhưng bằng vương phi làm chủ. Sợ hai cái nhi tử sẽ rối hắn. Nghiêm thịnh Duệ nô tính kiên cường, đầy mặt lấy lòng, hiện tại thê nhi đang ở nổi nóng đâu, hắn cũng không dám xúc bọn họ đen đuổi, nói nữa, này đó nữ nhân sống hay chết quan hắn chuyện gì. Hắn chỉ cầu bảo bối tức phụ nhi đừng tái sinh khí là được, vạn nhất tức điên thân mình, không được đau lòng chết hắn. Ném cho hắn một cái lượng ngươi cũng không dám ánh mắt, lang kính hiên chuyển hướng triệu hàn phu phu nói, hàn ca, ta làm người mang các ngươi đi vương phủ đi dạo. Phiền thoái ngươi đem bọn nhỏ cùng nhau mang đi, tương lai bọn họ là muốn ở nơi này, sớm một chút quen thuộc hoàn cảnh cũng hảo. Ân, Trương trưởng Quay, chúng ta cùng đi đi, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy tòa nhà đâu. Biết hắn là tưởng chi khai bọn họ, Hàn Phi cũng phối hợp mời những người khác, không quên đối hai bánh bao với tay, đây là Vương Phủ Gia Sự, bọn họ ở đây đích xác không tốt lắm. Ta cũng đang có ý này, chúng ta đây liền trước đi ra ngoài làm phiền chu quản sự tìm cá nhân cho chúng ta dẫn đường. Trương trưởng quầy cũng là nhân tình, sao lại không hiểu bọn họ ý tứ. Các vị khách quý khách khí, thỉnh. Mắt thấy nhà mình vương gia ở vương phi trước mặt cũng không dám hé răng, tiểu thế tử càng là liền vương gia đều dám nói giáo, hắn nào còn dám có nửa điểm không phục a? Ta cũng trở về phòng đọc sách. Nói, lang kính hàn đứng lên, viên thiệu kỳ không tha giữ chặt hắn, này liền đi trở về a. Cho hay đang muốn mở màn đâu, hắn chờ làm tốt vầy xem chuẩn bị. Ngươi có thể lưu lại, chỉ cần ngươi không sợ rệ ca thu sau tính sổ nói. Nhan nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lăng kính hàn ý có điều chỉ nói, kế tiếp hình ảnh khẳng định nhiều ít sẽ phất rệ ca mặt ngũi, ai có thể bảo đảm hắn về sau không cho bọn họ này đó xem diễn người ngang chân. Rệ ca trò hay cũng không phải là như vậy như vậy đẹp. Ngạch ta còn là cùng ngươi trở về hai người một chỗ đi. Chán tôi sầm, xem một cái chủ vị thượng hai vợ chồng, viên thiệu kỳ lưu luyến không rời đứng dậy, ngoài miệng không quên chiếm chiếm lăng kính hàng tiện nghi, từ khi rời đi lăng ra thôn sau, hắn biểu hiện càng thêm rõ ràng tích cực, kinh thành là viên quốc công phủ thế lực phạm vi, hắn sớm hay muộn là phải đi về, nhưng trở về phía trước, hắn ít nhất hy vọng lăng kính hàn có thể minh bạch hắn tâm ý, bất luận như thế nào, hắn đời này đều cưới định hắn. Đại ca! tiểu đoàn tử nhưng yêu cầu ta giúp ngươi mang theo. Người đi để ý hắn hầu ngôn loạn ngữ. Lăng kính hàn rời đi trước nhìn nhìn ngủ ở hắn bên cạnh tiểu đoàn tử. Đứa nhỏ này thật là đặc biệt có thể ngủ suốt ngày đều đang ngủ. Buổi sáng như vậy đại động tinh đâu. Hắn lăng là liền đôi mắt cũng chưa mở quá. Không chuẩn nhi thật muốn đại ca nói như vậy. Là gì ngủ thần chuyển thế đâu. Không sao hắn không xảo. Lăng kính hiên liễm hạ mắt thấy xem bạch bạch nộn nộn tiểu đoàn tử. Khóe môi hàm chứa làm cha tự hào cùng phả mãn. Ra đây liền về trước phòng. Phân biệt theo chân bọn họ gật gật đầu. Lăng kính hàn xoay người rời đi. Viên thiệu kỳ nhìn hắn bóng dáng, Bất đắc dĩ đuổi kịp hắn bước chân. Hai người lôi lôi kéo kéo ra đại sảnh. Không bao lâu, toàn bộ đại sảnh cũng chỉ giữ lại cao ngồi chủ vị nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên cùng hầu hạ hạ nhân. chương 262 thu thập tấn vũ. 1. Kính hiên. Người câm miệng. Nghiêm Thịnh Duệ mới vừa hé miệng đã bị Lăng Kính Hiên hung hăng trừng mắt nhìn trở về, đảo qua lúc trước đối mặt mấy đứa con trai ôn hòa, giờ này khắc này, Lăng Kính Hiên trên mặt tràn đầy lạnh băng tiêu sát, nhìn hắn sơn mặt, Nghiêm Thịnh Duệ nói không nên lời đau lòng, đều là hắn sơ sẩy tạo thành, hắn cũng không nghĩ tới lúc trước cái kia tiểu nữ hài thế nhưng trưởng thành, còn ăn gan hù mật gấu, dám đuôi với hắn Âu Yếm vương phi dương ai, đem người cho ta dẫn tới. Tâm mắt giống như bén nhọn vũ khí sắc bén giống nhau thứ hướng trở ở một bên chu quản sự, lăng kính yên đầy mặt sương lạnh, mọi việc có một có hai không thể có ba, lần đầu tiên ở bến tàu khiêu khích hắn có thể xem nhẹ, lần thứ hai dám để cho hắn đi cửa hồng, xem ở nghiêm thịnh duệ phân thượng, hắn cũng không tính toán so đo, nhưng nàng dám làm cho toàn phủ hạ nhân mặt khiêu khích hắn, hắn nếu không chỉ hắn, về sau như thế nào phục chúng, như thế nào thống trị vương phủ. Hôm nay đừng nói Tần Vũ chỉ là bà Vũ Nữ Nhi, liền tính nàng là Hoàng đế Nữ Nhi, hắn cũng muốn làm hắn, ai đều đừng nghĩ cầu tình. Kính Hiên Nghiêm Thịnh Duệ lại một lần mở miệng, đồng thời duỗi tay bắt lấy hắn tay, người cũng ra mặt dày chen qua đi theo hắn ngồi ở cùng nhau. Mặc kệ lăng Kính Hiên như thế nào dãy ruột, hắn đều gắt gao ôm hắn không bỏ. Xin lỗi Kính Hiên, nghe ta nói tốt sao. Gần như khẩn cầu ngữ khí khắp nơi biểu hiện hắn đối hắn coi trọng. Bên ngoài huy phong hiển hách thịnh thân vương, ở nhà cũng bất quá chỉ là hắn nam nhân thôi. Nói, dù sao cũng là chính mình âu hiếm người, lăng kính hiên cũng không có khả năng thật sự thờ ơ, chỉ là sắc mặt vẫn là không quá đẹp là được, bà vũ nữ nhi hắn có thể lý giải, này đó nữ nhân lại dẫm chúng hắn lôi khu, mặc kệ hắn có biết hay không, vương phủ có nữ nhân khác đều là sự thật, điểm này hắn vô luận như thế nào cũng chịu đựng không được. Ta liền từ bà vũ nói lên đi. Chuyện khác về sau ta lại chậm rãi cùng ngươi nói. Thấy thế, nghiêm thịnh Duệ lặng lẽ thở ra một hơi, hơi chút tổ chức một chút ngôn ngự sau mới ôm hắn tiếp tục nói. Ta mẫu phi vân thái phi là phụ hoàng nhất sủng hạnh nữ nhân, đây là nàng may mắn, cũng là nàng bất hạnh. Rất nhiều người cũng không biết, kỳ thật ta còn có cái đệ đệ, hắn lúc còn rất nhỏ liền chết ở hậu cung tàn khốc đấu tranh hạ. Nếu không phải bà vũ, ta cũng không có khả năng tồn tại, ta ra cung thời điểm cái gì cũng chưa mang cũng chỉ mang theo bà vũ vừa mới bắt đầu mấy năm ta cũng sẽ thường xuyên hồi vương phủ bà vũ giống như mẹ ruột giống nhau thương tiếc ta mỗi lần ta trở về đều sẽ đau lòng lôi kéo ta nhất mãi khi đó tần vũ vẫn là cái tiểu hoa nhi nàng luôn là thiên chân hoạt bát đi theo ta phía sau kêu rụy ca ca ở ta cảm nhận nàng chính là cái tiểu muội muội mà thôi mấy năm trước ta bởi vì công khai duy trì hoàng hậu trở lại vị trí cũ mà đắc tội không ít quý tộc Bà Vũ cũng bởi vì ta mà chúng độc bỏ mình, ở nàng lâm Trung trước, duy nhất không bỏ xuống. Được chính là Tần Vũ, dặn dò ta nhất định phải chiếu cô hào nàng, ta đáp ứng rồi, theo sau ta liền đem vương phủ ném cho Chu Quản sự, hàng năm tỏa chấn biên quan, chẳng sợ hồi kinh cũng là quá gia môn mà không vào, nhiều nhất cũng liền trở về ngồi ngồi. Sau lại Tần Vũ bất chi bất giác liền làm hậu viện Quản sự, ta cũng không phản đối, không, chính xác nói hẳn là không để bụng đi. Với ta mà nói, bà Vũ sau khi chết, Vương Phủ liền không có gì đáng giá ta trở về, xin lỗi Kính Hiên, ta xem nhẹ tiểu. Nữ hài là hội trường đại, cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ đối ta ôm chặt ca ca bên ngoài cảm tình. Hôm nay hắn đã phạm ở trong tay của ngươi, ngươi tưởng như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí đi. Nhiều năm như vậy ở Vương Phủ, Tần Vũ cũng coi như là quá công chúa giống nhau sinh sống. Hắn cũng không xem như cô phụ bà Vũ Lâm chung gửi gắm, nếu là nàng không làm ra nhiều chuyện như vậy, hắn còn có thể xem ở bà Vũ mặt mũi thượng cho nàng tìm cái hôn phu. Bồi thượng một bút của hồi môn làm nàng vẻ vang gà đi ra ngoài, trách chỉ trách nàng chính mình không biết đủ, dám phạm đến bảo bối của hắn Tức phụ nhi trên đầu. Nghe vậy, Lăng Kính Hiên cuối cùng là hơi cảm an ủi, ít nhất hắn không phải đối Tần Vũ ôm chặt thương tiếc hoặc khác cái gì cảm tình, từ hắn nói không khó nghe ra. Bà Vũ thật là cái tốt, lại sinh cái tâm cao ngất mệnh so giấy mỏng nữ nhi, bạch mù nàng dùng sinh mệnh vì nàng đổi lấy vinh hoa phú quý, bất quá, biết nội tình là một chuyện nhi, buông tha tần Vũ lại là một chuyện khác, nếu nàng không có trước mặt mọi người khiêu chiến hắn quyền uy, hắn còn có thể xem ở nghiêm thịnh duệ cùng bà Vũ. Phần thượng phóng nàng một mã, hiện tại sao, ngượng ngùng, hắn cần thiết dùng nàng tới dựng đứng uy tín, mặc kệ là Hoàng Cung vẫn là đại gia tộc, bọn hạ nhân phần lớn là nên cao dơm thấp, giỏi về xem sắc mặt, đương ra chủ mẫu uy tín không chấp nhận được nửa điểm khiêu khích. Nếu không, một ngày nào đó còn sẽ có cái thứ hai ba cái tần vũ nhảy ra nhảy. Hắn nhưng không như vậy nhiều thời gian dỗi một đám thu thập bọn họ. Này đó nữ nhân lại là sao lại thế này? Lăng kính hiên ngưỡng khí như cũ không tốt, chỉ cần tưởng tượng đến ở vương phủ nào đó góc còn có mấy chục cái đối hắn nam nhân như hổ dình ngồi nữ nhân, hắn liền các loại khó chịu hận không thể toàn bộ cho các nàng độc xác. Cái kia liền càng oan uổng, các nàng đều hoàng huynh những cái đó nhàn đến chứng đau người nhét vào tới, ta kia không phải lười đến phản ứng sao. Trực tiếp làm người đem các nàng nhốt ở nhất hẻo lánh trong viện đương xúc sinh quyển dưỡng chứ, kính hiên, ta là thật quên bọn họ tồn tại, bằng không đã sớm làm người rửa sạch sạch sẽ, ngươi cũng đừng sinh khí biết không. Lần này ta thật sự sai rồi. Thấy tức phụ nhi giống như buông lòng một ít, Nghiêm Thịnh Duệ vùi đầu ở hắn trong cổ chơi nổi lên nhất quán kỹ xảo, chơi xấu. Đừng cùng ta tới này bộ, chờ xử lý các nàng, xem ta như thế nào thu thập người. Gập lên khuỷu tay đâm hướng sườn eo, Lang Kính Hiên hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, nếu không phải quá lời, đến nô nhào ra nhiều chuyện như vậy nhi, hắc hắc tùy tiện ái phi như thế nào xử phạt đều được, chính là đường giận ta liền hảo. Nghiêm Thịnh Duệ không đau không ngứa tặc cười hai tiếng. Vừa định há mồm ở trên cổ hắn gặm hai khẩu, khỏe mắt dư quang lại quét đến hạ nhân đã mang theo cả người nghèo túng chất vật, tóc cùng ga chảo quá dường như Tần Vũ đi vào tới, hổ mắt không khỏi trầm xuống, Nghiêm Thịnh duệ chậm rãi thối lui thân thể, Lăng Kính Hiên nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, vui vẻ thoải mái mang trà lên trên bàn nước trà ưu nhã nhẹ nhấp một ngụm. duệ ca ca Dụ ca ca cứu ta, hắn muốn giết ta. Nhìn đến Nghiêm Thịnh duệ, Tần Vũ điên rồi dường như buôn qua đi. Mắt thấy liền phải phát gục nghiêm thịnh Duệ trên người, lăng kính hiên hai mắt một ngừng, Ngân châm đã là xuất hiện ở khe hở ngón tay gian, nhưng nghiêm thịnh Duệ cũng không có cho hắn cơ hội ra tay, một chân liền đem nàng đạp đi ra ngoài. Chạm vào Duệ ca ca. Ngã trên mặt đất Tần Vũ không dám tin tưởng trừng lớn mắt, hắn sao lại có thể như vậy đối nàng? Chẳng lẽ hắn đã quên đối nương hứa hẹn, đã quên đáp ứng quá muôn cưới nàng sao? Tần Vũ, Bồn Vương tự hỏi đối đãi ngươi không tệ. Bà Vũ sau khi chết, bổn vương chẳng những làm chủ trừ bỏ ngươi nô tịch, còn làm hình người hầu hạ đại tiểu thư giống nhau hầu hạ ngươi, Chẳng sợ ngươi muốn hậu viện quản sự quyền, bổn vương cũng không có phản đối. Hiện giờ bổn vương vương phi thế tử lần đầu hồi phủ, ngươi làm hậu viện quản sự là như thế nào nên đón bọn họ? Ai cho ngươi quyền lợi nhục nhã bổn vương vương phi? Nói xong lời cuối cùng, nghiêm thịnh Duệ ngự khí nói không nên lời nghiêm khắc, khuôn mặt tuấn tú gắn đầy xương lạnh. Hắn vốn định cấp Thê Nhi tốt nhất hết thảy, lại không nghĩ, thế nhưng hủy ở một cái to gan lớn mật nữ nhân trong tay, khẩu khí này đừng nói kính Hiên nuốt không đi xuống, liền hắn đều như ngạnh ở hầu Các loại không thuận ta ta phái người đi bến tàu nên đón Vương Phi Cacca, ca. còn đừng gọi Cacca, ca, bổn phi mẫu thân không có nữ nhi. Tựa hồ rốt cuộc ý thức được nghiêm thịnh duệ tức giận, thần vũ không thể không cắn chặt răng căn nhi giải thích, nhưng lời nói mới nói đến một nửa khiến cho lăng kính Hiên lạnh căm căm đánh gãy. Oán hận hai mắt không khỏi hùng hăng trừng hướng hắn, Lăng Kính Hiên lại là không đau không ngứa uống hắn trà, phảng phất căn bản không chú ý tới hết thảy, mà một bên Nghiêm Thịnh Duệ lại là đem hết thảy đều thu hết đáy mắt, càng thêm cảm thấy thần vũ không thể lưu. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, ở cái này vương phủ, chỉ có bổn phi cùng vương gia, cùng với con của chúng ta mới là chủ tử, ngươi tuy không phải nô tịch, lại cũng là vương phủ nô tài, dám ở chúng ta trước mặt tự xưng ta, chỉ bằng điểm này Bồn phi là có thể làm người đánh giết người Tuy rằng hắn cũng không phải cái giai cấp quan niệm rất mạnh người Nhưng đối phó bất đồng người phải dùng bất đồng thủ đoạn Nếu nàng nhất để ý thân phận Thì hắn cũng so không ngại ở xử trí nàng phía trước một chút phá hủy sở hữu nàng để ý đồ vợ Đừng trách hắn đối một nữ nhân như thế tàn nhẫn độc ác Đều là nàng tự tìm Nàng nếu không trêu chọc hắn Hắn cũng sẽ không nhàn đến chứng đau Cùng một cái tiểu nương môn nhi không qua được Phẫn nộ bất bình Tần Vũ phản xạ tính rụt rụt, ngay sau đó lại giả bộ một bộ tiểu bạch thỏ vô tội biểu tình, hai mắt huyền nước mắt nhìn phía nghiêm thịnh duệ, nhưng nàng không biết chính là, nghiêm thịnh duệ như vậy nam nhân, nhất chịu không nổi chính là người khác nhu nhược mềm hoạt. Là, nô tỳ biết được, thấy nghiêm thịnh duệ chẳng những không giúp nàng, liền tâm mắt đều không có nhìn nàng, Tần Vũ không thể không nắm chặt nắm tay cúi đầu, hảo nửa ngày sau mới nghẹn ngào vì chính mình cãi lại nói. Nô tỷ đã sớm dựa theo Duệ Vương ra phân phó phái người đi bến tàu nghênh đón Vương Phi cùng thế tử nhóm, đồng thời Nô tỷ cũng làm người thu thập hảo các sân, mang theo bọn thị nữ ở cửa nghênh đón. Nô tỷ tự hỏi không có làm sai cái gì, đều là dựa theo Vương Phủ Quy cụ tới, Duệ thỉnh Vương ra làm chủ. Mặc dù là đến lúc này, nàng vẫn là ở hy vọng xa vời, nhìn như không gì sai lầm cãi lại, trên thực tế lại là ngắt đầu bỏ đuôi, tránh nặng tim nhẹ con ẩn ẩn cô y cấp lăng kính hiên giót thượng thô tục ngang ngược ngũ, ở đây ai đều không phải xuẩn, sao lại nghe không ra nàng ý tại ngôn ngoại. Chẳng sợ còn không phải đặc biệt rõ ràng ngọn nguồn nghiêm thịnh duệ đều bực, hắn vương phi, đừng nói không phải là cái loại này chủ động sinh sự người, liền tính là lại như thế nào. Một cái nô tài dám mạo phạm hắn liền tính, còn ý đồ ngay trước mặt hắn ăn nói bừa bãi, thật sự là không muốn sống nữa. Người tới, kéo đi xuống trọng đánh 30 đại bản. Đã chết ném đi bại ma, không chết liền cho buồn vương ném ra vương phủ. Lười đến lại nghe nàng hầu ngôn loạn ngữ, nghiêm thịnh duệ trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, khuôn mặt tuấn tú nhuộm đấm trần chuỗi sát khí. Giờ này khắc này hắn sớm đã rút đi ngay từ đầu lãnh đạo, thay thế chính là tuyệt đối cường thế bá đạo sát phạt quyết đoán. Đây mới là chân chính hắn, trên chiến trường không gì địch nổi chiến thần. Là, không, ngươi không thể đối với ta như vậy, Duệ ca ca ngươi đáp ứng rồi mẫu thân muốn cưới ta. Hiện giờ ngươi cưới những người khác liền tính, còn muốn đánh giết ta, ngươi sẽ không sợ người khác nói ngươi bối tin bỏ nặng, làm bậy quân tử sao. Chờ ở một bên hạ nhân ngắn ngủi sừng suốt, nhận thấy được vương ra khủng bố ánh mắt sau, thực mau lĩnh mệnh tiến lên, nhưng tần vũ lại ở thời điểm này điên cuồng khóc hô ra tới, nguyên bản không tính toán nhúng tay lăng kính hiên đột nhiên nhướng mày, làm lư nghiêm thịnh Duệ càng thêm khó coi ánh mắt, dơ tay ngăn lại hạ nhân ý đồ kéo nàng đi ra ngoài hành động. lăn xuống đi. Buồn phi không tiêu các ngươi phía trước, ai cũng không cho phép nhúc nhích nàng. Là Không dám cùng hắn đối diện, hai cái hạ nhân không người liên lặng thối lui đến một bên, Lăng Kính Hiên khỏe môi chậm rãi rót lượng, một mặt trào phúng thị huyết cười lạnh đột nhiên nở rộ, anh hồng cánh môi nhẹ nhàng mấp máy, "Nga, ngươi đáp ứng rồi cưới nàng." Đáng chết hồn đạo, hắn tốt nhất là cho hắn nghĩ kỹ, nếu không, đừng trách hắn một phen lửa đốt hắn phá vương phủ. Chương 263 thu thập tần vũ 2. Đại sảnh không khí tức khắt tràn ngập nồng đậm đến làm người không thở nổi quỷ dị, nghiêm thịnh duệ sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình thế nhưng dưỡng cái như thế tâm đại, liền hắn đều dám tùy ý phản cán, cưới nàng. Hắn điên rồi sao hắn? Không phải kính hiên, ta tuyệt đối không có đáp ứng loại chuyện này. Việc cấp bách, đầu tiên là muốn đánh mất tức phụ nhi lửa giận mới được, không sợ trời không sợ đất hắn. Duy nhất sợ chính là tức phụ nhi sinh khí. Phải không? Vậy ngươi lại nói như thế nào? Cười lạnh đứa môi, đơn phượng nhan giống như lưới dao sắc bén giống nhau phong hàn bắn về phía vẻ mặt không dám tin tưởng tần vũ, không có lửa làm sao có khói. Hán đảo muốn nhìn, là tần vũ ở ý nghĩ kỳ lạ, vẫn là nghiêm thịnh duệ thật sự quên mất đã từng hứa hẹn. Duệ ca ca, ngươi như thế nào có thể như vậy? Tần vũ trừng lớn mắt một bộ đại triệu đả kích bộ dáng. Nước mắt cùng mở ra vòi nước giống nhau hào hào đi xuống lưu, mẫu thân lâm chúng phía trước, ngươi từng ở nàng trước mặt đáp ứng rồi sẽ chiếu cô ta, này đó ngươi đều đã quên sao. Chẳng lẽ buồn vương mấy năm nay không chiếu cố ngươi? Nghiêm Thịnh Duệ cũng là bực mình, mấy năm nay hắn căn bản không thế nào hồi vương phủ, nàng một cái nô tài cơ bản đều có thể đương nửa cái chủ tử, lại là hậu viện quản sự, chẳng lẽ như thế mà còn không gọi là chiếu cố? Một cái độc thân nam nhân đáp ứng chiếu cố một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, chẳng lẽ không phải muốn cưới nàng sao? Duệ ca ca, nhiều năm như vậy, ta nỗ lực giúp ngươi quản hảo hậu viện, nỗ lực tăng lên chính mình, vì chính là chờ ngươi từ biên quan trở về cưới ta, nhưng hôm nay ngươi là đã trở lại, lại mang về khác thế tử, vẫn là cái yêu nghiệt quái vật. ta rốt cuộc điểm nào không bằng hắn. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ngón tay thẳng chỉ lăng kính hiên thần vũ cũng là bất cứ giá nào khi còn nhỏ nàng liền vẫn luôn thực thích không thế nào nói chuyện lại luôn là cho người ta cảm giác an toàn duệ ca ca đương hắn đáp ứng mẫu thân muốn chiếu cố nàng thời điểm tuy rằng biết không hẳn là nàng vẫn là nhịn không được vui vẻ hưng phấn theo sau mấy năm duệ ca ca vẫn luôn không có thành